n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát số không bảy, chương một trăm hai mươi bốn vô tình vô nghĩa diệp vô khuyết, liễu tùy phong ma xa một cách ba, ánh mắt ở cách đó không xa hắc thủy cách ao phía trên nhìn lướt qua, nghiệp hỏa nói liên vật này, dù sao cũng là diệp vô khuyết, mà diệp vô khuyết thân là nhân vật chính, chính mình hệ thống với hắn lại có chút quan hệ, nếu như đem hắn tài nguyên tu luyện cũng cho đoạt, thực ra nói theo một cách khác đối với chính mình cũng không có lợi nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong trần c h ờ một chút bằng không chưa chút cho hắn nhưng là liên thai chỉ có một phân không được a cũng không thể giống như cắt bánh ngọt như thế cắt từ giữa mở a coi như mình nguyện ý diệp vô khuyết khẳng định cũng không nguyện ý a lại nói này hạt sen mười hai viên chia bốn c h ấ m sáu cũng chia không được a, sách hay lại là làm mười đi như vậy phân là tốt hắn bốn viên chính mình sáu viên còn lại hai khỏa là mình máy bay không người tổn thất liên thai coi như là chính mình khổ cực đưa hắn từ sơn động cứu ra t h ủ lao chia xong sau đó liễu tùy phong mới là hài lòng gật đầu một cái rồi sau đó hơi có chút nhức nhối từ chính mình tiểu ngọc trong bình đổ ra bốn cái hạt sen đi ra nhẹ nhàng đặt ở hắc thủy cái ao trên lá sen mặt xử lý tốt những thứ này l i ễ u tùy phong mới là lại lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt ở bốn phía nhìn lướt qua cuối cùng những mày một cái chuyện bây giờ ngược lại là xử lý tốt nhưng là tiếp theo nên khắc phục hậu quả ra sao mới có thể làm cho sư để không nghi ngờ đến trên người mình đây. Cửa hang sụt. n à y không có biện pháp giải thích. Bát tý thần viên chết. n à y không có biện pháp giải thích. nghiệp hỏa nói liên cũng mất. đây là không có biện pháp giải thích ạ. l i ễ u tùy phong có chút trần trờ. nhưng là chỉ chốc lát sau, hắn lại là ngẩng đầu lên. không giải thích được. vậy thì không giải thích chứ. làm gì nhất định phải chính mình giải thích, chỉ cần chính h ắ n có thể cho mình một cái giải thích không được sao. hơn nữa, nghiệp hỏa nói liên là h ắ n lừa gạt đến chính mình, hẳn là h ắ n t r h ộ t dạ mới đúng, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi sụp đổ sơn động, diệp vô khuyết đã hôn mê một đoạn thời gian, nhìn tình huống cũng nhanh tỉnh, nhận ra được một điểm này, liễu tùy phong nhanh chóng tìm một cách thoải mái phương sau đó trực tiếp một chuyến chuẩn bị giả chết chỉ là nằm rồi sau một hồi liễu tùy phong lại là nhanh đứng lên chạy tới bát tí thần viên vị trí phương ở trên người hắn lau một cái máu tươi lau ở trên người mình sau đó mới là chạy về lần nữa nằm xuống lúc trước với bát tí thần viên từng có chiến đấu cho nên trên người l i ễ u tùy phong cũng có chút thương thương thế thì không cần ngụy tạo nhưng là vết máu vẫn là phải sức một chút nếu không quá già làm xong những thứ này l i ễ u tùy phong không nói nhảm nữa nằm trên đất bất động nửa chén trà nhỏ sau đó xa xa d i ệ p vô khuyết truyền đến đồng tính l i ễ u tùy phong liền vội vàng nhắm lại con mắt hô hấp cũng là tận lực c h ầ m lại đồng thời chú ý diệp vô khuyết bên kia tình huống. Diệp vô khuyết trợn mở con mắt, trong mắt có chút mờ mịt. Hắn c h í nhớ, hoàn toàn dừng lại ở bên ngoài sơn động truyền đến bát tí thần viên gào thép, rồi sau đó chỗ ở mình trong sơn động truyền đến nổ mạnh, kia nổ lớn âm thanh làm cho mình hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh dậy. Bây giờ đó là rồi. Diệp vô khuyết quẩy người một cái, c h ầ m rãi từ dưới đất ngồi dậy, đợi nhìn biết tình huống bốn phía sau đó, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, sơn động lại nhưng đã sụt, phá hư trình độ thập phần nghiêm trọng, thấy một màn như vậy, diệp vô khuyết tâm lý đột nhiên cả kinh, nhanh chóng đứng lên, hướng sơn động bên cạnh đi tới, muốn t r a i nhìn một chút nghiệp hỏa nói liên tình huống, một mực chú ý diệp vô khuyết l i ễ u tùy phong trong lòng cũng là chợt lạnh. quả nhiên, ni lon sư tỉnh huyên đ ệ diệp vô khuyết tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, lại không phải tới xem một chút chính hắn một vì cứu hắn liều sống liều chết đại sư huyên. ngược lại là đi trước nhìn nghiệp hỏa nói liên rồi. trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong bởi vì trộm nghiệp hỏa nói liên mà trong lòng hơi có chút cảm giác ái náy thấy cũng là tàn đi. Diệp vô khuyết ở trong phế tích cẩn thận tra xét. lại căn bản cảm giác không tới nghiệp hỏa nói liên hơi thở. hơn nữa bốn phía một vùng phế tích. căn bản không thấy được phế tích tình huống bên trong. cái này làm cho diệp vô khuyết tâm cũng là chìm đến rồi đáy cốc. đây rốt cuộc là chuyện gì. tại sao chính mình chỉ là hôn mê một chút. nghiệp hỏa nói liên đ ắ c không thấy t â m hơi. hơn nữa chỉnh cây sơn động cũng sụp đổ. xảy ra chuyện lớn như vậy tình, kết quả là chuyện gì xảy ra. Diệp vô khuyết lại vừa là tại chỗ vòng vo một vòng nhi, cuối cùng đưa mắt đặt ở xa xa l i ễ u tùy phong cùng bát tí trên người thần viên, bất kể là l i ễ u tùy phong hay lại là bát tí thần viên, giờ phút này đều là nằm không nhúc nhích, diệp vô khuyết trong lòng cả kinh, do dự một chút, c h ầ m rãi hướng bát tí thần viên bên kia đi tới, liễu tùy phong lại vừa là kêu rên một tiếng, không lương tâm đồ vật, thứ nhất nhìn không phải mình coi như, cái thứ hai nhìn lại cũng không phải mình, quá bị thương, xa xa, diệp vô khuyết chậm rãi nhích tới gần bát tí thần viên, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí cảm giác một chút khí tức của nó, sau đó đến gần, đợi nhìn biết bát tí thần viên trong thi thể, diệp vô khuyết cả người đều là mông, cách đó không xa, bát tí thần viên thân thể giống như cái rỗ như thế bị đánh nát bét, vô số lỗ nhỏ xuất hiện ở trên người, trên chân, nhất là trên đầu, hoàn toàn bị đánh nát, không có một hoàn chỉnh xương, loại dáng vẻ này, để cho diệp vô khuyết cả người sau lưng chợt lạnh, trong mắt nổi lên một vệt nồng nặc kinh hoàng, này bát tí thần viên, nhưng là kim đan trung kỳ a, là d ạ n g dì nhân, lại có như thế thực lực cường đại, lại có thể đem kim đan trung kỳ bát tí thần viên đánh cho thành cái bộ dáng này. trong lòng diệp vô khuyết hồ nghi đồng thời, cũng có chút sợ hãi, biểu tình cũng là không bình tĩnh đứng lên. đây rốt cuộc là chuyện gì, diệp vô khuyết cúi đầu tự mình lẩm bẩm. mỗi một khắc, hắn đột nhiên ngẩm đầu lên, nhìn về phía nằm trên đất đại sư hương, Chẳng lẽ, là đại sư huyên làm. Lần trước tại hậu sơn thời điểm, đại sư huyên thì có có thể đối phó kim đan trung kỳ bản lính. Bây giờ bác tý thần viên biến thành như vậy, sợ rằng với hắn cũng có quan hệ. Ngĩ h tới đây, diệp vô khuyết bước nhanh đi tới l i ễ u tùy phong thanh âm. nhận ra được diệp vô khuyết nhịp bước, l i ễ u tùy phong liền vội vàng thu liếm tâm trạng, giả bộ rồi hôn mê dáng vẻ. đại sư huyên, diệp vô khuyết ngồi t r ồ m hồm xuống, vỗ n h ẹ nhẹ một c á c h l i ễ u tùy phong mặt, thấy l i ễ u tùy phong không phản ứng, trên tay cũng là dùng sức một ít. đại sư huyên, tỉnh lại đi, con bà nó trứng rùa, ngươi còn dám đánh ta, trong lòng l i ễ u tùy phong nổi nóng, bất quá trên mặt lại không có biểu lộ ra, thật hôn mị. Diệp vô khuyết ở đưa tay thăm dò l i ễ u tùy phong hơi thở, rồi sau đó những mày một cái. Biểu hiện trên mặt cũng là trở nên kinh ngạc đứng lên. lý do cẩn thận, Diệp vô khuyết kiểm tra cẩn thận một chút l i ễ u tùy phong. Chắc chắn hắn là hôn mê. không có chuyện gì sau đó. mới là chậm rãi đứng lên. Nếu đại sư huyên không có tỉnh, vậy mình liền thừa cơ hội này. đi xuống xem một chút nghiệp hỏa nói liên tình huống đi, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết nhanh chóng từ bên cạnh móc ra bút mực, trên giấy vẽ một đạo phù chú đi ra, rồi sau đó dính vào trên người mình, nhanh chóng thúc g ụ p phù lệ, thời gian nháy con mắt, diệp vô khuyết đó là biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở sụp đổ trong sơn động, con bà nó, liễu tùy phong trợn mở con mắt, trong con ngươi nổi lên một vệt nồng nặc kinh ngạc, diệp vô khuyết căn bản không quản lý mình, rốt cuộc lại đi nha. hơn nữa mấu chốt là, hắn liền độn thổ phù cũng có thể vẽ ra đến, nay tình huống gì, độn thổ phù nhưng là huyền giai phù lệ, tuyệt đối không phải b ì n h thường đ ệ tử có thể tiếp xúc, mình có thể hỏi đó là có thiên sư phù kỹ năng. Hắn một c á c h mới vào thục sơn kiếm phái không quá hơn một tháng để tử mới. lại sẽ đồn thổ p h ụ này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không bảy. chương một trăm hai mươi năm hai vị ảnh đế. không h ổ là nhân vật chính a. liễu tùy phong ở trong lòng cảm khái một câu. biểu hiện trên mặt cũng là phức tạp. thì ra trên tay tiểu tử này còn có ẩm dấu đồ vật. căn bản không có thi triển ra. hơn nữa này đồn thổ p h ụ cũng không biết rõ hắn là từ chỗ nào học được sẽ không phải là trộm chứ muốn từ bản thân lần trước ở tàng kinh các bên trong thấy diệp vô khuyết sự tình l i ễ u tùy phong cũng là thở dài nhân vật chính trung quy là có chút địa phương đặc thù có lẽ lặng yên không một tiếng đồng tiến vào tàng kinh các rồi sau đó học trộm một ít cường đại pháp thuật phù lệ cũng là bọn hắn bản lĩnh đây hơn nữa Lấy trước kia nhiều chút nhân vật chính không đều là cái bộ dáng này. nghĩ tới đây. liễu tùy phong biếu môi. rồi sau đó phủi một cái trên người cho bụi. thoáng qua thoáng qua du du đứng lên. hiện tại chính mình nên làm làm xong. thì nhìn diệp vô khuyết tiếp theo thế nào với chính mình giải thích. liễu tùy phong cười hắc hắc. sau đó tìm một tảng đá ngồi xuống. chờ diệp vô khuyết trở lại. lần này. chính mình giúp hắn lớn như vậy bận rộn, phía dưới như vậy đa bảo dấu, còn chữa cho hắn bốn viên hạp sen, hắn cơ hồ là không phí nhiều sức liền được những thứ này, khẳng định cao hứng chết, chỉ cần một cao hứng, đến thời điểm độ hào cảm tăng lên, hệ thống liền cho mình thứ tốt, vậy mình cũng liền cao hứng, quả nhiên, trợ giúp là hai bên cùng có lợi, l i ễ u tùy phong muốn mặt mày hớn hở, mà cùng lúc đó, cách đó không xa thân ảnh nhất tránh, diệp vô khuyết chậm rãi xuất hiện ở trước mặt liễu tùy phong, thấy diệp vô khuyết trước tiên, liễu tùy phong liền vội vàng thu liếm biểu tình, quất một cách thì là trở nên khẩn trương lên. Sư đệ, ngươi đã đi đâu, ngươi không sao c h ứ có một cách t r ư ớ c mắt như vậy gian, liễu tùy phong cảm giác mình tuyệt đối là giải kim mã ảnh đế, thấy liếu tùy phong, diệp vô khuyết cũng là s ư ờ n sốt một chút, trên mặt vẻ âm trầm nhanh chóng biến mất, đổi lại một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. đại sư huyên, ngươi đã tỉnh, ngươi như thế nào đây, không có sao chứ, ngươi mới vừa té x ỉ u có thể lo lắng chết ta rồi. diệp vô khuyết cũng là tiến lên đón, hai người lẫn nhau ăn cần hỏi han. tốt một bộ huyên hữu để cung cảnh t ư ợ n g thật là hay à liễu tùy phong tâm lý cảm khái một câu sau đó vẻ mặt mừng đến chảy nước mắt biểu tình ta không sao ngươi yên tâm ta không sao sư đ ệ à chỉ cần ngươi không việc gì liền có thể sư huyên ta đem ngươi mang ra ngoài nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra ta ta chết vạn lần chớ từ chối à mới vừa ta đều muốn, nếu như ngươi thật xảy ra chuyện, ta, ta theo ngươi đi, diệp vô khuyết nghe một trận buồn nôn, trên người cũng là nổi lên một tầng m ị n nổi da gà đi ra. đúng rồi, sư huynh, này bát tí thần viên, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, hai người lẫn nhau an ủi sau khi hỏi mấy câu, diệp vô khuyết liền đem đề tài chuyển đến bát tí trên người thần viên, đồng thời ánh mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong. Lúc trước hắn lợi dụng đồn thổ phù đi trong sơn động, kết quả p h ấ n nộ phát hiện, nghiệp hỏa nói liên lại không có, liên thai không thấy, hạt sen cũng chỉ còn lại có bốn viên tán lạc tại trên lá sen mặt, một màn như thế, để cho diệp vô khuyết giận dữ vạn phần, chính mình tân tân khổ khổ thiết kế. x o n g sau khi đi vào bản muốn lấy được nghiệp hỏa nói liên, kết quả bởi vì người khác làm áo cưới, đây là diệp vô khuyết tuyệt đối không thể chịu đựng, cho nên hắn đi ra thời điểm, biểu tình cũng là thập phần âm trầm. hơn nữa hắn để nhất hoài nghi nhân, chính là đại sư huyên. Dù sao nơi này trừ mình ra, cũng chỉ có đại sư huyên rồi, nếu là đại sư huyên phát hiện kia nghiệp hỏa nói liên, chiếm làm của mình cũng không phải là không thể cho nên giờ phút này hắn chính là muốn muốn suốt lời dò xét mà đối diện l i ễ u t ù y phong biểu tình càng khoa trương trên mặt đầu tiên là nổi lên vẻ kinh ngạc ngay sau đó biến thành kinh hoàng đồng thời rung giọng nói ngươi nói cái gì ngươi có ý gì sư đ ệ ngươi là ý nói này bát tí thần viên không phải ngươi đánh Con bà nó, thăng cấp, giải kim mã cũng không xứng với ta, ta là ớp sờ ca ảnh đế. l i ễ u tùy phong ở trong lòng cho mình điểm một cách đáng khen, biểu hiện trên mặt nhưng là thập phần khiếp sợ. Thấy l i ễ u tùy phong phản ứng, diệp vô khuyết cũng là s ư ờ n g sốt một chút, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía l i ễ u tùy phong. ngươi có ý gì, bát tí thần viên không phải đại sư huyên sát sao. ta làm sao có thể, l i ễ u tùy phong hai tay mở ra, vừa sợ sợ vừa đành chịu mở miệng nói, ta nếu là có thể giết bát tí thần viên, đã sớm đồng thủ, còn cần lãng phí ta máy bay không người, ngươi có thể biết rõ máy bay không người như vậy pháp bảo, trên đời chỉ có l i ễ u thành có thể có, những địa phương khác căn bản khả năng luyện chế được, bảo bối như thế, từng c á c h đều là giá trị liên thành, Ta nếu là có thể đánh chết bát tí thần viên, lại làm sao có thể lãng phí máy bay không người như vậy pháp bảo. l i ễ u tùy phong vừa tức vừa gấp mở miệng nói, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, diệp vô khuyết cũng là dừng một chút, trên mặt trở nên kinh ngạc đứng lên. đại sư huyên c á c h bộ dáng này, làm cho mình còn thật không dễ phán đoán. chẳng nhẽ bát tí thần viên không phải hắn làm, có thể là trừ hắn. còn có người nào như vậy bản lĩnh, diệp vô khuyết nhíu mày, còn không có muốn rõ ràng đâu rồi, liền nghe được bên cạnh l i ễ u tùy phong tay run run bắt được diệp vô khuyết, sau đó run g i n g hỏi, sư đệ, ngươi không nên g ặ p sư huynh, n à y bát tí thần viên, thật không phải ngươi làm, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, diệp vô khuyết cũng là s ư ờ n sốt một chút, Đột nhiên phát hiện mình tựa hồ biểu hiện quá mức tính táo, lập tức cũng là liền vội vàng đổi lại một bộ kinh hoàng đến cực hạn rồi biểu tình. Này, này, đại sư Huyên. Phải làm sao mới ổn、đây? Này bát tí thần viên thật không phải ta đánh、à? Nếu như ta có thể một người đối phó bát tí thần viên. Thế nào cũng sẽ không ngươi miệng nói. Nói như làm đây? khuyết vậy. đại đối Phải mới phải tới giúp rồi. Diệp vội sư sao sẽ thật thể phó Thế kêu gấp một mở ta A. ta bát bát tí tí trợ vô có Trừ chúc ta bên ngoài, còn có người khác, l i ễ u tùy phong cả người run rẩy ngẩng đầu lên, bốn phía nhìn lại, hiển nhiên sợ hãi đến cực hạn rồi, thấy l i ễ u tùy phong động tác, d i ệ p vô khuyết cũng là h á miệng, cuối cùng ở tâm lý l u n túng cười một tiếng, cũng là liền vội vàng giả bộ rồi đại sư huyên dáng vẻ, dầu gì mình cũng là tân nhập môn tiểu đệ tử, hay lại là giả bộ kinh sợ một chút đi, vì vậy, hai cái tâm hoài ruột thai nhân đều là biểu hiện ra một bộ s u n lẩy bẩy dáng vẻ, thật tốt sống như bốn phía có người nhìn mình c h ầ m c h ầ m như thế, nơi đây không thích hợp ở lâu a sư đệ, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, chúng ta hay lại là chạy mau đi, chạy chạy, diệp vô khuyết cũng là liền vội vàng gật đầu một cái, vừa nói quay đầu bước đi, ai, thấy diệp vô khuyết động tác, l i ễ u tùy phong liền vội vàng kéo lại rồi hắn, chạy trước ngươi không đem bảo tàng mang theo, diệp vô khuyết động tác lại vừa là cứng đờ, được rồi, cuối cùng là chính mình diễn k ỹ kém một tầng, nhớ tới c á c h này quên c á c h kia, cũng không biết có không có ở trước mặt đại sư huyên lộ ra sơ hở, nhưng là, bảo tàng cũng ở phía dưới, chúng ta không lấy được a, diệp vô khuyết vội vàng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong có chút khó chịu biếu môi, còn giả bộ, mới vừa rồi ngươi chính là dùng đồn thổ phù xuất hiện ở trước mặt mình, bây giờ còn nói không lấy được, thật không biết xấu hổ, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, diệp vô khuyết lại vừa là cười khan một tiếng, được rồi, diễn quá mức, khụ, cái này, thực ra chỗ này của ta còn có một chương đồn thổ phù, ngươi xem một chút, diệp vô khuyết do dự một chút, sau đó làm bộ móc ra một chương phù lệ, liễu tùy phong vung tay lên, sư đ ệ ngươi đi xuống cầm bảo tàng, nhanh đi mau trở về, ta ở phía trên chở ngươi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy, chương một trăm hai mươi sáu trộm gà không thành lại mất nắm thóc, liễu tùy phong lời nói để cho diệp vô khuyết có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng đại sư huyên cũng sẽ g i ố n g như lúc tới sau khi như vậy. cũng len lén xuất ra một chương phủ l ễ đi ra. sau đó hai người đồng thời đi xuống. chỉ bây giờ là l i ễ u tùy phong thật không ngờ đại độ trực tiếp để cho chính Hắn đi xuống. cái này làm cho d i ệ p vô khuyết cũng có nhiều chút không biết làm sao rồi. sư đệ, ngươi còn đang chờ cái gì à? đi xuống đi. l i ễ u tùy phong phất phất tay. vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói nghe nói như vậy diệp vô khuyết do dự một chút k h ẽ vuốt càm nghiêng đầu đó là lại lần nữa đi sơn động nhìn diệp vô khuyết bóng lưng biến mất l i ễ u tùy phong sờ một c á c h đầu biểu hiện trên mặt có chút khinh thường trong sơn động có cái gì l i ễ u tùy phong rõ ràng sở hữu bảo tàng hắn đều là nhìn rồi thì nhìn chờ lát nữa diệp vô khuyết đi lên thời điểm có phải hay không là dựa theo u y củ chính mình lục phần hắn tứ phần rồi mà nghiệp hỏa nói liên chỉ còn lại bốn viên hạt sen ở nơi nào đó cũng là l i ễ u tùy phong cố ý ở lại nơi đó dù sao cũng không thể một mực cướp nhân vật chính cơ duyên như vậy không có phúc hậu này bốn viên hạt sen l i ễ u tùy phong dùng đầu ngón chân muốn đều hiểu Sợ rằng diệp vô khuyết là không có khả năng cho mình, cho nên liễu tủi phong không lo lắng chút nào, mặc cho hắn đi xuống, sẽ nhìn một chút chờ lát nữa diệp vô khuyết thế nào đối với chính mình. Chỉ chục lát sau, diệp vô khuyết thân hình lói lên, vụt xuất hiện ở trên phế tích. Sư đệ, thế nào, liễu tủi phong bước nhanh tiến lên đón, cái gì cũng đã đã lấy tới, Diệp vô khuyết gật đầu một cái, chúng ta đi về trước lại chia đi, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong nhìn hắn một cái, trở về người lắm mắt nhiều, như là bị người phát hiện, nên giải thích thế nào, hay là ở nơi này chia xong, diệp vô khuyết biểu tình lại vừa là hơi chậm lại, không nhìn được nhìn về phía l i ễ u tùy phong, này chứng rùa là căn bản không tin tưởng chính mình, được rồi, phân liền phân. bản đến chính mình tới là được vì nghiệp hỏa nói liên. bây giờ nghiệp hỏa nói liên chỉ còn lại có bốn viên hạt sen. hắn còn muốn với chính mình phân những bảo tàng khác. chính mình thật sự là quá thảm rồi. diệp vô khuyết ở tâm lý than thở một tiếng. bất quá trên mặt nhưng là không lọt thanh sắc. nhanh chóng đi tới bên cạnh. rồi sau đó vung tay lên, bạch, vô số bảo tàng xuất hiện ở bên cạnh. chất đ ọ n g lại thành tiểu sơn. liễu tùy phong sơ lược nhìn một cái. không sai biệt lắm với chính mình trước thấy những thứ kia bảo tàng số lượng như thế. nhìn dáng dấp bởi vì chính mình cho hắn nghiệp hỏa nói liên hạp sen. diệp vô khuyết đối với chính mình rất hài lòng. vì vậy không có chuẩn bị len lén giấu. dựa theo quy củ. ngươi l ụ c ta bốn. không có ý kiến chứ. liễu tùy phong mở miệng nói. rồi sau đó nhìn về phía trước mặt diệp vô khuyết diệp vô khuyết sắc mặt có đen một chút bất quá lúc trước đã nói xong như vậy giờ phút này hắn đào cũng không thích đổi ý rồi chỉ phải là khẽ vuốt càm được theo lời ngươi nói làm được liễu tùy phong gật đầu một cái vung tay lên cầm đi lục phần còn lại lại bị diệp vô khuyết cầm đi liễu tùy phong nhìn một cái diệp vô khuyết mà nối nghiệp tiếp theo hỏi nhiều như vậy không những thứ khác diệp vô khuyết trên tay nhất định còn có bốn viên hạt sen cho nên l i ễ u tùy phong muốn nhìn một chút hắn là hay không có thể đem hạt sen cho mình phân một phần dù là chỉ là một viên cũng có thể ấm áp một chút l i ễ u tùy phong lúc trước bị thương tâm linh diệp vô khuyết liếc hắn một cái nhàn nhạt mở miệng nói đại sư huyên không tin tưởng ta. Nếu không tin tưởng ta, tại sao còn muốn để cho ta một người đi xuống. ngược lại ta chỉ tìm được nhiều như vậy. đại sư huyên như là không tin tưởng. mình có thể đi xuống xem một chút. nghe nói như vậy. l i ễ u tuỳ phong khoát tay lia lịa, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười, ta làm sao sẽ không tin tưởng. ta chính là nhắc nhở một chút n h ị sư đệ. Để... không muốn quên lãng cái gì những bảo vật khác ở phía dưới. dù sao tiếp theo chúng ta cũng sẽ không trở lại. a, diệp vô khuyết cười lạnh một tiếng. chưa vững đại sư huyên nhắc nhở. đồ vật ta đã toàn bộ dẫn tới rồi. vậy thì tốt. liễu tùy phong gật đầu một cái. giờ phút này trong lòng hai người đều có ruột. vì vậy cũng không có lại n h ầ m vào bảo tàng nói thêm cái gì. chỉ là l i ễ u tùy phong cẩn thận cảm ngộ một chút, nhưng có chút không hiểu đứng lên. theo đạo lý nói, diệp vô khuyết cái gì cũng không làm, liền được như vậy đa bảo vật, hẳn rất cao hứng mới đúng a, nhưng là hệ thống tại sao không có kiểm tra tăng lên độ hào cảm đây. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong không nhìn được nhìn một cái bên cạnh diệp vô khuyết, rồi sau đó lại vừa là thu hồi ánh mắt. chỉ chúc lát sau, lại vừa là nhìn một cái diệt vô khuyết, như thế mấy cái, diệt vô khuyết cũng là hơi không kiên nhẫn rồi, ngươi trung quy nhìn ta làm gì, trên mặt ta dính lò sao, ngươi trên mặt có đẹp trai, l i ễ u tùy phong bật thốt lên, diệt vô khuyết xứng sờ, nhìn một cái l i ễ u tùy phong, hiếm thấy tuấn mặt đỏ lên, loại trường hợp này hả, đại sư huyên lại nói với tự mình lời như vậy. Ta mẹ hắn, đây nên tử, không chỗ sắp đặt m ị lực, l i ễ u tùy phong cũng là sưởng sờ, thiếu chút nữa sở trường tát mình miệng rộng rồi, chính mình đây là thế nào, t r e o mỹ nữ thì coi như xong đi, t r e o nhân vật chính là cái thá gì, khụ, d i ệ p vô khuyết lo nhẹ một tiếng, không nói gì, nhưng là biểu hiện trên mặt nhưng là hòa hoãn mấy phần liễu tùy phong cũng là mỉm i môi một cái đem đề tài c h u y ể n đến chính đề phía trên nhị sư đ ệ ngươi không cao hứng sao cao hứng cái gì diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn hắn một cái chẳng lẽ ngươi không phí nhiều sức lấy được như vậy đa bảo vật không cao hứng sao liễu tùy phong tiếp tục nói theo đạo lý diệp vô khuyết h ẳ n cao hứng sau đó chính mình độ hào cảm là có thể tăng lên nhưng bây giờ hệ thống lại không phản ứng chút nào mà nghe được l i ễ u tùy phong lời nói diệp vô khuyết cũng là đột nhiên hít sâu một hơi đè xuống trong lòng tức giận mặt không chút thay đổi mở miệng nói ta cao hứng vậy sao ngươi không cười l i ễ u tùy phong có chút nóng này mở miệng nói ngươi đảo là cao hứng a ngươi mất hứng Ta cũng chưa có liên này còn muốn để cho mình cao hứng cao hứng cái sắm a chỉ là dù sao mình gài bấy đại sư h ư ơ n tới không để cho hắn thấy chính mình cao hứng một mặt, nói không chừng hắn liền muốn hoài nghi, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết nụ cười trên mặt càng rõ ràng, l i ễ u tùy phong cảm ngộ một chút, vẫn là không có nghe được hệ thống tăng lên độ h ả o cảm thanh âm, lập tức cũng là những mày một cái. nhị sư đệ, ngươi đây là giả cười à ngươi rốt cuộc có cao hứng hay không à ngươi có cái gì mất hứng, cái gì cũng không làm liền được tứ phần bảo tàng. đủ ngươi tu luyện lâu như vậy. A, diệp vô khuyết nhàn nhạt nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong. tâm lý đã sao mạch ra. này đại sư huyên có phải hay không là suy nghĩ chúng gió. ta làm sao có thể cao hứng. ta tân tân khổ khổ tìm cách nghiệp hỏa nói liên đều không thấy. bảo tàng cũng do thì ra năm phần biến thành tứ phần. tới chỗ nào cao hứng đi. liễu tùy phong lại vừa là những mày một cái, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trong đầu đó là chuyện đến thanh âm,、khen. nhân vật chính độ hào cảm có hạ xuống khuyên hướng, tiểu c ử u chuyển hoàn đan đông trung, Ken. bởi vì nhân vật chính độ hào cảm biến hóa tần số khá nhanh, tiểu c ử u chuyển hoàn đan tạm bị đóng băng, ngưng sử dụng, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ bảy, chương một trăm hai mươi bảy kim đan hậu kỳ liễu tùy phong suy nghĩ là mộng cả người đều là nói không ra lời khôi hài mất hứng ngươi coi như xong rồi ngươi độ h ả o cảm còn giảm xuống liễu tùy phong nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết trong lúc nhất thời há to miệng lâm vào trong ngượng ngùng cái này cũng được ta chính là muốn cho ngươi cao hứng một chút ngươi liền cho ta giảm xuống độ hào cảm rồi hả thế nào thấy l i ễ u tùy phong đột nhiên trở nên thật giống như thử xa như thế diệp vô khuyết cũng là nhíu mày chịu nhìn tính tình hỏi không có gì l i ễ u tùy phong há h ố c m ồ m cuối cùng không tiếng đồng quý đầu đến chậm rãi mở miệng nói thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi thôi ừ diệp vô khuyết gật đầu một cái khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Nơi này đã biến thành phế tích, bát tí thần viên đã chết, nghiệp hỏa nói liên không rõ tung tích, chính mình tương đương với cái gì cũng không được, may mắn cuối cùng còn có bốn viên hạt sen bị chính mình tìm được, vẫn không tính là quá xấu kết quả. nhưng là dù vậy, trong lòng diệp vô khuyết cũng có nhiều chút căm tức, ngay từ đầu hắn là thập phần hoài nghi đại sư huyên nhưng là sau đó nhìn đến đại sư huyên biểu tình phản ứng vân vân một hệ liệt đồ vật chung vào một chỗ lại để cho hắn lại có chút không xác định rồi chính mình tỉnh lại thời điểm đại sư huyên là trạng thái hôn mê coi như là hắn đã giết bát tí thần viên vậy cũng chưa chắc là hắn trộm nghiệp hỏa nói liên hơn nữa này thập vạn đại sơn bên trong yêu vật đông đảo có lẽ dõi theo nghiệp hỏa nói liên không chỉ chính mình một cái, nói không chừng là cái gì khác yêu vật cùng bát tí thần viên chiến đấu, cuối cùng giết bát tí thần viên, đoạt nghiệp hỏa nói liên, nếu quả thật là như vậy, vậy nói rõ yêu vật kia thực lực nhất định là so với bát tí thần viên còn muốn cường đại, cho nên, giờ phút này không thích hợp ở lâu, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết cũng là thở dài, trong lòng có chút phiền não, l i ễ u tùy phong chính là một mực im lặng không lên tiếng theo ở phía sau, biểu hiện trên mặt có chút bị thương, mấy người đi ra khỏi sơn t ố c sau đó, d i ệ p vô khuyết đó là phát hiện đại sư huyên là lạ, lập tức cũng là kinh ngạc nghiêng đầu đến, đại sư huyên, ngươi làm sao vậy, không có gì, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, không có gì ngươi thế nào sầu mi khổ kiểm, không vui ngươi lấy được lục phần bảo tàng chẳng lẽ còn không vui không cao hứng sao diệp vô khuyết vẻ mặt không hiểu h a h a liễu tùy phong ngẩng đầu lên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn một cái diệp vô khuyết cao hứng ta rất cao hứng diệp vô khuyết kinh ngạc nhìn hắn một cái mà nối nghiệp rồi nói tiếp vậy ngươi cười một cái à ta mẹ hắn l i ễ u tùy phong đã nói không ra lời diệp vô khuyết đem mình mới vừa rồi hỏi hắn lần nữa còn cho mình còn làm cho mình cười một cái thế nào ta bật cười bảo bối đều bị ngươi đông lại còn để cho ta cười ta cười ngươi một c á c h đại đầu ruột cười bất quá thấy diệp vô khuyết biểu tình l i ễ u tùy phong hay lại là miễn c ứ n g lôi kéo khó e miệng mà nối nghiệp rồi nói tiếp thời điểm không còn sớm chúng ta trở về đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, ừ, diệp vô khuyết gật đầu một cái, rồi sau đó mới là mặt không chút thay đổi thu hồi tầm mắt, l i ễ u tùy phong ở trên người hắn nhìn lướt qua, nhưng trong lòng thì đích lẩm bẩm, hệ thống thật là hố, chính mình đối với hắn tốt như vậy, làm việc chết bỏ cùng hắn tới không nói, còn chừa cho hắn bốn viên hạt sen, kết quả hắn một cái tâm lý khó chịu. chính mình độ h ả o cảm liền xảy ra vấn đề. sẽ không nên để cho bản thân một người có hệ thống. nếu như cũng cho diệt vô khuyết một cái hệ thống là tốt. mình là mạnh nhất phụ trợ hệ thống. c h ó i chặt nhân vật chính. hắn đến lượt là mạnh nhất nhân vật chính. c h ó i chặt phụ trợ. như vậy hai bên cùng có lợi. đến thời điểm chính mình một mất hứng. a. đông ngươi độ h ả o cảm. cho ngươi không có hệ thống không địa phương dùng. nghĩ tới đây, khói miệng của l i ễ u tùy phong lộ ra một nụ cười. chỉ là nụ cười kia còn không có khuyết tán. trước mặt diệp vô khuyết đột nhiên dừng bước lại. giơ tay lên chính là đè ở l i ễ u tùy phong ngực. l i ễ u tùy phong xứng sờ. ngẩng đầu hướng mặt trước nhìn. là ai. đi ra. diệp vô khuyết vẻ mặt nghiêm túc đứng ở loan nguyệt cốc cốc rầu. rồi sau đó lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước rừng cây nhỏ hắt hắt thú vị nhi n g ư ờ i tiểu d u ộ n g này lại có thể phát hiện ta tồn tại theo diệt vô khuyết dứt tiếng nói cách đó không xa trong rừng cây nhỏ chậm rãi xuất hiện một giọng nói người đâu l i ễ u tùy phong xứng sờ biểu hiện trên mặt hơi g i n h ngạc thế nào chỉ nghe tiếng không thấy người đây là c â y gì cấp bậc cao thủ. diệp vô khuyết chạy một cái hạ, rồi sau đó chỉ hướng trước mặt. lớn như vậy một cái con chuột ngươi không thấy sao. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong mới là theo diệp vô khuyết động tác hướng mặt trước nhìn sang. nhất thời, đó là thấy được phía trước một viên phía trên tảng đá. không biết rõ lúc nào ngồi một cái to lớn chuột lớn. tà t h u ố lớn như vậy. nhìn một cái lão chuột kia l i ễ u tùy phong nhất thời kinh ngạc một chút đó chính là một cái phổ thông chuột đồng tuy nhiên lại chừng l i ễ u tùy phong quả đấm lớn nhỏ mấu chốt nhất là nó lại có thể nhân đứng thẳng đồng thời miệng nói tiếng người đây là một cái không hóa hình yêu vật cùng mới vừa bát tí thần viên như thế trong lòng l i ễ u tùy phong căng thẳng cao mày nhìn sang tiểu tử ngươi đang vũ nhục ta, lão chuột kia tựa hồ cũng là nổi giận, hai cái móng vuốt nhỏ dừng lên, một đôi đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, trong mơ hồ, lại có một tia uy áp tới, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong lông mày trao lại một chút, mà xong cùng diệt vô khuyết liếc nhau một cái, ngươi là yêu nhiệt g phương nào, ở chỗ này ngăn đường làm gì, Muốn để cho chúng ta thế thiên hành đạo, chảm yêu trừ ma hay sao, l i ễ u tùy phong lạnh lùng quát hỏi, đối diện, lão chuột kia cũng là cười lạnh một tiếng, nhanh chóng nhảy tới càng một c á c h lớn phía trên tảng đá đi, ý đồ cùng l i ễ u tùy phong nhìn thẳng, bất quá phát hiện mình một chút đầu sau, hắn rất quả quyết buông tha, một con chuột nhỏ, cũng dám ở trước mặt chúng ta càn dỡ, ngươi biết ta là ai không, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, ta là t h ụ ộ c sơn kiếm phái đại sư huyên. thật sao, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, lão chuột kia trên mặt lộ ra một vệt nhân tính hóa xếu cợt, rồi sau đó buông ra hai cái móng vuốt nhỏ, đem trong cơ thể linh lực thả ra ngoài, ầm, trong nháy mắt, một cổ to lớn uy áp cuốn tới, bốn phía khí tức quất một cách thì là rối loạn, lấy kia con chuột làm trung tâm, hướng bốn phía tứ ngược, ta thu, kim đan hậu kỳ, nhận ra được lão chuột kia tinh trên người khí tức, liễu tùy phong trong nháy mắt mắt choáng váng, con chuột này là kim đan hậu kỳ, ngươi đùa thôi, có lầm hay không, lúc này làm sao còn đánh, ta làm sao còn trang bút, Bên cạnh d i ệ p vô khuyết cũng là sắc mặt cứng đờ. không nhìn được nhìn một cái bên cạnh l i ễ u tùy phong. mới vừa thật giống như đại sư huyên kêu rất lớn tiếng. Hẳn không có quan hệ gì với chính mình chứ. nghĩ tới đây. Diệp vô khuyết không để lại dấu vết lui về sau một bước. nút ở l i ễ u tùy phong sau lưng. l i ễ u tùy phong cũng là phát giác d i ệ p vô khuyết động tác. Lập tức sắc mặt cũng là trắng nhợt. Bất quá lại không lui về phía sau. Hắn ngược lại là muốn lui về phía sau. Mấu chốt là thời gian dài như vậy tiếp xúc đi xuống. Diệt vô khuyết này chứng rùa không thích đáng nhân tử. Nếu như tự mình lui về phía sau, Hắn khẳng định tiếp lấy lui về phía sau. Đến thời điểm, thuộc sơn kiếm phái đại đệ tử cùng nhị đệ tử gặp một con chuột tinh. Lời nói đều không nói liền lui về phía sau. chuyện đi chẳng phải là muốn cười đến dụng răng. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không bảy. chương một trăm hai mươi tám nơi đây không thích hợp ở lâu. nguyên lai là chuột tiền bối. liễu tùy phong đ ả o tròng mắt một vòng. nhất thời biểu tình nghiêm túc mấy phần. rồi sau đó có chút chắp tay. không biết gió chuột tiền bối chẳng lại c h ú n g ta đi đường là có chuyện gì. tại hạ t h ụ c sơn kiếm phái đại sư huyên. liễu tùy phong Thục sơn kiếm phái trưởng môn là nhạc phụ ta, thiên su cung cung chủ tình trần tử là sư phụ ta, chân vũ t r ư ở n g lão, luật đức t r ư ở n g lão, huyền khí t r ư ở n g lão, nguyên thần t r ư ở n g lão đều là cha của ta bạn tốt, đúng rồi. Phụ thân ta là liễu thành thành chủ, không biết gió chuột t i ệ n bối có gì chỉ giáo, liễu tùy phong vẻ mặt ổn định mở miệng nói. Bên cạnh. Diệp vô khuyết chố mắt nghẹn họng nhìn l i ễ u tùy phong chỉ cảm thấy người này vô s ỉ cực kỳ có như vậy phải không vừa nhìn thấy nhân gia là kim đan hậu kỳ liền túng hơn nữa trực tiếp đem quan hệ cho nhất đi ra nhiều như vậy quan hệ nói ra không phải là sợ nhân gia nghĩ đến ngươi là một cái hạng người vô danh tiện tay đem ngươi tiêu diệt mà bây giờ nhân gia nghe một chút ngươi lại thân phận nhiều như vậy hơn nữa đứng phía sau nhiều người như vậy, từng c á c h đều không dễ chọc, khẳng định không dám đối với ngươi như thế nào à. này đại sư huyên, thật sự là không biết xấu hổ cực kỳ, bất quá, như vậy đúng là có hiệu quả. đầu tiên là nghe được chuột tiền bối, lão chuột kia tựa hồ là sưởng sốt một chút, ngay sau đó nghe được l i ễ u tùy phong tự giới thiệu, lập tức biểu tình cũng là nghiêm túc mấy phần, như thế mấy câu sau đó, lão chuột tinh cũng là hai cái móng vuốt cóng ở sau lưng, thái độ cũng là trở nên hiền hòa mấy phần, thì cũng chẳng có gì đại sự, chỉ là mới vừa nhận ra được loan nguyệt cốc bên trong động tính quá lớn, không biết rõ bên trong tình huống gì, lão chuột tinh con ngươi quay tròn loạn chuyển đến, cho l i ễ u tùy phong biểu diễn một phen cái gì gọi là tặc mi thử nhãn, mà nghe đến chuột tinh lời nói, l i ễ u tùy phong lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía d i ệ p vô khuyết. hai người tầm mắt giao hội. trong con ngươi đều có nhiều chút không hiểu. con chuột này tinh nhận ra được loan nguyệt cốc động tính đại. lại chỉ tránh ở bên ngoài. không có đi vào. nghĩ đến hẳn cùng bát tí thần viên quan hệ cũng không có thật tốt. hơn nữa bát tí thần viên chẳng qua chỉ là kim đan trung kỳ. mà trước mắt con chuột này nhưng là kim đan hậu kỳ. Rõ ràng so với bát tí thần viên thực lực mạnh hơn, như vậy thật đúng là có nhiều chút kỳ quái a. liễu tùy phong suy nghĩ một chút, tiếp tục trả lời, loan nguyệt cốc bên trong có đồng tính gì, chuột tiền bối chính mình đi xem một chút không liền biết, lão chuột tinh con ngươi chợt lóe, cười lạnh một tiếng, ta nếu là đi vào, kia con khỉ sợ là muốn ra tay với ta, thật sự là không cần thiết, ta giàu gì cũng là nhất phương yêu vương mỗi lần thấy hắn đều là đầy bụi đất còn thể thống gì nghe nói như vậy bên cạnh diệp vô khuyết cũng là đột nhiên xứng sờ nhanh chóng trên mình một đời trong trí nhớ một cái hạ ngay sau đó tỏa sáng hai mắt liền vội mở miệng nói tiền bối chẳng lẽ là phi thiên thần thử con bà nó nhân vật chính cũng không biết xấu hổ như vậy chính là một cái lão chuột tinh, còn gọi tiền bối, thật là không biết xấu hổ, l i ễ u tùy phong ở tâm lý nhổ nước bọt một cái câu, bất quá biểu tình lại là hơi kinh ngạc, phi thiên thần thử là cái thứ gì, mình tại sao không biết rõ, thế nào này tiểu vương tám đàn đối thập vạn đại sơn hiểu so với chính mình nhiều nhiều như vậy, phi thiên thần thử là này thập vạn đại sơn bên trong yêu vương một trong, lấy tốc độ sở trường, cùng b á t tý thần viên quan hệ bất hòa, diệp vô khuyết cho liễu tùy phong truyền âm nói. Cuối cùng, diệp vô khuyết lại vừa là bổ sung một câu. nghe nói b á t tý thần viên trong tay có một cái thiên tài địa bảo, phi thiên thần thử một mực mơ ước, thiên tài địa bảo, liễu tùy phong không để lại dấu vết nhìn một cái diệp vô khuyết. tiểu bây giờ chứng rùa mới chịu tiết lộ một chút xíu liên quan tới nghiệp hỏa đạo liên sự tình. bất quá, đ a n muộn, ngươi biết rõ ta danh tiếng. Kia phi thiên thần thử cũng là s ư ờ n sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn một cái hai người, có thể được thuộc sơn phái đại đ ệ tử n h ị để tử ký được tên mình. dường như danh tiếng của mình cũng thật vang rồi à. dĩ nhiên, phi thiên thần thử tiền bối tên, ở c h ú n g ta thuộc sơn kiếm phái cũng là như sấm bên t a y liễu tùy phong liền vội vàng giành lấy diệt vô khuyết lời nói rồi sau đó mở miệng nói về phần tiền bối lời muốn nói loan nguyệt cốc tình huống bên trong thật không dám giấu g i ế m chúng ta mới vừa bị bát tí thần viên đuổi ra ngoài nói tới chỗ này liễu tùy phong có chút lòng đầy căm phấn chúng ta chỉ bất quá từ nơi này đi đường lại bị hắn đuổi ra này bát tí thần viên thật sự là bá đạo Chờ ta trở về bẩm rõ sư tôn, phải cho hắn đẹp mặt, đuổi ra, phi thiên thần thử những mày một cái, hơi có chút không hiểu nhìn về phía hai người, hắn tại sao đuổi các ngươi đi ra, không biết, trong cốc lúc trước bùng nổ đại chiến, bát tí giờ phút này thần viên trên người tự hồ bị trọng thương, vốn là đang dùng một c â y hoa sen một vật chữa thương, thấy chúng ta sau đó lập tức nóng n ả y chúng ta cũng là khó khăn lắm trốn ra được, l i ễ u tùy phong tiếp tục nói. Bên cạnh, diệp vô khuyết nhìn l i ễ u tùy phong xuất khẩu thành trương, cố sự tiện tay bóp đến, lập tức cũng là khinh bị không dứt, nhưng là rất nhanh. Diệp vô khuyết liền phản ứng kịp, đại sư huyên là muốn để cho phi thiên thần thử đi tìm bát tí thần viên phiền toái, hai người mình mượn cơ hội thoát đi, có thể ạ Suy nghĩ khá tốt à, diệp vô khuyết hài lòng gật đầu một cái, nhưng là ngay sau đó, chính là phát giác là lạ, hoa sen một vật, kia không phải nghiệp hỏa đạo liên sao, vân vân, đại sư hương thế nào biết rõ nghiệp hỏa đạo liên, có như vậy trong nháy mắt, diệp vô khuyết biểu tình quất một cái thì là dường gì, nhìn ánh mắt của liễu tùy phong cũng là tràn đầy không tín nhiệm, bất quá trước mắt này không phải trọng yếu nhất nghe được l i ễ u tùy phong lời nói sau đó kia phi thiên thần thử hô hấp cũng quất một cách thì là r ồ n r ậ p thật không hắn bị thương thiên chân vạn sát nếu là tiền bối không tin có thể chính mình đi xem một chút l i ễ u tùy phong giải thích được phi thiên thần thử quất một cách thì là đáp ứng trong mắt mơ hồ để lộ ra từng tia hồng quang sau đó hưu một tiếng, bắt đầu từ trước mặt hai người biến mất, đi mau, thấy phi thiên thần thử biến mất, liễu tùy phong vỗ một c â y diệt vô khuyết bả vai liền vội vàng thúc sục, n à y thối con chuột không phải thứ tốt gì, lén lén lút lút trốn ở chỗ này, nhất định là muốn xuống tay với chúng ta, hơn nữa chúng ta bây giờ trên tay bảo tàng nhiều như vậy, rất dễ dàng bị cướp tài sản, dứt tiếng nói, liễu tùy phong dẫn đầu tăng nhanh nhịp bước đi về phía trước, chờ một chút, diệp vô khuyết kéo lại liễu tùy phong, có chút hồ nghi mở miệng nói, đại sư huyên mới vừa rồi với lão kia thối con chuột nói cái gì, hoa sen một vật, k h ó e miệng của liễu tùy phong quất một cái, sau đó vội vàng nói, đúng vậy, nghiệp hỏa đạo liên chẳng nhẽ không phải hoa sen một vật sao, không phải sư để ngươi mới vừa rồi truyền âm cho ta sao thật sao ta đã nói với ngươi rồi nghiệp hỏa đạo liên rồi hả diệp vô khuyết cũng là bối rối một chút không thể nào chính mình không phải vẫn muốn đem vật này lừa gạt đến hắn thế nào mới vừa rồi truyền âm nói cho hắn biết không muốn ngươi nghĩ rằng ta từ nơi nào biết rõ cái gì nghiệp hỏa đạo liên ta chỉ nhận biết m a d i l i n đại liên loại liễu tùy phong một mực chắc chắn rồi là diệp vô khuyết mới vừa rồi tự nói với mình thật sao diệp vô khuyết vẫn còn có chút hoài nghi thật là thế này phải không sư đệ nơi đây không thích hợp ở lâu a đi mau à! liễu tùy phong liền vội vàng thúc giục đồng thời sổ mặt nhìn diệp vô khuyết còn nữa không phải ta nói ngươi ngươi làm sao có thể ngay trước nhân ra mặt chính là chuột tiền bối. phía sau chính là thối con chuột đây. đây là không đạo đức hành vi, ta, diệp vô khuyết há miệng. trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút chuyện không tới. không giờ phút này quá quả thật không thích hợp ở lâu. vì vậy hai người nhanh chóng vọt ra loan nguyệt cốc. sau đó hướng xa đi. chỉ chốc lát sau, phi thiên thần thử xuất hiện ở loan nguyệt cốc bên trong. nhìn lên trước mặt đã chết xuyên thấu q u a xuyên thấu q u a bát tí thần viên lại cảm giác một chút nghiệp hỏa đạo liên khí tức sau đó nhất thời mặt liền biến sắc nghiệp hỏa đạo liên không rồi không đúng mới vừa rồi hai tên tiểu dược có vấn đề bọn họ thế nào biết rõ nghiệp hỏa đạo liên chúng kế nghĩ tới đây phi thiên thần thử nhanh chóng xoay người lại lần nữa đuổi theo Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy, chương một trăm hai mươi chín để cho ta cảm giác một chút. l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người ở trong rừng một trận chạy như điên. Biểu hiện trên mặt cũng là có chút khó coi. Thập vạn đại sơn, yêu vật ngang dọc, cái dạng gì đều có, mà thực lực hơi mạnh hơn một chút. liền có thể trở thành yêu vương, chiếm cứ nhất phương, tỉ như bát tí thần viên. lại tỉ như phi thiên thần thử, trải qua diệp vô khuyết giải thích, l i ễ u tùy phong mới là loáng thoáng biết, n à y bát tí thần viên cùng phi thiên thần thử quan hệ cũng không phải thật tốt, thậm chí có thể nói lẫn nhau xem thường, cũng mong đợi đối phương chết hết. Bát tí thần viên thực lực là kim đan trung kỳ, giỏi chiến đấu, phi thiên thần thử kim đan hậu kỳ, thân pháp tốc độ cực nhanh, hơn nữa theo diệp vô khuyết từng nói, từ biết rõ bát tí thần viên trên tay có nghiệp hỏa đạo liên sau đó, phi thiên thần thử đã tiền tiền hậu hậu trộm bao nhiêu lần, cũng lấy thất bại chấm dứt, đây mới là tại sao gần đó là phát giác loan nguyệt cốc bên trong có đánh nhau, khí tức rối loạn, nhưng là phi thiên thần thử cũng không có vội vàng đi vào duyên cớ, mặc dù thực lực của hắn so với bát tí thần viên cao, nhưng là căn bản không giỏi chiến đấu chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi thô bị con đường l i ễ u tùy phong mới vừa lừa gạt hắn đi vào cho hai người mình giữ lại thời gian chạy trốn bất quá l i ễ u tùy phong lại cũng rõ ràng nay chút thời gian sợ rằng căn bản không đủ chúng ta đổi lại phương hướng không muốn dọc theo đường cũ trở về l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái diệp vô khuyết Diệp vô khuyết khẽ vuốt cảm, đại sư huyên cùng ý nghĩ của mình không hẹn mà hợp, chỉ là, hai người cuối cùng là trúc cơ kỳ, cử ly này k i m đan hậu kỳ vẫn còn có chút chinh lịch, càng không cần phải nói ở con chuột loại thân pháp này tốc độ cực nhanh, mà lại an hiểu cách truy tung yêu vật trước mặt, chỉ chốc lát sau, l i ễ u tùy phong đó là nhận ra được sau lưng truyền đến một cổ bàng đại khí hơi thở, một giây g h ế tiếp, một đạo thân ảnh màu đen từ dưới chân vọt quá, chắn l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết trước mặt hai người, đứng lại, chỉ nghe quát to một tiếng, l i ễ u tùy phong đó là phán đỉnh kia phi thiên thần thử vị trí, chỉ là này trong rừng rậm hoàn cảnh phức tạp, hơn nữa con chuột thân hình không lớn, trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong lại là không nhìn rõ ràng hắn ở địa phương nào, Diệp vô khuyết cũng là như vậy. Hai người dứt khoát bước chân không ngừng. Trực tiếp lao ra ngoài. Bạch chỉ là trong nháy mắt. Hai bóng người bắt đầu từ đỉnh đầu của phi thiên thần thử bên trên vượt qua. cái này làm cho phi thiên thần thử giận tím mặt. Hai cái tiểu vương tám đàn. Lại dám làm nhục chính mình. làm bộ như không nhìn thấy chính mình. nghĩ tới đây. Kia phi thiên thần thử cũng là nhanh quay người sang đến. lại lần nữa đuổi theo, chỉ là sát công phu kia. Phi thiên thần thử đó là xuất hiện ở l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết trước người hai người, còn không đợi hai người phản ứng. Phi thiên thần thử đột nhiên đưa ra móng vuốt, ngay sau đó, lấy hai cái móng vuốt làm trung tâm, quất một cái thì là xuất hiện một vòng màu đỏ tím rung động, kia rung động một vòng một vòng giống như sóng âm như thế xuất hiện. rồi sau đó chắn trước người hai người ầm liễu tùy phong chạy quá nhanh một đầu đụng vào lảo đảo ngừng lại diệp vô khuyết bước chân dừng lại đột nhiên mượn lực thay đổi phương hướng rồi sau đó nhảy tới bên cạnh trên cây khó khăn lắm dừng động tác lại con bà nó thấy diệp vô khuyết động tác liễu tùy phong xoa xoa đầu sắc mặt có chút khó coi tiểu vương tám đàn lúc này còn đùa bỡn chơi. hỗn c h ứ n g hai người các ngươi chạy cái gì. phi thiên thần thử lạnh lùng chừng mắt một cái diệp vô khuyết cùng l i ễ u tùy phong. cuối cùng đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong. có lẽ là lúc trước l i ễ u tùy phong báo ra tới thân phận vô cùng trọng yếu. vì vậy phi thiên thần thử cũng không có trực tiếp đồng thủ. phi thiên thần thử tiền bối. ngươi đây là ý gì. Diệp vô khuyết dừng bước lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm phi thiên thần thử, đồng thời âm thầm đề phòng. các ngươi lúc trước không phải nói, kia con khỉ đang dùng nghiệp hỏa đạo liên chữa thương, tại sao ta đi nơi đó thời điểm, hắn đã chết, nghiệp hỏa đạo liên cũng không thấy, phi thiên thần thử lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, nhỏ dài con ngươi nhìn qua có chút âm lãnh, cái gì nghiệp hỏa đạo liên thế nào ta không biết rõ, lại đến bão diễn ký lúc, l i ễ u tùy phong đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt, bên ta mới phải giống như chỉ nói là, hắn cầm một c â y hoa sen trạng thái bảo bối ở chữa thương, nha, tiền bối, chẳng lẽ này hoa sen chính là ngươi nói nghiệp hỏa đạo liên, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, phi thiên thần thử cũng là sắc mặt hơi chậm lại, ngươi không biết rõ cái gì sự nghiệp hỏa đạo liên tại hạ quả thật không biết liễu tùy phong nghiêm túc lắc đầu một cái bất quá tiền bối bây giờ ngươi lại ngăn ta lại môn làm gì chẳng lẽ ngươi cũng phải với kia bát tí kia giống như con khỉ muốn lấn ta thuộc sơn hay sao nghe nói như vậy phi thiên thần thử những mày một cái sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía hai người Nếu là ngươi môn không biết rõ nghiệp hỏa đạo liên, có dám để cho ta sưu hồn. Nếu như nghiệp hỏa đạo liên thật không ở trên người các ngươi, ta liền tha các ngươi rời đi. không được. dứt tiếng nói, liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người c h ă m miệng một lời bác bỏ, rồi sau đó lại vừa là kinh ngạc liếc nhau một cái. thấy hai người này thái độ, phi thiên thần thử lúc này trong lòng càng hoài nghi. tại sao không được, ta đường đường thục sơn đệ tử, cho ngươi sưu hồn, ngươi cũng dám lục x o á t diệp vô khuyết cười lạnh một tiếng, sư đ ệ đừng xung động, nghe được diệp vô khuyết lời nói, liễu tùy phong liền vội vàng ngăn cản diệp vô khuyết, rồi sau đó h uyển chuyển mở miệng nói, tiền bối, ta hai người đều là thục sơn đệ tử, trong đầu có cấm chế, người khác đụng chạm thì sẽ nổ, cho nên không được, diệp vô khuyết kinh ngạc nhìn một cái l i ễ u tùy phong, phúc, này đại sư huyên lại vừa là đổi mới chính mình tam quan, cũng lúc này, vẫn còn ở kiếm cớ, miệng đầy nói dối, liền mẹ hắn không một câu thật, cấm chế, nghe nói như vậy, phi thiên thần thử khẽ gật đầu, coi như là công nhận, ngay sau đó, hắn lại vừa là nói, như vậy, Ta đối nghiệp hỏa đạo liên rất tinh tường, các ngươi để cho ta tới gần cảm giác một chút, như là trên người bọn họ không có nghiệp hỏa đạo liên khí tức, ta liền tha các ngươi rời đi. đây là đơn giản nhất bất quá chuyện, liễu tùy phong cũng không lo lắng, nghiệp hỏa đạo liên tại chính mình trong dây lưng, mà đai lưng là mình từ liễu thành mang ra ngoài bảo bối. người bình thường căn bản không khả năng nhìn ra đây là một cái nạp giới không gian hơn nữa bản thân nó cũng có thể ngăn cách khí tức cho nên chính là một cái kim đan hậu kỳ muốn từ trên người chính mình cảm giác được nghiệp hỏa đạo liên khí tức hẳn không khả năng nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong gật đầu một cái rồi sau đó nhìn về phía diệp vô khuyết diệp vô khuyết con ngươi đông lại một cái sau một hồi trầm mặc Cũng Được. cái thục sơn gật là khẽ kiếm Thấy hai đầu. phi á nhân như thiên ế p h ố hợp. Phi h i t thần thử cũng là thở phào nhẹ nhõm dù sao nếu là chọc giận bọn họ mình cũng phiền toái rất nhanh phi thiên thần thử chính là rơi vào trước mặt l i ễ u tùy phong cẩn thận cảm giác một chút rồi sau đó khẽ vuốt cảm trên người l i ễ u tùy phong không có nghiệp hỏa đạo liên khí tức tiếp đó chính là diệp vô khuyết, chỉ là phi thiên thần thử tiếp cận sau khi, liễu tùy phong nhưng là thấy diệp vô khuyết không để lại dấu vết lui về sau một bước, biểu tình nghiêm túc, chẳng nhẽ, liễu tùy phong tâm lý toát ra không nhớ quá pháp, một giây g h ế tiếp, phi thiên thần thử đột nhiên trợn mở con mắt, con ngươi ác liệt nhìn về phía diệp vô khuyết, ở ngươi, ở ngươi mà đầu, Phi thiên thần thử lời còn không nói chuyện, diệp vô khuyết hét lớn một tiếng, nhanh chóng đem trước đó giấu ở trong tay áo phù lệ tất cả đập đi ra. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không bảy, chương một trăm ba mươi không thích đáng nhân tử diệp vô khuyết. ầm, phù lệ trong nháy mắt bị dẫn động rồi. nhất thời, ngọn lửa vé vào rồi trên người phi thiên thần thử, lôi điện ở trước mặt hắn nổ tung. bốn phía cây mây và dây leo q u ấ n chặt lấy rồi phi thiên thần thử thân thể, sương mù màu trắng tre ở phi thiên thần thử thân hình, hết thảy đều xảy ra trong nháy mắt, nhìn l i ễ u tùy phong hoa cả mắt, trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi, thấy vừa rồi, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, l i ễ u tùy phong ít nhất thấy được ba mươi bốn mươi loại bất đồng công hiệu phù lệ, cũng đều là từ trên người diệp vô khuyết quang ra tới, Hắn rốt cuộc là làm sao làm được nhiều như vậy phù lệ đến từ đâu Hắn chẳng lẽ thật cũng giống như mình cũng có hệ thống cũng học được thiên sư phù chứ nếu không lời nói lấy Hắn mới vừa tiến vào thuộc sơn kiếm phái hơn một tháng thời gian làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy phù lệ trong lúc nhất thời trong lòng l i ễ u tuỳ phong nổi lên ghinh đào hãi lãng đi bên kia đột nhiên xuất thủ diệp vô khuyết cũng là nhanh chui ra bắt lại l i ễ u tùy phong trực tiếp đưa hắn mang ra ngoài l i ễ u tùy phong cũng là phản ứng lại vội vàng đi theo diệp vô khuyết bóng người nhanh chóng chạy thuộc mạng mà đang thoát đi sau khi l i ễ u tùy phong vẫn là không nhìn được quay đầu nhìn một cái sau lưng phi thiên thần thử trong nháy mắt chính là nóng này bất quá những thứ kia phù lệ cực kỳ khó dây dư vẫn có thể trì hoãn hắn một hồi, về phần diệp vô khuyết vì sao lại xuất thủ, liễu tùy phong trầm m ặ t một chút, nếu như mình mới vừa rồi không đoán sai lời nói, phi thiên thần thử muốn nói là nghiệp hỏa đạo liên ở trên thân thể của ngươi, sau đó diệp vô khuyết trả lời là đang ở ngươi mà đầu, nha giống, ngươi mắng kim đan hậu kỳ, nghĩ đến chờ lát nữa coi như là bị đuổi kịp rồi, Phi thiên thần thử cũng sẽ không tìm chính mình tính sổ mới đúng. nhận ra được l i ễ u tùy phong nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt. diệp vô khuyết cũng là hít sâu một hơi. mà phía sau sắc nghiêm túc mở miệng nói. đúng, ngươi không đoán sai. nghiệp hỏa đạo liên ở trên người của ta. chuyện này. sau này lại nói. để cho l i ễ u tùy phong không nghĩ tới là. diệp vô khuyết lại chính mình chủ động thừa nhận. được rồi. liễu tùy phong mím môi một cái, không nói thêm gì nữa, cắm đầu tiếp tục hướng mặt trước chạy trốn, trên người hai người phù lệ đã còn dư lại không có mấy, lúc tới sau khi căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, thần hành phù trước chạy trốn lúc sau đã dùng hết, hơn nữa mới vừa rồi diệt vô khuyết tất cả đem phù lệ toàn bộ vấy đi ra, trên người hai người phù lệ cũng cơ bản cũng vô ít, chỉ có thể bằng vào linh lực phụ ở trên hai chân toàn lực tiến tới, chỉ là, chạy thuộc mạng mấy chục thước sau đó, l i ễ u tùy phong hơi có chút kinh ngạc phát hiện, diệp vô khuyết tốc độ lại nhanh hơn chính mình, thời gian nháy con mắt, hắn liền xuất hiện ở trước người mình, lại cẩn thận liếc mắt nhìn, l i ễ u tùy phong trong nháy mắt sợ ngây người, tùy tiên vọng nguyệt bước, hắn đây nương là thuộc sơn bộ pháp, Tiểu vương tám đàn nơi nào học được, chính mình cũng sẽ không, cái này không thể nào, liệu tùy phong có chút l u n g cuống. Dĩ nhiên, hoảng được không phải là bởi vì diệp vô khuyết sẽ tuý tiên vò nguyệt bước, mà là bởi vì diệp vô khuyết chạy nhanh hơn chính mình. cái này làm cho hắn không khỏi nhớ lại một cái cố sự. Hai người trong rừng đụng phải cậu hùng, một cái nhấc chân chạy, một khúc cong hạ thắt lưng buộc dây dày, một người khác hỏi hắn tại sao hắn nói buộc dây dày là vì chạy nhanh một chút nhưng là nhân làm sao có thể có thể so với gấu chạy nhanh đây vì vậy người đó liền nói ta không cần so với gấu chạy nhanh ta chỉ nếu so với ngươi chạy nhanh là được vào giờ phút này l i ễ u tùy phong chính là nơi ở một c á c h như vậy giai đoạn chúc cơ thì khẳng định không chạy lại kim đan hậu kỳ vậy làm sao bây giờ chỉ có thể so với người bên cạnh chạy nhanh một chút mới được a nhưng là bây giờ diệp vô khuyết bằng vào t u i tiên võ nguyệt n g bước chạy nhanh hơn chính mình a t à、Tà、thu l i ễ u tùy phong không nhìn được sổ một câu thô tục trên mặt cũng là đột nhiên p h ồ n g đỏ bừng sư đ ệ ngươi ngươi chừng nào thì học được ngươi chờ ta một chút diệp vô khuyết lại lần nữa quay đầu nhìn một cách l i ễ u tùy phong chuyện này sau này lại giải thích với ngươi, dứt tiếng nói, diệp vô khuyết lại lần nữa tăng nhanh nhịp bước, sắc mặt lãnh đạm hướng mặt trước phóng tới, lại là này tu. sau này giải thích nữa, muốn là mình bị phi thiên thần thử đuổi kịp, mình còn có sau này sao, l i ễ u tùy phong có chút giận, tiểu vương tám đàn không thích đáng nhân t ử bán đứng chính mình cho hắn đoàn hậu, khinh người quá đáng, thật sự là k h i n h người quá đáng. sau lưng, mơ hồ truyền đến một cổ uy ác kinh khủng, l i ễ u tùy phong có thể cảm ứ n g được. giờ phút này phi thiên thần thử sợ rằng đã ở vào giận dữ danh giới, nếu là mình bị hắn đuổi kịp, liền thật xong đời a. nhưng là lúc này, chính mình thần hành phù dùng hết rồi, dừng lại họ đó nhất định chính là tìm chết, mặc dù tự mình đánh dấu họ qua ngự kiếm thuật, nhưng là thực lực không tới kim đan, khống chế kiếm có thể, muốn cho nhân đứng ở phía trên phi hành tự u không khả năng rồi, vậy làm sao nhìn, chính mình thật giống như đều là một con đường chết, cho diệp vô khuyết làm chịu tội thay, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được tức miệng mắng to, diệp vô khuyết ngươi không biết xấu hổ, trong mắt ngươi còn có ta người sư huyên này sao, ngươi học trộm bổn môn thân hình bộ pháp ngươi còn từ bỏ ta ngươi chứng rủa ngươi diệp vô khuyết nghe được liếu tùy phong thanh âm diệp vô khuyết chậm rãi quay đầu lại đến ánh mắt mịt mờ nhìn hắn một cái tựa hồ là chuẩn bị dừng lại cứu hắn nhưng là do dự một chút sau đó lại vừa là bước nhanh hơn chỉ là lạnh lùng để lại một câu lúc này ngươi chính là nói ít điểm lời nói tiết kiệm khí lực đi diệp vô khuyết không phải là không muốn cứu giờ phút này tình huống nguy cấp chính mình tự thân khó bảo toàn cứu đại sư huyên chính mình khẳng định cũng xong đời huống chi đời trước mình chính là chết ở đại sư huyên trong tay đời này để cho hắn cho mình đền mạng cũng coi là hội nhau vì vậy cái ý niệm này ở diệp vô khuyết trong đầu suy nghĩ một chút sau đó, đó là ném ra rồi. trước mặt trọng yếu nhất, còn là mình được còn sống, nhận ra được thái độ của diệp vô khuyết. l i ễ u tùy phong cũng là thở dài. hắn coi như là biết, tiểu vương tám đàn muốn ném xuống chính mình chuồn. thật là bực bội a. nhân vật chính chính là không nổi. chính mình làm một vai phụ. chỉ có thể làm chịu tội thay, không được, cầu người không bằng cầu mình, muốn tự cứu, chính mình giàu gì cũng là xuyên việt giả, tuyệt đối không thể như vậy mất thể diện chết, nhưng là gát linh đã không đạn, ba dép cái tình huống này h ạ căn bản không biện pháp sử dụng, liệu đạn chớ nói chi là, bằng không ném điểm thuốc chuột, chính mình nhớ lần trước thật sống như đánh dấu lấy được một chút thuốc chuột, Ngĩ h tới đây, liễu tùy phong đưa tay ở trên đai lưng mặt một vệt, móc ra một cái thuốc chuột, sau đó nhanh chóng ném ra ngoài, chít chít chi, một x â y g h ế tiếp, sau lưng truyền đến một trận thép c h ó i tay, liễu tùy phong dành thời gian nhìn một cái, chỉ thấy phi thiên thần thử tại chỗ chạy trốn một chút, rất nhanh thì là tránh thoát thuốc chuột khu vực, lại lần nữa đuổi theo, quả nhiên, thuốc chuột là giả mạo n g ụ y liệt sản phẩm. hơn nữa đối sẽ tu luyện con chuột tác dụng không lớn. l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài. tiếp tục tại trong dây lưng lục x o á t c â y gì dính chuột bàn. con chuột kẹp. chuột c â y lồng. sở hữu với con chuột có quan hệ c â y gì cũng bị l i ễ u tùy phong tất cả ném ra. đáng tiếc, đối với sẽ tu luyện, còn dài hơn suy nghĩ con chuột mà nói. căn bản nhất điểm chỗ dùng cũng không được nhìn dáng sấp không nên từ c á c h địa phương này hạ thủ liễu tùy phong quý đầu đến ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía đột nhiên trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy chương một trăm ba mươi một tuyệt cảnh thực ra đi đảo cũng không phải nhất định phải đánh bại phi thiên thần thử mới được vẫn là câu nói kia chỉ cần so với người khác chạy nhanh là tốt. diệp vô khuyết cái này tiểu vương tám đàn b ỏ xuống chính mình. vậy mình cũng phải để cho hắn nếm thử một chút cái này mùi vị. l i ễ u tùy phong bốn phía quét mắt liếc mắt, phát hiện một món rất chuyện tốt. bốn phía đường cũng không có biết bao gập vình r ố c mặc dù thập vạn đại sơn nhìn qua vắng lặng. nhưng là trên thực tế, bên trong cũng không thiếu yêu vật giấm ra tới đường mòn. hơn nữa này một mảnh vừa vặn thuộc về nơi sơn cốc, bởi vì thường xuyên trời mưa bùn cát chất đống, cho nên đường coi như bằng phẳng l i ễ u tùy phong nhớ mang máng chính mình trước mấy thiên thời sau khi thật giống như đánh dấu ra một cái xe gắn máy cũng không biết rõ ở cái tình huống này hả xe gắn máy có được hay không nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong không do dự nữa bởi vì sau lưng kia mạnh mẽ khí tức đã sắp tốc độ nhích tới gần bước kế tiếp thì sẽ đến l i ễ u tùy phong sau lưng l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi tay tải trên đai lưng mặt một vệt rồi sau đó trực tiếp hướng mặt trước q u ă n g tới bá một chiếc vệt i giã xe gắn máy xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong để cho hắn tỏa sáng hai mắt nhờ vào ngươi đại sư huynh ngươi cũng không thể để cho ta thất v ọ n g a l i ễ u tùy phong một cái cất bước lên xe, rồi sau đó đột nhiên đạp rồi chân ra. ù n ù n một trận quen thuộc xe gắn máy nổ ầm trong nháy mắt vang lên, thanh âm ấy thoải mái l i ễ u tùy phong cả người phát run, tựa hồ toàn thân cao thấp sở hữu tế bào đều là hét dầm lên một cái d ạ n g một giây kế tiếp, l i ễ u tùy phong đã rơi xuống rồi chân chống đỡ, véo hạ chân ra. ông, xe gắn máy phát ra nổ ầm, đầu xe thậm chí bởi vì cổ lực lượng kia vình lên ngay sau đó chỉnh chiếc xe đó là chở l i ễ u tùy phong hướng mặt trước sông ra ngoài thình thịt đột việc giã xe gắn máy bản thân đó là tại giã ngoài thời điểm cưới đi tốc độ cực nhanh tính năng cũng tốt hơn nữa l i ễ u tùy phong đời trước kia gà mở xe gắn máy kỹ năng cũng là miễn c ư ỡ n g đủ dùng trong lúc nhất thời xe trực tiếp chính là sông ra ngoài bạch theo xe nhanh chóng đột tiến, l i ễ u tùy phong chạy thoát thân tốc độ cũng là bảo tăng, lập tức biểu hiện trên mặt cũng là kích động mấy phần. quả nhiên, trước mắt mà nói, kỹ thuật cũng tạm được, xe có thể ở chỗ này sử dụng, hơn nữa tốc độ so với diệt vô khuyết chỉ nhanh không chậm, chỉ là mấy cái hô hấp công phu. l i ễ u tùy phong đó là xuất hiện ở diệt vô khuyết sau lưng, nhìn diệt vô khuyết bóng lưng, liễu tùy phong cười lạnh một tiếng tiểu vương tám đàn mới vừa rồi cho ta xem ngươi cái mông bây giờ đến phiên ngươi ăn ta khói xe rồi t í c h t í c h t í c h t í c h nghĩ tới đây liễu tùy phong phách lối n h ấ n cái loa một cái sau đó sẽ đổ véo xuống chân ga xe ầm ầm hướng mặt trước sông ra ngoài cùng lúc đó phía trước diệp vô khuyết cũng là kinh ngạc quay đầu lại đợi thấy l i ễ u tùy phong lại cưới một c á c h đại quái vật xuất hiện ở phía sau mình thời điểm. cả người gần như choáng váng. dưới chân nhịp bước cũng là đột nhiên loạn lên. suýt nữa đụng vào bên cạnh trên cây đi. ầm, l i ễ u tùy phong nhanh chóng đuổi theo. cùng diệt vô khuyết sóng vai đứng thẳng chung một chỗ. sau đó nghiêng đầu cho hắn một nụ cười. nhị sư đệ. ngươi kéo. sư huyên trở về cho ngươi viện binh. dứt tiếng nói, l i ễ u tủy phong gia tăng chân ra trực tiếp chính là xông ra ngoài, ta mẹ hắn diệp vô khuyết trên mặt lộ ra một vệt nồng nặc không tưởng tượng nổi, đây là cái gì vượt, tất cả đều là sắt thép, còn có thể chạy nhanh như vậy, liên ti hào linh lực cũng không có, rốt cuộc là tình huống gì, đại sư huyên tại sao có thể có loại vật này, trong lúc nhất thời, diệp vô khuyết cũng có nhiều chút kinh ngạc mấy phần nhưng là rất nhanh hắn liền hối h ậ n vật kia nhanh rất vèo thoáng cái liền vọt tới trước mặt vốn là chính mình còn ở trước đó mặt hiện ở mình rơi vào đại sư huyên phía sau mà kia phi thiên thần thử còn đang nhanh chóng ép tới gần kia khởi không phải nói chính mình cho đại sư huyên đoạn hậu rồi hả nhưng là mới vừa rồi rõ ràng không phải như vậy ạ. nghĩ tới đây. Diệp vô khuyết cũng là không nhìn được tức miệng mắng to. liễu tùy phong. ngươi trứng rùa. ngươi để cho ta cho ngươi đoạn hậu. ngươi không thích đáng nhân tử. ngươi còn có phải hay không là đại sư huyên rồi hả. chỉ là vừa dứt lời hả. Diệp vô khuyết chính là nhận ra được là lạ. thế nào lời này với mới vừa rồi đại sư huyên chửi mình giống như vậy đây quả nhiên giờ phút này diệp vô khuyết sâu sắc lính hội tới rồi mới vừa rồi liễu tùy phong bị bỏ lại đằng sau cảm giác khó trách hắn mới vừa rồi chửi mình mắng thảm như vậy diệp vô khuyết há miệng có chút hối hận mới vừa rồi chính mình không nên tuyệt tình như vậy sớm biết rõ đại sư huyên trong tay còn có bực này pháp bảo chính mình thì không nên vọng động như vậy. Bây giờ được rồi. đại sư huyên ngồi pháp bảo nghênh ngang mà đi. chính mình đáng thương một người lưu ở phía sau. tiểu xúc sinh ngươi đứng lại đó cho ta. giao gia nghiệp hỏa đạo liên. nếu không mà nói đừng trách ta không khách khí. sau lưng phi thiên thần thử cắn răng nghiến lời đuổi theo. nhìn hai người ở trước mặt chạy trốn. phi thiên thần thử cũng có nhiều chút cắn răng nghiến lợi nhất định chính là thấy ruột rồi lần đầu tiên thấy chút cơ kỳ nhân t r ố n chạy thiếu chút nữa ngay cả mình cũng không đuổi kịp này hai người rõ ràng thực lực so với chính mình thấp một mảng lớn nhưng là chạy trốn như thế này mà nhanh thật sự là không thể tưởng tượng nổi chính mình nhưng là đường đường phi thiên thần thử a lấy tốc độ sở trường a ngay cả mình cũng đuổi theo không thượng nhân đủ để có thể thấy này hai người tốc độ bất quá dứt khoát là thực lực của chính mình cao hơn bọn họ đuổi kịp bọn họ đào cũng không phải là không thể kinh ngạc g i a n phi thiên thần thử tốc độ lại lần nữa tăng vọt chỉ là thời gian ngắn ngủi đó là xuất hiện ở diệt vô khuyết sau lưng ngươi đứng lại đó cho ta phi thiên thần thử nổ quát một tiếng trực tiếp giơ tay lên, kia tiểu tiểu móng vuốt ở giữa không trung dẫn đồng linh lực, rồi sau đó tạo thành một đạo màu đỏ t í ế n g móng vuốt, nhanh chóng hướng mặt trước vọt tới, nhận ra được sau lưng khí tức, diệp vô khuyết cũng là hít sâu một hơi, bước chân dừng lại, nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy tới, rồi sau đó tại chỗ lăn lộn nhi, khó khăn lắm tránh thoát kia từ hồng sắc linh lực móng vuốt, ầm, móng vuốt đập vào trên thân cây, kia đại thủ che trời ớm tiếng đứt gãy, như thế cảnh tượng, nhìn diệt vô khuyết cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, này phi thiên thần thử, quả nhiên lời hại, chính mình căn bản không phải là đối thủ, tiểu tử, còn chạy tới đó, thấy diệt vô khuyết không chạy, phi thiên thần thử cũng là chậm rãi ngừng lại, kia hẹp dài trong con ngươi chớp động lãnh ý, mới vừa lúc kiểm chắc sau khi, đó là rõ ràng cảm giác này trên người có nghiệp hỏa đạo liên khí tức, vì vậy phi thiên thần thử một mực chỉ nhéo một mình hắn không thả, về phần một c á c h khác, chạy cũng liền chạy, giao ra nghiệp hỏa đạo liên, tha cho ngươi bất tử, phi thiên thần thử quát lạnh, nằm mơ, diệp vô khuyết lạnh lùng mở miệng nói, mảy may nói nhảm cũng không có, hờ, chỉ bằng thực lực của ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta, mới vừa những thứ kia phù lệ cũng đã dùng hết chứ, ta chẳng qua chỉ là xem ở ngươi thuộc sơn để t ử thân phận mới tha cho ngươi một lần, nhắc nhở ngươi, không nên chọc giận ta, nếu không lời nói, hối hận là chính ngươi, phi thiên thần thử lạnh lùng mở miệng nói, trong giọng nói có chút nóng này, suy, diệp vô khuyết cười lạnh một tiếng, căn bản chưa từng để ý tới hắn. một xây g h ế tiếp, trực tiếp giơ tay lên. ngay trước phi thiên thần thử mặt trực tiếp nuốt vào một viên nghiệp hỏa đạo liên. kẻ điên, phi thiên thần thử đồng tử co rụt lại. lúc này giơ tay lên. một t r ư ờ n g vỗ hướng d i ệ t vô khuyết ầm. cùng lúc đó, xa xa bộc phát một trận cử đại thương vang. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không bảy. Chương một trăm ba mươi hai kể vai chiến đấu, thực ra vốn là l i ễ u tùy phong là không chuẩn bị quản diệp vô khuyết, nhưng là nói cho cùng, diệp vô khuyết là chủ g i á c trên người mình cũng lưng đeo hệ thống, nhân vật chính không có, mình cũng sẽ không có, cưỡng bức nguyên nhân này, l i ễ u tùy phong dừng xe lại, rồi sau đó tìm tới ba dép chuẩn bị đánh chết phi thiên thần thử, đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này, còn có một cái càng thâm tầng thứ nguyên nhân, xuất xứ từ với liễu tùy phong hiếu kỳ. Diệp vô khuyết xuất hiện này trong vòng hơn một tháng. Liễu tùy phong rất rõ ràng cảm thấy diệp vô khuyết cùng những người khác không giống nhau. Vô luận là chính bản thân Hắn học được phù lệ cũng tốt, cũng hoặc là tuý tiên vọng nguyệt bước, hay hoặc giả là chính Hắn len lén lẻn vào rồi tàng kinh các. những thứ này cũng biểu t h ị hắn không giống nhau, cho nên l i ễ u tùy phong có chút hiếu kỳ. nhân vật chính s u ố t cuộc là cùng người khác nơi nào không giống nhau, cũng không thể trực tiếp tự ra tới một b ấ t chứ. đây là không đúng duy nhất giải thích chính là diệp vô khuyết có kim thủ chỉ, nhưng là này kim thủ chỉ là vật gì. l i ễ u tùy phong căn bản không biết rõ, ngoài ra còn có một chút, chính là độ hào cảm. Nếu là hai cách chưa bao giờ tướng bái kiến nhân đụng nhau, nghĩ đến thế nào cũng không khả năng độ h ả o cảm là thua chín mươi chín, duy nhất giải thích chỉ có thể là có thù oán. cho nên l i ễ u tùy phong cũng tò mò, mình và diệp vô khuyết địa phương nào có thù oán. những thứ này không hiểu rõ. diệp vô khuyết liền chết lời nói. l i ễ u tùy phong chính mình trong lòng cũng cảm giác khó chịu, tóm lại. Bất kể là chủ quan nhân tố hay lại là nhân tố khách quan, lúc này diệp vô khuyết đều không thể chết. nghĩ tới đây, liễu tùy phong quả quyết ngừng lại, chuẩn bị đánh lén phi thiên thần thử. ba z uy lực bao lớn, liễu tùy phong cũng không có thử, kim đan hậu kỳ có thể hay không bị ba z đánh chết, liễu tùy phong cũng không biết rõ, cho nên lưu lại, thực ra chính hắn cũng là suất nguy hiểm rất lớn, nhìn diệt vô khuyết thân vùi lấp hiểm cảnh. liễu tùy phong không chút do dự lên lần đầu tiên cò súng. ầm. đạn ra khỏi nòng. nhanh chóng bắn về phía phi thiên thần thử. mà phi thiên thần thử vốn là ngưng ghét thuật pháp thủ thế cũng là bị buộc cắt đứt. nhanh chóng né người. cả người thân thể ở giữa không trung lói lên một đạo tàn ảnh. đạn cứ như vậy bắn thủng tàn ảnh. sau đó đánh chúng phía sau đại t h ủ che trời. ầm. đại t h ủ che trời tận gốc đứt gãy, rồi sau đó ớn tiếng ngã xuống. nhìn kia tiểu tiểu ám khí lại có uy lực to lớn như vậy. phi thiên thần thử cũng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh, mới vừa một k í c h kia nếu là đánh chúng chính mình, sợ rằng thân thể của mình cũng phải nổ tung. h ây à, bên này động tính mới dừng lại, cách đó không xa. n u ố t vào nghiệp hỏa đạo liên diệp vô khuyết cả người trên dưới đột nhiên phòng thông đỏ lên, thân thể bắp thịt nhanh chóng bành trướng, quần áo cũng là từng khúc nổ tung, từng cổ một lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn du tẩu. nhưng là, từ diệp vô khuyết trên mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra được. vào giờ phút này, hắn thừa nhận to lớn thống khổ. Niệp g h hỏa đạo liên tốt nhất dùng biện pháp tự nhiên không phải trực tiếp dùng. mà là luyện trí thành đan dược như vậy hiệu quả mới là tốt nhất đối thân thể người tổn thương cũng là thấp nhất nhưng là lúc này đã không có cách nào phi thiên thần thử liền ở sau lưng chính mình trọng sinh không bao lâu mặc dù len lén luyện tập lúc trước thuật pháp kiếm chiêu có thể cũng không đủ linh lực chống đỡ ở kim đan hậu kỳ trước mặt chính là thí Lúc này duy nhất có thể cung cấp cho mình linh lực, chỉ có nghiệp hỏa đạo liên hạt sen rồi, cho nên diệp vô khuyết gần như không chút do dự nào, liền đem nó dùng đi vào, c h ứ n g rùa, ngươi lại dám trực tiếp dùng hạt sen, thấy diệp vô khuyết động tác, phi thiên thần thử trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ, nhưng là ngay sau đó, kia gầy nhỏ thân thể chính là động, nghiệp hỏa đảo liên liền ở trên người hắn, mà hạt sen cũng vừa mới vừa nuốt xuống. Nếu là lúc này đánh chết hắn, rồi sau đó nuốt thân thể của hắn, mình cũng có thể có được hạt sen năng lượng. nghĩ tới đây, phi thiên thần thử gần như không chút do dự nào chính là vọt tới. kia móng vuốt nhỏ trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, trực tiếp chính là trộm tới diệp vô khuyết ngực. diệp vô khuyết nổi dần gầm lên một tiếng, giơ lên hai cánh tay đột nhiên đan chéo che ở trước ngực, đâm, sắc bén móng vuốt thật sâu đâm vào diệp vô khuyết cánh tay bên trong, vết thương cực sâu, nhưng là ở nghiệp hỏa đạo liên năng lượng bên dưới, trong nháy mắt lại vừa là tu bổ đi qua, thấy diệp vô khuyết trực tiếp đó là ở vào hoàn cảnh xấu, liễu tùy phong cũng là những mày một cái, trần chờ chỉ chốc lát sau, cũng là nhanh bóp ra thủ quyết, ngự kiếm thuật, bạch, nam minh ly hỏa kiếm nhanh chóng từ l i ễ u tùy phong trong dây lưng chui ra, công về phía phía trước, cửa nghi đ ỉ n h l i ễ u tùy phong lại lần nữa khẽ quát một tiếng, một tòa thật to đỉnh đen cũng là bay ra ngoài, tìm chết, nhận ra được diệt vô khuyết thực lực cùng mình giữa trinh lịch, phi thiên thần thử trong lòng cũng là vui mừng, lại lần nữa vọt tới, Sắc bén trên móng vuốt mặt không biết rõ khi nào lại dính vào một tầng màu đỏ tím độc khí nhìn diệt vô khuyết cũng là kinh hãi không thôi ngay sau đó diệt vô khuyết không do dự nữa hai tay nhanh chóng k ế t ấm rồi sau đó trong miệng nói lẩm bẩm ngây thơ đại thần bên trên thánh cao tôn hay đi chân nhân vô u v q u y q u y o nơi g ơ số chúng còn không tới định dứt tiếng nói, một cổ huyền áo lực lượng nhanh chóng theo diệt vô khuyết tay hướng mặt trước phóng tới, cuối cùng đụng vào trên người phi thiên thần thử, tiếp xúc được lực lượng này phi thiên thần thử, cũng là đột nhiên thân hình dừng lại, có như vậy chốc lát cứng ngắc, mà nắm chặt thời gian này diệt vô khuyết lại lần nữa đổi một cái dấu tay, tiếp tục uống nói, thần phong yên lặng, sơn hải dấu vân, Phi thiên thần thử cũng là đột nhiên cả kinh có chút khó tin nhìn về phía diệt vô khuyết chút cơ kỳ tiểu tử lại có thể quát lui chính mình điều này sao có thể, chỉ là còn không có đời hắn hoàn toàn phản ứng kịp. Bên cạnh, một đạo màu đỏ thấm bóng kiếm trực tiếp chém về phía phi thiên thần thử, nam minh ly hỏa kiếm, phi thiên thần thử kêu lên một tiếng, lại lần nữa lắc mình tránh. Trong lúc nhất thời, trong con ngươi cũng là nổi lên nồng nặc hiếp sợ, này sư huyên để hai người, thật không ngờ ruột gì. Rõ ràng chỉ có c h ú t cơ kỳ. Có thể một cái lại có thể thi triển cao cấp chú ngữ. hơn nữa đem hạt sen lực lượng chuyển hóa thành chú ngữ lực lượng. một cái khác, lại còn xe ngự kiếm thuật. kinh khủng hơn là, trên tay vẫn còn có nam minh ly hỏa kiếm. cái này làm cho hắn thật là không dám tin tưởng. hai cái này c h ú t cơ kỳ đ ệ tử. vốn là với hắn mà nói không phải là tiểu tạp ngư sao. làm sao sẽ biến thành như bây giờ. nghĩ tới đây, phi thiên thần thử sắc mặt càng khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt, hóa thành một một con chuột lớn, rồi sau đó lại lần nữa vọt tới, ầm, l i ễ u tùy phong lại lần nữa bóp cò, nhưng là một giây kế tiếp, phi thiên thần thử thân hình chính là tại chỗ tiêu tan, rồi sau đó xuất hiện ở bên kia, quá nhanh, Con chuột này thiên phú là tốc độ, thật sự là quá nhanh, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, không phải ba rét nguyên nhân, mà là mình nhắm có vấn đề, nhưng là lúc này, chính mình lại làm sao có thể sẽ sống như thần xạ thủ như vậy, rất nhanh thì phi thiên thần thử là xuất hiện ở rồi trước mặt diệp vô khuyết, sắc bén móng vuốt dựa theo diệp vô khuyết mặt b ắ t đi xuống, Diệp vô khuyết cũng là giống dần một tiếng, cả người linh lực tập trung vào trên cánh tay, đột nhiên đi phía trước đập tới, nhưng là ngay sau đó, làm, chỉ nghe được một trận giòn vang, cửa nghi đình ớ tiếng hạ xuống, che ở diệp vô khuyết, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy, chương một trăm ba mươi ba tâm hữu linh tệ, phi thiên thần thử thực lực cực mạnh, mặc dù cửa nghi đ ị n h hỗ trợ chặn lại phần lớn lực lượng nhưng là còn có một phần lực lượng thế tất yếu bắn ngược đến l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết trên người hai người tới phúc suy diệp vô khuyết như bị đòn nghiêm trọng phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ra ngoài đập ầm ầm ở trên thân cây khó miệng của l i ễ u tùy phong cũng là tràn ra một vệt máu tươi sắc mặt có chút tái nhợt ngươi đi, diệt vô khuyết từ dưới đất bò dậy, đồng thời hét lớn một tiếng, đừng nói nhảm, tiếp kiếm, liễu t ù y phong quát lạnh, rồi sau đó thủ quyết động một cái, ngự kiếm thuật dưới sự khống chế, nam minh ly hỏa kiếm nhanh chóng rơi vào diệt vô khuyết trong tay, có kiếm nơi tay, hơn nữa cửa nghi đ ị n h giúp hắn chặn lại độc tố, diệt vô khuyết thực lực cũng là tăng vọt mấy phần, Sắc thấy cách đó không xa phi thiên thần thử kinh nghi bất định nhìn mình c h ầ m c h ầ m diệp vô khuyết cũng là không lưu tình nữa dưới chân rung động cả người thân hình dương cao rồi sau đó xông ra ngoài kiếm khí tràm diệp vô khuyết khẽ quát một tiếng điều động toàn thân linh lực điên cuồng tràn vào nam minh ly hỏa kiếm bên trong mà theo linh lực tăng vọt Nam minh Li Hỏa kiếm cơ hồ là trong nháy mắt đó là kiêu ngạo tăng mạnh, mà theo sau diệp vô khuyết động tác, đột nhiên xuống phía dưới chém tới, ầm, c ử đại hỏa d i ễ m từ nam minh Li Hỏa kiếm bên trên gích phát ra, đó là chân chính tam m ũ i chân hỏa, gần đó là kim đan hậu kỳ phi thiên thần thử, cũng là không thể không gấp tốc độ lui về phía sau, tránh ra công gích, thấy phi thiên thần thử lui về phía sau, khói miệng của diệp vô khuyết cũng là nổi lên một vệt đ ổ cong rồi sau đó lại lần nữa công tới tiểu tử các ngươi chọc giận ta phi thiên thần thử phấn n ộ quát trong tay điên cuồng t r à o động sau đó tạo thành một đạo quả cầu ánh sáng màu tím đi phi thiên thần thử nổ quát một tiếng quả cầu ánh sáng màu tím trực tiếp công về phía diệp vô khuyết diệp vô khuyết cắn một c á c h đầu lưới ngay sau đó đem trong miệng máu tươi mà ra bình phun rắc vào nam minh ly hỏa kiếm bên trên trong miệng nói lẩm bẩm thượng phẩm hay thủ mười hồi độ nhân trăm ma ẩ n vận ly hợp tự nhiên hốn đồng xích văn vô vô thượng thật nguyên thủy tổ cướp hóa sinh chư thiên chém dứt tiếng nói nam minh ly hỏa kiếm đột nhiên động huyến hóa ra ba thanh trường kiếm mỗi một thanh trên thân kiếm đều là mang theo một cổ lực lượng cường đại, rồi sau đó ở d i ệ t vô khuyết dưới sự khống chế, rời khỏi tay, â m cùng lúc đó, nghiệp hỏa đạo liên lực lượng cũng là bị d i ệ t vô khuyết khống chế không ngừng hướng trong kiếm chuyển vận, trường kiếm nhanh chóng bay ra ngoài, cùng kia quả cầu ánh sáng màu tím đụng vào nhau, nhưng là một giây g h ế tiếp, đinh, chỉ nghe một tiếng thanh t h ú y thanh âm, Diệp vô khuyết cả người lại vừa là bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên cây, phúc suy, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. cùng lúc đó, liễu tùy phong trong lỗ mũi cũng là toát ra từng tia máu tươi. mặc dù là diệp vô khuyết cùng phi thiên thần thử đang chiến đấu, nhưng là vô luận là cửa nhi đỉnh, hay lại là nam minh ly hỏa kiếm, đều là liễu tùy phong. c h o nên l i ễ u tùy phong cũng sẽ phải chịu chắc trở. Diệp vô khuyết sắc mặt có chút vặn vẹo, lại lần nữa từ dưới đất đứng lên, rồi sau đó bắt lại trường kiếm, vạn kiếm quyết, trường kiếm ở diệp vô khuyết dưới sự khống chế, ở quanh thân vòng vo một vòng nhi, sau đó nhanh chóng động, tạo thành vô số ánh kiếm, trực tiếp công về phía phi thiên thần thử, cùng lúc đó, liễu tùy phong lại lần nữa bóp cò, t i m chết, phi thiên thần thử nổ quát một tiếng, trên tay bắp thịt đột nhiên tăng vọt, rồi sau đó lấy thế thái sơn áp đỉnh ngưng ghét thành một đạo to lớn t r ư ờ n g ấ n trực tiếp đánh tan nát diệp vô khuyết ánh kiếm. Phúc suy, diệp vô khuyết lại vừa là bay rớt ra ngoài, cả người thê thảm không dứt, nhưng là cùng lúc đó, một viên đạn đánh nát phi thiên thần thử t r ư ờ n g ấ n Trực tiếp bắn c h ú n g bàn tay hắn, ầm, lực lượng khổng lồ ở phi thiên thần thử lòng bàn tay nổ tung, trực tiếp đem cả người hắn bàn tay cũng cho vỡ nát, a, toàn tâm đau đớn để cho phi thiên thần thử kêu rên đứng lên, cả người trên mặt cũng là phun trào ra một cổ thần trải qua chất, c h ứ n g sùa, hai người t ắ c ngươi tiểu tặc, dám đà thương ta, nạp mạng đi, giờ phút này phi thiên thần thử đã giận dữ không ra dáng tử rồi hắn một cái đường đường kim đan hậu kỳ lại sẽ bị hai cái c h ú c cơ kỳ nhân đánh cho thành thê thảm như vậy bộ dáng cánh tay cũng là g ã y một cái cái này làm cho hắn thế nào đều là không nghĩ tới trong lúc nhất thời cũng là giận dữ không thôi thét lên chính là sông tới vô khuyết trận pháp thành lui cùng lúc đó liễu tùy phong sắc mặt buông lòng một chút, quát ngắn nói, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết tinh thần chấn động, xoay mình từ dưới đất nhảy lên, nhanh chóng nghiêng đầu mà chạy, chạy đồng thời, vẫn không quên ném trên người còn sót lại mấy chương phù lệ, giận dữ phi thiên thần thử nhanh chóng đuổi theo, nhưng là còn chưa chờ nó đuổi kịp diệp vô khuyết, trước mặt đột nhiên nổi lên một vệt kim quang, Trực tiếp chính là đưa nó bao phủ ở bên trong, nhận ra được một điểm này, sắc mặt của phi thiên thần thử đại biến, nơi đây lại sẽ có trận pháp, làm sao có thể, nơi này là thập vạn đại sơn, làm sao có thể sẽ có trận pháp, v â n v, â n chẳng lẽ là vừa mới hai người, đây tuyệt đối không thể nào, ở chính mình công kích bên dưới, hai người kia làm sao có thể sẽ có thời gian cùng tinh lực bố trí trận pháp. chờ chút, chẳng lẽ là một mực ở phía sau thả á n khí cái kia x u tiểu tử. nghĩ tới đây, phi thiên thần thử biểu tình lại lần nữa nóng này, một đôi mắt đỏ thắm vô cùng, nó lại bị hai cái chúc cơ k ì tiểu tử cho thiết kế. s ỉ nhục, nhất định chính là s ỉ nhục, phi thiên thần thử hét lên một tiếng, điên cuồng công k í c h trước người trận pháp mà kim quang kia đại trận ở phi thiên thần thử dưới sự công k í c h cũng là trở nên sáng tối chập trờn mà bắt đầu đại sư huyên bên kia diệp vô khuyết chạy tới l i ễ u tùy phong bên người thấy l i ễ u tùy phong trong nháy mắt hắn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm liền muốn ngã xuống ba l i ễ u tùy phong giơ tay lên thì cho hắn một bạt tay đừng ngủ Nồi. Ta vác không đổng ngươi. đi mau. đem về thục sơn lại nói. diệp vô khuyết vốn là chỉ đổn ý thức cũng là bị một tát này cho đánh thức. ngay sau đó cả người đó là nhanh chóng đuổi kịp liễu tùy phong. rút lui. liễu tùy phong giống như sau n g o t tay. cửa n h i đình cùng nam minh ly hòa kiếm ớt tiếng bay trở lại. hai người nhanh chóng lên xe gắn máy. ngay sau đó. liễu tùy phong đó là véo động chân ra, xông về phía trước đi, thực ra từ vừa mới bắt đầu, liễu tùy phong lúc trở về liền biết, hắn và diệp vô khuyết hai người duy nhất mục đích chỉ có một, chính là chạy trốn, muốn đánh chết phi thiên thần thử là không có khả năng, gát linh không có đạn, lựu đạn nổ mạnh thời gian không dễ khống chế, ba dép khó mà đánh chúng, vì phần thực lực vậy thì càng thêm không cần nói, chúc cơ thì không thể nào đánh bại kim đan hậu kỳ, cho nên tới trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong chính là quyết định chủ ý, diệp vô khuyết chủ t ô n g hấp dẫn sự chú ý, chính mình dùng ba z kềm chế, bảo đảm diệp vô khuyết sẽ không bị đánh chết, sau đó còn có trọng yếu nhất một chuyện, bố trí trận pháp, vây khốn phi thiên thần thử từ đó để cho hai người có thời gian chạy trốn cái kế hoạch này là đang ở l i ễ u tùy phong trong đầu trong nháy mắt thành hình mà l i ễ u tùy phong đem cửa nghi đ ị n h cùng nam minh ly hỏa kiếm truyền tống cho diệp vô khuyết thời điểm diệp vô khuyết trong mơ hồ cũng là biết l i ễ u tùy phong dự định cho nên hai người mới là phối hợp như thế đẹp đẽ nhưng là trận pháp là không có khả năng ngăn cản thời gian bao lâu tối nhiều một phần chung, bất quá đối với trong chạy trốn hai người, một phút đã đủ rồi, nay đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy, chương một trăm ba mươi bốn ngươi đừng tử, l i ễ u tùy phong chắc chắn mình và diệp vô khuyết là có duyên phận, dĩ nhiên, duyên phận này không phải c á c h loại này giữa nam nữ, mà là nam nam giữa ngạch, nhân vật chính cùng vai phủ giữa, cái loại này khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. tâm hữu linh tây duyên phận, cũng tỉ như chính mình thanh kiếm cho diệp vô khuyết. sau đó diệp vô khuyết thoáng c á c h liền hiểu ý nghĩ của mình, coi như là chắp dép g ã y tay g ã y chân được nội thương, xương sườn chặt đ ứ t cũng phải t ử t ử địa kềm chế phi thiên thần thử, này mới có thể để cho l i ễ u tùy phong thành công bố trí trận pháp, bất quá Thao tốn lớn như vậy giá bố trí trận pháp, nhưng cũng v ẹ n v ẹ n duy trì một phút thời gian, chờ đến l i ễ u tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết lao ra đi một khoảng cách sau đó, sau lưng truyền đến một trận nổ tung âm thanh, c h ó i buộc trận quất một cách thì là biến mất, mà phi thiên thần thử cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, phấn nộ đã mất lý trí, lại lần nữa đuổi theo, l i ễ u tùy phong nhìn một cái kính chiếu hậu, đem chân ra véo đến đầu, sau đó lại vừa là lấy hai cái lựu đạn, thuần thuộc dùng răng cắn an toàn trừ, sau đó ở trên bình xăng gõ một cái, trực tiếp chính là ném ra ngoài, ầm, không lâu lắm sau, lựu đạn nổ tung, lại lần nữa đem phi thiên thần thử nổ đầy bụi đất, tốc độ lại vừa là chậm lại, ai, l i ễ u tùy phong không tiếng động thở dài, sau đó nói, Ở kiếp n ả n trốn a, diệp vô khuyết không lên tiếng, con mắt mơ mơ màng màng đã sắp phải ngủ rồi. này, tiểu vương tám đàn đừng ngủ a, ngủ ngươi sẽ không có, ngươi mới là chúc cơ, nguyên anh cũng chưa tới, chết liền chết thật rồi, không có nguyên anh, ngươi không thể nào ngưng t ổ linh hồn, lần nữa tố thể, liễu tùy phong mở miệng nhắc nhở, nghe nói như vậy, d i ệ p vô khuyết mới là ưu trợn mở con mắt, một giây kế tiếp, toàn bộ lớn lên lớn miệng, búng máu tươi lớn ơ ở l i ễ u tùy phong phía sau, tà thuốc, l i ễ u tùy phong không nhịn được sổ một câu thô tục, dĩ nhiên, không phải ghét bỏ d i ệ p vô khuyết, mà là d i ệ p vô khuyết hộp máu c á c h lượng này, hơi dọa người, nhị sư đ ệ ngươi không sao c h ứ l i ễ u tùy phong lo lắng mở miệng nói, đại sư huyên, ta gảy chân rồi, diệp vô khuyết cúi đầu nhìn một cái chân mình, sau đó không nhìn được nói, mặc dù thanh âm suy liếu, nhưng là lộ ra một cổ ý chí kiên định, để cho liếu tùy phong chắc chắn hắn sẽ không ngủ mất, đương nhiên rồi, diệp vô khuyết làm sao sẽ ngủ mất, hắn là người trọng sinh, hắn không thể chết được, hắn còn rất nhiều tiếc nuối chưa hoàn thành, Nếu là hắn bây giờ chết, kia thục sơn diệt vong thời điểm liền thật sẽ không có bất luận kẻ nào xuất thủ. thiên hạ đại loạn, ma giáo yêu t ộ c chiếm lính nhân gian, sẽ chết rất nhiều rất nhiều người. tiểu sư mùi sẽ chết, nam chiếu quốc công chúa sẽ chết, sư phó cũng sẽ t ử t r ư ở n g giáo cũng sẽ chết, hết thầy các thứ này hết thầy, đều là diệp vô khuyết chính mình chấp niệm. cho nên hắn không thể chết được, bởi vì, vì không để cho mình tử, d i ệ p vô khuyết chỉ có thể là phân tán sự chú ý của mình. kết quả vừa c u i đầu, liền thấy chân mình chặt đ ứ t trên thực tế, không chỉ g ã y chân rồi, cánh tay hắn cũng coi như rồi, xương sườn cũng chặt đ ứ t mới vừa rồi cùng phi thiên thần thử đánh thời điểm, phi thiên thần thử mỗi một lần công kích với hắn mà nói đều là trí mạng. có thể chống đỡ hạ mấy chiêu hơn nữa còn ngươi tới ta đi diệp vô khuyết tuyệt đối có thể đi ra ngoài nổ hảo hảo hảo ta biết rõ chân ngươi chặt đ ứ t vậy ngươi phải ôm chặt ta à nếu như xuống xuống xe liền không còn kịp rồi l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói trong tay ta cũng chặt đ ứ t ôm không được diệp vô khuyết trầm mặt một chút sau đó mở miệng nói Tiểu vương tám đàn, liễu tùy phong không lên tiếng, chỉ là vặn chân ra. Diệp vô khuyết cúi đầu nhìn một cái, mới phát hiện liễu tùy phong dùng eo mang đem mình cùng hắn bó thật chặt. đại sư huyên, ta có một vấn đề, trước mắt tựa hồ bắt đầu trở nên hoàng đẳng, mơ hồ không rõ. Diệp vô khuyết cảm giác chính mình ý thức tựa hồ rời r ạ c ở rời thân thể biên giới, vì vậy lần nữa mở miệng nói, Ngươi nói, l i ễ u tùy phong đáp một tiếng, xe vượt qua một đạo câu, thật cao lao ra đi, lại vừa là đập ầm ầm đi xuống, qua, lực va đập để cho diệp vô khuyết lại vừa là thổ một búng máu đi ra.、Nói、ngươi ó i n sao nói, ta phải chết, ngươi còn mở nhanh như vậy, diệp vô khuyết không nhìn được mắng, mở chậm hai người chúng ta đều phải chết, l i ễ u tùy phong trả lời, đồng thời nhìn một cái kính chiếu hậu, kia từ bóng người màu đỏ lại lần nữa đuổi theo, tốc độ rất nhanh, lập tức l i ễ u tùy phong chuẩn bị lại lần nữa sờ một viên lựu đạn, kết quả, sờ vô í c h không có, cũng bị mất, còn lại lựu đạn cũng cho tỉnh trần tử mang đi, cái này làm cho l i ễ u tùy phong có chút hối hận, chính mình thật là tìm đường chết, nhà mình sư phó là người nào, Sắp thành tiên nhân, ta cho hắn lựu đạn làm gì, không thể ăn không thể mặc, để lại cho mình thật tốt à. Bất quá hối hận đã vô dụng, sau lưng từ bóng người màu đỏ đuổi theo càng lúc càng nhanh. Sư đệ, ta đem ngươi ném xuống đi, có được hay không, ngươi cho ta chỉ hoán một ít thời gian, ta đi cấp ngươi viện binh, liễu tùy phong mở miệng nói, phóng r á m ngươi ở đâu là viện binh ngươi là phải cùng ta cướp tiểu sư muội ngươi đem ta ném ở chỗ này ta liền chết ta chết tiểu sư muội chính là ngươi rồi diệp vô khuyết mắng to cùng lúc đó trong cơ thể nghiệp hỏa đạo liên lực lượng lại lần nữa tứ ngược đứng lên để cho diệp vô khuyết mặt ngoài thân thể xuất hiện nức nẻ dấu hiệu ngươi bất t ử tiểu sư muội cũng là ta l i ễ u tùy phong phản bác Mặc dù đang cãi và, nhưng là xe tốc độ cũng không có giảm, thậm chí nhanh hơn. ngươi không biết xấu hổ. diệp vô khuyết mở miệng nói. ta không biết xấu hổ. vậy ngươi cho ta giải thích một chút ngươi mới vừa rồi ăn là thứ tốt gì. sư huyên thế nào ta không biết rõ. liễu tùy phong ngược lại hỏi. diệp vô khuyết trầm mặc, không lên tiếng, nhưng lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, biểu tình cũng là nổi giận mấy phần, hỗn t r ứ n g lưu đứng lại cho ta tới. Sau lưng, phi thiên thần thử giận d ữ hét, một đạo to lớn giấu món tay trên không trung thành hình, sau đó công về phía l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong tâm niệm vừa động, cửa nghi đỉnh đột nhiên đập ra ngoài, â m to lớn lực va đập điên cuồng tiêu tán đến, Ở kiểu nghi đỉnh bay ngược mà ra, đụng vào trên người liếu tùy phong, phúc suy. Liếu tùy phong trước mắt biến thành màu đen, biểu tình cũng là trở nên trắng bịch. Hai người một chuột, liền trong rừng triển khai truy k í c h chiến. Liếu tùy phong căn bản không gây thương tổn được phi thiên thần thử, chỉ có thể là không ngừng né tránh. nhiều lần cũng thiếu chút nữa bị phi thiên thần thử bắt, bất quá vẫn là trốn, như thế mấy cái. phi thiên thần thử cũng là càng phát ra nóng này, hoàn toàn mất đi lý trí. Trực tiếp đuổi theo, liễu tùy phong tốc độ càng lúc càng nhanh, xe gắn máy trong rừng không ngừng chui, hơn nữa theo phía trước đường xá bằng phẳng, tốc độ nhanh hơn. cùng lúc đó, liễu tùy phong cũng rõ ràng nhận ra được, bốn phía cây cối bắt đầu thư thớt, mình đã sắp ra thập vạn đại sơn rồi, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong tinh thần chấn động, nghiêng đầu liền chuẩn bị hướng về phía phi thiên thần thử m ắ n to, đồng thời uy hiếp nó rời đi. Dù sao đến p h ủ cận thục sơn, phi thiên thần thử không thể nào biết là thục sơn đối thủ, nhưng là quay đầu nhìn lại. giờ phút này phi thiên thần thử bị chính mình bị thương nặng, toàn bộ yêu hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết gió truy hích, sau đó chính mình tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh. hơn nữa sắp đến Thục sơn rồi, làm sao có thể khiến nó kịp thời tỉnh ngộ chạy trốn. nghĩ tới đây, liễu tùy phong lần nữa nghiêng đầu, lại lần nữa tăng nhanh chân ra, hướng mặt trước phóng tới. nay đại sư huyên nhà ngươi lại phát số không bảy, chương một trăm ba mươi năm tan nát c õ i lòng đầy đất, Thục sơn kiếm phái, trung ương quảng trường, ở Thục sơn, gần đây náo nhiệt nhất sự tình, ngoại trừ t r ư ớ c một trận diệp vô khuyết một người độc đấu kim đan trung kỳ bên ngoài đó là giám bảo đại hội rồi trên giang hồ tam đồng thiên thập n h ị phúc địa còn có các đại môn phái đều có người tới lần này giám bảo đại hội trọng yếu nhất liền để cho các đại môn phái trưởng môn nhân bàn liên quan tới chinh phạt ma đạo yêu tục sự tỉnh cho nên giờ phút này trung ương trên quảng trường không ít người tụ tập ở nơi đó, trao đổi lẫn nhau, d á m định đủ loại bảo bối. cùng lúc đó, trưởng môn trong điện, các đại môn phái tôn chủ, trưởng môn nhân cũng là tụ tập ở chỗ này, thương lượng chuyện kế tiếp tình, thủ t ỏ a bên trên, là t h ụ ộ c sơn trưởng môn thường ninh, ngay sau đó, đó là thanh vân đồng thiên đồng chủ, côn lôn đồng thiên đồng chủ, còn có bồng lai đ ồ n g thiên đ ồ n g chủ sau đó đó là thập n h ị phúc địa các đại môn phái dám bảo đại hội là buổi sáng bắt đầu giờ phút này đã đến buổi chiều chúng trưởng môn tụ tập ở chỗ này cũng là không có thương lượng ra cái gì có dùng cái gì đi ra trong đại điện yên lặng như tờ bầu không khí có chút trầm muộn mỗi một khắc cầm đầu mấy người đột nhiên lòng có cảm giác nghiêng đầu đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng nơi đó bất ngờ chính là thuộc sơn sau núi thường ninh k h ẽ cao mày bấm ngón tay tính toán trên mặt nhất thời nổi lên một vệt vẻ ngạc nhiên ngay sau đó đó là đứng lên nói một tiếng thất bồi sau đó liền nhanh chóng biến mất còn lại tam đồng thiên đồng chủ cũng là bấm ngón tay tính một chút trên mặt lộ ra một cổ biểu tình cổ quái cũng là nhanh đi theo xảy ra chuyện gì thế nào thường ninh trưởng môn cùng tam đại động chủ đều biến mất đúng vậy bọn họ đi nơi nào đây là ý gì ạ trưởng môn trong điện nhất thời ầm ầm một mảnh cùng lúc đó sau trong núi liễu tùy phong trở diệp vô khuyết nhanh chóng lui về phía sau sơn phóng tới phi thiên thần thử theo sát phía sau không ngừng giơ tay lên công kích l i ễ u tùy phong miễn c ư ỡ n g khống chế xe, không ngừng né tránh, nhưng là dù sao kỹ thuật có hạn, đã bị đánh chúng mấy lần, xe bình xăng cùng nghi biểu bàn phía trên, tất cả đều là máu tươi, tiểu tử, chết đi, mỗi một khắc, phi thiên thần thử thân hình chợt l ó e đuổi kịt l i ễ u tùy phong, rồi sau đó nhanh chóng dẫn động linh lực, d ơ tay lên một đạo tử sắc trăng khuyết nhận đó là công tới. l i ễ u tùy phong từ trong kiến chiếu hậu thấy được tràng cảnh này. nhất thời cả người sợ hết hồn. đồng thời trong miệng cũng là kêu rên một tiếng. phát ra kêu thảm thiết. trưởng môn cứu mạng a. tiếng kêu thảm thiết tại hậu sơn quanh quẩn. một xây g h ế tiếp. tử sắc trăng khuyết nhận trực tiếp chém vào ghế sau xe phía trên. ầm. To lớn lực trùng k í c h để cho l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người bay. cái loại này mất trọng lượng cảm, để cho l i ễ u tùy phong trong mắt lói lên vẻ kinh hoàng. Lúc ấy một giây g h ế tiếp, một cổ nhu hòa lực lượng chính là nâng hai người. cái này làm cho trong lòng l i ễ u tùy phong đột nhiên vui mừng. được cứu rồi, ầm, xe gắn máy bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách núi. nổ mạnh đồng thời phát ra kịch liệt nổ ẩm. mà giữa không trung, theo không gian một trận vặn vẹo, một đạo áo bào tím bóng người chậm rãi xuất hiện. l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người cũng là bị vẻ này nhu hòa lực lượng kéo lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. trưởng môn, cứu m ạ n g a. l i ễ u tùy phong kêu rên một tiếng, thấy l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người thê thảm như vậy bộ dáng. Thường ninh trưởng môn cũng là mặt liền biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước, phi thiên thần thử nhanh chóng vọt tới, chỉ là đợi nhận ra được một cổ to lớn uy áp hàng tạm thời, toàn bộ chuột rộng rãi thức tỉnh, trong mắt nổi lên nồng nặc kinh hãi. xong rồi, chính mình lúc nào đuổi theo thập vạn đại sơn, lại đến thuộc sơn trong phạm vi, nghĩ tới đây, sắc mặt của phi thiên thần thử đại biến nhanh chóng quay người sang đến nghiêng đầu mà chạy bị thương ta thuộc sơn để tử ngươi còn dám chạy thường ninh lạnh lùng mở miệng nói giữa không trung mây đen ngưng tụ một đảo tử tiêu lôi đình không ngừng bơi đến giật tàn ra uy áp kinh khủng l i ễ u tùy phong ngã ngồi ở bên cạnh từng ngụm từng ngụm thở hào hển trưởng môn nó muốn đối với chúng ta hạ sát thủ, chết, thường ninh con ngươi lãnh đảm, quát lạnh một tiếng, một đảo lôi đình rộng rãi hạ xuống, chờ một chút, đừng đánh chết, mỗi một khắc, l i ễ u tùy phong đảo tròng mắt một vòng, lại vừa là bổ sung một câu, một đảo lôi đình đánh liền tử hắn, khó tiêu chính mình mối hận trong lòng, chính mình chịu rồi nặng như vậy thương, nhất định phải thật tốt trả lại, đến thời điểm lại giết hắn đi, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, thường ninh cánh tay khẽ v u ơ kia lôi đình thay đổi phương hướng, đánh chúng phi thiên thần thử bên cạnh, bất quá mặc dù như vậy, nhưng cũng là để cho cả người nó nám đen, mất đi hành động lực, xảy ra chuyện gì, thường ninh sầm mặt lại, cúi đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, đợi nhìn rõ ràng hai người thương thế sau đó, biểu hiện trên mặt cũng là càng thêm ngưng trọng thêm vài phần. liễu tùy phong há miệng, mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy thường ninh trưởng môn sau lưng không gian lại lần nữa vặn vẹo. tam đại đ ồ n g thiên động chủ không biết rõ tại sao thời điểm là xuất hiện ở rồi bên cạnh, thấy một màn như vậy. liễu tùy phong dừng một chút, sau đó đưa tay ra, kêu rên một tiếng, trước cứu sư đệ, dứt tiếng nói, cả người con ngươi một phen, hôn mê bất t ỉ n h thấy l i ễ u tùy phong bộ dáng như thế, thường ninh lông mày run lên, lại cũng không nói gì, chỉ là huy động tay áo bào, cuốn hai người nhanh chóng hướng thiên su cung đi, nhân tiện đem kia bị phách cách cái chết không xa phi thiên thần thử cũng là mang đi, sau nửa canh giờ, l i ễ u tùy phong ở trên giường chậm rãi trợn mở con mắt, đập vào mắt là quen thuộc nóc nhà. có như vậy trong nháy mắt. liễu tùy phong cứng một chút. cẩn thận suy tư một chút chính mình mới vừa rồi có nói gì hay không nói mớ sau đó. đây mới là nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. bên trong căn phòng. không có người khác. cái này làm cho liễu tùy phong thở phào nhẹ nhõm. lại cẩn thận cảm giác một phen thể nổi thương thế sau đó. liễu tùy phong chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Mặc dù kia phi thiên thần thử rất lời hại, nhưng là dọc theo đường đi bị chính mình không ngừng quấy nhiễu, hơn nữa chính mình chạy nhanh, thực ra ngược lại cũng không có cái gì đại sự, nghĩ đến trưởng môn hẳn đã giúp mình chữa trị qua, cho nên giờ phút này thương thế đã có chuyển biến tốt, chỉ là, không biết rõ nhị sư để thế nào, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong liền vội vàng xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, bên trong viện thập phần an tính, thường ninh trưởng môn một thân áo bào tím đứng ở nơi đó, cả người phiêu giật suốt trần, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài với thường ninh trưởng môn giải thích một chút, đột nhiên chừng lớn con mắt, có chút không dám tin nhìn đối diện nhà, chỗ ở mình là diệp vô khuyết sân, bên này là chính mình ở, bên kia chính là diệp vô khuyết ở, nhưng là lúc này, tiểu sư muội lại đang chiếu cố diệt vô khuyết, mấu chốt nhất là, ngay cả nhớ nhi cũng ở bên kia, sự phát hiện này, để cho l i ễ u tùy phong có như vậy trong nháy mắt lâm vào tự mình trong hoài nghi, cứ như vậy đối với chính mình, hai người đều bị thương, trinh lịch lại lớn như vậy sao, tại sao nơi này tự mình một cái chiếu cố nhân cũng không có, nhưng là n h ị sư để bên kia, lại có hai người đang chiếu cố, ngay cả nhữ nhi đều tại nơi đó. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong tâm lý dâng lên một cổ ê ẩm cảm giác, nhất thời trộm được nghiệp hỏa đạo liên tâm tình sẽ không tốt, tỉnh nhận ra được l i ễ u tùy phong bên này động tính, thường ninh cũng không quay đầu, chỉ là chậm rãi mở miệng nói. bái kiến trưởng môn, l i ễ u tùy phong thu thập bể đầy đất tâm, sau đó chắp tay nói, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không bảy chương một trăm ba mươi sáu thương tâm luôn là khó tránh khỏi diệp vô khuyết bị thương rất nặng các ngươi thế nào dám can đảm như vậy đi thập vạn đại sơn thường ninh trưởng môn cao mày mở miệng nghe nói như vậy liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút ngay sau đó lại vừa là phản ứng lại nghĩ đến hẳn là thường ninh trưởng môn lục x o á t kia phi thiên thần thử trí nhớ c h ầ n c h ờ chỉ c h ú t lát sau, l i ễ u tùy phong có chút chắp tay, sau đó nói, chúng ta cũng là trong lúc vô tình nghe được kia bát tí thần viên có nghiệp hỏa đạo liên sự t ỉ n h cho nên cùng nhị sư để thảo luận một chút, liền chuẩn bị đi qua nhìn một chút, là hắn rực xây ngươi đi, thường ninh trưởng môn đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong, là để tử để cho hắn theo ta đi, l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói, ngươi không cần thay hắn giấu xếm ngươi đang ở đây thuộc sơn nhiều năm như vậy ngươi nhích cái rắm cổ ta liền biết rõ ngươi nghĩ thả cái gì t h í ngươi tính cách mật cẩn thận không sẽ như thế xung động vì tu luyện rồi đi thập vạn đại sơn thường ninh trưởng môn chậm rãi mở miệng nói trưởng môn thật là mắt sáng như đuốc l i ễ u tùy phong vuốt đuôi nịnh bờ nghe nói như vậy Thường ninh trưởng môn lại vừa là nhìn hắn một cái, rồi sau đó khẽ thở dài, êm đẹp một c á c h l i ễ u thành thiếu thành chủ, t h ụ c sơn kiếm phái đại sư huyên, thế nào lại học một tay nịnh hot công phu, l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi chậm lại, có chút lung túng lau mồ hôi, nịnh hot thế nào, nịnh hot không tốt sao, trưởng môn chính là làm cái kia còn phải lập bài phường, mới vừa rồi chính mình chụp hắn n ị n h bờ thời điểm rõ ràng thấy khó e miệng của hắn cong dậy rồi tròm dâu cũng kiểu mấy cái n g h i ệ p hỏa đạo liên ở trên người hắn thường ninh nghiêng đầu nhìn một c á c h xa xa trong phòng d i ệ t vô khuyết nhàn nhạt mở miệng nói liễu tùy phong do dự một chút sau đó nói ở trên người của ta ta chỉ chừa cho hắn bốn viên hạt sen nghe nói như vậy Thường Ninh trưởng môn sắc mặt có chút ngạc nhiên. Hắn lục x o á t kia phi thiên thần thử hồn. tự nhiên biết rõ phi thiên thần thử gặp l i ễ u tùy phong đám người sau đó sự tình. nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. nghiệp hỏa đạo liên lại đang trên người l i ễ u tùy phong. thằng nhóc con. Thường Ninh trưởng môn trầm mặt chốc lát. không nhịn được cười mắng một câu. l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái. không lên tiếng. Ở nào không phải hắn thành thực, mà là thường ninh thực lực cao cường, đã là nửa bước tiên nhân phong thái, nếu là muốn đoán, khẳng định có thể tính gia nghiệp hỏa đạo liên ở trên người mình, cho nên l i ễ u tùy phong coi như là nói láo cũng không có tác dụng gì, chẳng nói ra. Cái kia, xin liễu hồi sao, sao, trưởng môn bảo mật, dù sao, dù sao, tùy phong mật. tùy bảo do Dù dù dự hồi lâu. cuối cùng là không có ra mặt giày đem mình lừa dối nhị sư đ ệ trộm hắn nghiệp hỏa đạo liên những lời này nói ra tu hành một đường nhân cách có cơ duyên không cứng cầu được thường ninh k h ẽ lắc đầu rồi sau đó nhíu mày nói lần sau không muốn mạo hiểm như vậy thực lực của ngươi mới bất quá chút cơ kỳ liền mạo hiểm như vậy sau này còn có phụ thân ngươi năm đó đem ngươi giao cho ta, chỉ có câu muốn nói, câu nào, l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc, còn sống liền có thể, thực lực không trọng yếu, thường ninh thản nhiên nhìn liếc mắt l i ễ u tùy phong, nhẹ giọng nói, ta thôi, l i ễ u tùy phong ở tâm lý sổ một câu thô tục, rốt cuộc biết rõ mình cái này cậu kinh sợ tính cách nơi nào đến rồi, là lão đầu tử quán đi ra, Diệp vô khuyết đã không còn đáng ngại, ta phân phó chỉ n h ư ợ cùng c như nhi chiếu cố hắn. Sau đó ở chỗ này chờ ngươi đi ra, thường ninh lần nữa mở miệng nói, kia phi thiên thần thử tạm thời không có sát, nhốt ở tòa yêu tháp bên trong, ngươi tự xem làm đi. Dứt tiếng nói, thường ninh giơ giơ tay áo, đó là biến mất ngay tại chỗ, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía rồi căn phòng đối diện nhất thời lại vừa là ven tức dâng trào không nhìn được đi tới mới đi mấy bước thường ninh trưởng môn bóng người lại là xuất hiện ở rồi trước mặt l i ễ u tùy phong trưởng môn ngươi tại sao lại tới l i ễ u tùy phong có chút ngạc nhiên ta nghĩ tới một chuyện sắc mặt của thường ninh có chút cổ quái nhìn một cái l i ễ u tùy phong rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói Lần sau nếu là gặp phải mạnh hơn chính mình yêu vật, mặc dù thái độ có thể không cường ngạnh như vậy, nhưng là ngươi cũng không cần quá, quá hiền hòa. nghe nói như vậy, liễu tùy phong liền kịp phản ứng, thường ninh trưởng môn nhất định là thấy chính mình gặp phải phi thiên thần thử. trước mặt còn bọn chuột nhất, yêu nhiệt, g một nhận ra được người ta chọc tức hơi thở biến thành chuột tiền bối. rồi sau đó lại vừa là đem thân phận của mình tất cả đều là rời ra thấy thế nào thế nào có chút hiền lành để tử nhớ kỹ liễu tùy phong chắp tay miễn cướng đồng ý ai thường ninh thở dài hiển nhiên biết rõ liễu tùy phong không để ở trong lòng lập tức cũng là khẽ lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa nhìn thường ninh bước ra một bước lần nữa biến mất rồi liễu tùy phong mới là thở phào nhẹ nhõm. Trưởng môn biết cái gì à. chính mình chính là một cái chúc cơ kỳ. Gặp phải kim đan hậu kỳ không như vậy còn có thể làm sao. hơn nữa, vạn sự hòa vi quý đã biết không gọi kinh sợ, kêu cơ trí, kêu tùy cơ ứng biến. liễu tùy phong biếu môi, đem ý tưởng này từ trong đầu đuổi sau khi đi ra ngoài, mới là ngẩng đầu lên. c h ầ m rãi đi vào diệt vô khuyết trong phòng. đại sư huyên, chủ nhân, thấy l i ễ u tùy phong đi vào, canh giữ ở mép giường khương chỉ n h ư ợ cùng c n h ư nhi hai người liền vội vàng ngẩng đầu lên, trên mặt đều có nhiều chút kinh h ỉ đại sư huyên, ngươi không sao c h ứ khương chỉ n h ư ợ c liền vội vàng đi tới, có chút mừng rỡ nhìn l i ễ u tùy phong, ai, l i ễ u tùy phong thở dài, nhìn một c á c h hai người, nhìn thêm chút nữa trên giường vẫn ở chỗ cú hôn mê diệt vô khuyết, không khỏi bíu i môi, không việc gì, cũng chính là gảy mấy cái xương, tới mấy búng máu, n g ũ tảng lệch vị trí, kinh mạch rối loạn, linh lực ngược chiều, trong thời gian ngắn còn chưa chết, cái gì, nghe nói như vậy, khương chỉ n h ư ợ c sắc mặt hơi hơi trắng lên, có chút khẩn trương bắt được l i ễ u tùy phong tay, đại sư huyên thương nặng như vậy, không nặng, không nặng, ta không cần cần người chiếu cố, toàn bộ các ngươi chiếu cố n h ị sư để là tốt, không cần để ý đến ta, không cần để ý đến ta, l i ễ u tùy phong phất phất tay, sau đó còn không nhỏ tâm lo khan mấy tiếng, chủ nhân thấy l i ễ u tùy phong vẻ mặt suy yếu bộ dáng, n h ư nhi cũng là thương tiếc chạy tới, liền vội vàng ôm lấy l i ễ u tùy phong cánh tay. không cần như vậy. ta không sao. các ngươi chiếu cố n h ị sư để là tốt. ta đi. tìm một không người địa phương chính mình tự sinh tự diệt. các ngươi không cần phải để ý đến ta. l i ễ u tùy phong lại lần nữa phất phất tay. sau đó đem nhớ nhi đẩy ra. nhìn l i ễ u tùy phong bộ dáng như thế. khương chỉ nhựt chớp chớp con mắt. ngay sau đó tựa hồ là biết cái gì mặt đẹp hơi đỏ lên rồi sau đó liền vội vàng giải thích đại sư huyên ngươi không nên hiểu lầm ta là thấy nhị sư huyên bị thương nghiêm trọng một mực hôn mê bất tỉnh cha lại đang chỉ b ệ n h cho ngươi ta mới đến nơi này chiếu cố nhị sư huyên ai n h ỉ ngươi chiếu cố liền chiếu cố nói gì với ta đây không việc gì t ù y ngươi thế nào chiếu cố. l i ễ u t ù y phong lại lần nữa khoát tay một cái. Chua sót mở miệng nói. chủ nhân, ta là tới giúp hắn giải độc. Hắn c h ú n g phi thiên thần thử độc tố. n h ư nhi cũng là mở miệng giải thích. nghe nói như vậy. l i ễ u t ù y phong cũng là không nhìn được chừng mắt một cái n h ư nhi. cái này x ú nha đầu, còn có mặt mũi nói. làm cho người ta giải độc. liền tới xong độc ở lại chỗ này, không trở về, không nhìn ta, có lầm hay không, thời gian dài như vậy ngươi đợi ở bên cạnh ta, thứ tốt gì không cho ngươi ăn, dưỡng không quen bạc h nhãn lang, l i ễ u tùy phong ở tâm lý trong lòng đã có cách không dứt, ngoài mặt nhưng là nhất phái đại đ ộ biểu tình, khoát tay một cách chính là nói, tùy ngươi, không cần theo ta giải thích, ta cũng không phải ngươi chủ nhân cứ như vậy đi ngươi thích làm sao làm làm sao bây giờ dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong cũng là nghiêng đầu rời đi d i ệ t vô khuyết căn phòng về phần d i ệ t vô khuyết thương t h í lúc trước có trường môn ở chỗ này nhất định là không chết được hơn nữa n à y tiểu vương tám đàn trên đường chạy còn nhanh hơn chính mình muốn không phải mình có m ô t ơ kết quả còn không biết rõ làm sao dạng đây. nghĩ tới đây. liễu tùy phong lại vừa là không nhìn được ở đáy lòng kêu rên một tiếng. nhân gian không đáng giá. tiểu sư muội không đáng giá. nhứ nhi không đáng giá. nhị sư đ ệ cũng không đáng giá. hay lại là ngọc thanh t ỷ được. ta lại nhớ ngươi rồi. ngọc thanh t ỷ n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không bảy. chương một trăm ba mươi bảy thật là thơm đại sư huyên ngươi không nên tức giận mà ta cho ngươi nấu canh ngươi nếm thử một chút nhìn đối thân thể mới có lợi khương chỉ nhựt bưng chén ngồi ở l i ễ u tùy phong trước giường sau đó thấp giọng khuyên nhủ ta l i ễ u tùy phong coi như chết đói từ bên ngoài từ cửa sổ nhảy ra ngoài cũng sẽ không ăn một chút vật ta không đói bụng liễu tùy phong ngồi ở trên giường, lời thề son sắt mở miệng nói, thật là, hôn mê tỉnh lại bên cạnh một cái chiếu cố nhân cũng không có, thật là tuổi thân chết, xuyên việt thời gian dài như vậy, c á c h nào xuyên việt giả lăn lộn như chính mình thảm như vậy. đại sư huyên, ngươi đừng nóng giận, ta đặc biệt cho ngươi nấu xương canh, ngươi uống nhiều một chút, mới có thể rất nhanh, khương chỉ n h ư t có chút bất đắc dĩ nhìn l i ễ u tùy phong nhẹ dọn giải g thích không cần sư muội ngươi trở về đi thôi chiếu cố nhì sư để được rồi xương canh ta không uống huống chi xương canh căn bản không xương ốm đầu còn dài hơn mỡ ta không uống l i ễ u tùy phong hít mũi một cái sau đó cố gắng quay đầu lại đi tận lực làm cho mình nhìn qua sinh khí một chút đại sư huyên ngươi có phải hay không là còn đang tức giận ta không ở bên người ngươi à? thực ra ta mới vừa rồi vẫn luôn đang chiếu ấu ngươi chỉ là cha nhìn ngươi nhanh tỉnh sau đó sẽ để cho ta đi đi chiếu cố n h ị sư huyên đi rồi khương chỉ n h ư ợ t giải thích thực ra thực ra cha không phải là không để cho ta chiếu ấu ngươi là là sợ ngươi lại như lần trước như thế nằm mơ kể một ít kể một ít để cho người ta xấu hổ lời nói, khương chỉ nhực nhẹ giọng mở miệng nói, kia chứng ngóng mặt không thể ớt chế đỏ b ừ n g mấy phần, thật sao, liễu tùy phong xứng sờ, lại nghĩ tới lần trước đại hình xã hội hiện trường, đột nhiên phản ứng lại, đúng vậy, bằng không, bằng không ta làm sao có thể không ở nơi này chiếu cấu ngươi thì sao, ngươi bị thương nặng như vậy, ta đều đau lòng muốn chết, đặc biệt cho ngươi nấu canh. đại sư huynh, ngươi cứ uống một chút xíu đi, khương chỉ n h ư ợ c nhẹ g i ọ n g khuyên nhủ, nghe được c á c h này xúp xúp nhu nhu thanh âm, liễu tùy phong cảm giác đứt rời xương tựa hồ cũng là mọc ra một chút xíu, rồi sau đó nhận lấy khương chỉ n h ư ợ c trong tay chén, ta đây uống một chút điểm đi, ta cho ngươi, khương chỉ n h ư ợ c liền vội mở miệng nói, đồng thời múc một m u ỗ n g canh nhẹ nhàng thổi rồi thổi sau đó đặt ở l i ễ u tùy phong mép l i ễ u tùy phong uống một hớp nhất thời cả người đều là thư t h ả n đại sư huyên có thơm hay không thơm thật là thơm l i ễ u tùy phong gật đầu liên tục lại vừa là đã uống vài ngụm chờ cho l i ễ u tùy phong đút không sai biệt lắm khương chỉ nhược mới là thu thập một chút sau đó để cho l i ễ u tùy phong nằm xuống lại vừa là cẩn thận đè ớp ớp chăn đây mới là đảo ta đi thu thập một chút đại sư huyên ngươi nghỉ ngơi cho khỏe ăn ăn ngươi đi đi l i ễ u tùy phong gật đầu một cái vẻ mặt thỏa mãn thấy thương chỉ nhược rời đi n h ư nhi c h ậ m rãi đi tới đáng thương nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong chủ nhân ngươi ngươi còn giận ta sao ta là loại người như vậy sao chỉ nhược sư m ũ i đó là xấu hổ cho nên mới không ở chỗ này của ta ngươi làm gì cũng đi qua rồi hả là ta đối với ngươi không tốt sao l i ễ u tùy phong sổ mặt mở miệng nói ngươi ăn ta xuyên ta ở ta ta bị thương ngươi không canh giữ ở cửa còn canh giữ ở người khác nơi đó làm gì hắn có thể cho ngươi cái gì ăn ngon l i ễ u tùy phong vẻ mặt bất mãn nhìn nhứ nhi nói nhứ nhi giục một cái đầu rồi sau đó có chút tủi thân mở miệng nói ta xuyên không phải ngươi là ngọc thanh tỉ tỉ ngươi liền cùng ta giả vờ ngốc đi không để ý tới ngươi l i ễ u tùy phong khẽ hừ một tiếng sau đó nghiêng đầu qua đi chủ nhân ngươi đừng nóng giận ta ta cho ngươi nắn vai đấm lưng như thế nào đây n h ư nhi liền vội mở miệng nói, ta cả người trên dưới đều là thương, ngươi là cho ta nắn vai đấm lưng hay là chê ta chết không đủ nhanh à l i ễ u tùy phong càng phát ra bất mãn, nghe nói như vậy. n h ư nhi nói không ra lời, phồng lên miệng đứng ở mép giường, con mắt lớn nháy mấy cái, sau đó nước mắt liền thấm ướt lông mi, theo gò má lăn xuống, l i ễ u tùy phong ngạc nhiên, Này lại khóc, ta còn không sinh khí đâu rồi, ngươi làm sao lại khóc, l i ễ u tùy phong thở dài, gơ y u nơ gơ rằng từ trên giường ngồi dậy, được rồi, đừng khóc, nói ngươi đôi câu liền không vui, như nhi không có trả lời, chỉ là cúi đầu, bả vai vừa kéo vừa kéo, hiển nhiên thương tâm không được, ta lúc trước t ỉ n h lại thời điểm, Luôn chỉ có một mình tại bên trong sơn động, u ám ẩ m ướt, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết rõ. Sau đó từ trong giếng đi ra, học được phát biểu, học được lối sống, nhưng lại bị kêu làm yêu quái. Tất cả mọi người đều rét ta. Nếu như không phải gặp phải chủ nhân, ta sẽ trả ở dưới đáy giếng rồi. Bây giờ chủ nhân cũng không cần ta. Ta c ũ n g không biết rõ sau này sẽ làm sao, ta, ta thật đáng thương à. Như nhi khóc mở miệng nói, liễu tùy phong thở dài, vốn định khuyên n h ủ nhớ nhi, nhưng khi nhìn đến nhớ nhi nói vài lời liền len lén liếc mắt nhìn chính mình, nhất thời phản ứng lại, này nha đầu ở giả bộ đáng thương, liễu tùy phong biếu môi, sau đó giơ tay lên từ trong dây lưng móc ra một chai sữa chua. Thấy s ữ A chua trong nháy、mắt. Như nhi trong mắt. là i đôi Lại thời điểm ề n ngẩn lên. hồng đồng đồng.、Lại、cùng đầu l Một mắt thủy một linh linh. Không nháy một cái nhìn chằm cái chằm s ữ ai chua. a À, là ai dạy ngươi học nghệ thuật uống trà. l i ễ u tùy phong mở miệng hỏi, trà gì nghệ à? Như nhi xứng sờ, có chút không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, x ú nha đầu, không cho khóc. sau này cũng không cho cái bộ dáng này có nghe hay không liễu tùy phong giơ tay lên chọc chọc như nhi đầu có chút tức giận mở miệng nói lúc này mới tiến hóa thời gian bao lâu liền nhân loại nữ nhân nghệ thuật uống trà cũng học được này sau này còn có vốn cho là tiểu cô nương ngây thơ vô tà bây giờ còn sẽ giả bộ tuổi thân biên cố sự tranh thủ đồng tình tâm rồi không phải lục trà là cái gì, ta biết, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, nhứ nhi liền vội vàng gật đầu một cái, sau đó nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong trên tay sữa chua, cầm đi, l i ễ u tùy phong tức giận mở miệng nói, nắm đồ vật đi ra ngoài, đừng tới phiền ta, ngươi liền thủ ở cửa, không có ta đồng ý, ai cũng không cho phép đi vào, biết không, biết, n h ư nhi gật đầu một cái, nhu thuận cầm lấy sữa chua, nghiêng đầu đóng cửa lại, nhìn n h ư nhi rời đi, l i ễ u tùy phong mới là khẽ thở ra một hơi, rồi sau đó ngồi ship bằng ở trên giường, chính mình thể nội thương thế có chút nghiêm trọng, mặc dù không bằng diệt vô khuyết t h y thảm như vậy, nhưng là lại cũng chặt đứt xương, hơn nữa nội thương cũng rất nặng. vốn là nếu có thể dùng kia tiểu cửu chuyển hoàn đan lời nói, liễu tùy phong thương thế mới có thể khôi phục mau một chút, nhưng là tiểu cửu chuyển hoàn đan nhân vì muốn tốt cho diệp vô khuyết cảm độ duyên c ứ bị lần nữa phong ấm, cái này làm cho liễu tùy phong có chút nổi nóng, tiểu vương tám đàn không thích đáng nhân t ử ta giàu gì nhanh nhanh ngươi giữ lại bốn cái hạt sen, ngươi ngay cả cái mặt mày vui vẻ cũng không nỡ bỏ cho mình, bây giờ nhìn lại, sợ sợ rằng muốn chữa thương nhanh một chút, vẫn là phải dựa vào nghiệp hỏa đạo liên rồi. nghĩ tới đây, liễu tùy phong do dự một chút, sau đó nhanh chóng giơ tay lên, đem trong dây lưng nghiệp hỏa đạo liên tung ra ngoài. giữa không trung, hồng sắc liên thai chậm rãi xoay tròn, một cổ ấm áp khí tức không ngừng tiêu tán, kia lực lượng cường đại đem bốn phía gian đều là tiêu tán vặn vẹo mấy phần chỉ cần vừa tiếp xúc với kia liên thai liễu tùy phong là có thể cảm giác một cổ cả người thoải mái cảm giác giống như có vô số mỹ nữ tay trên người bóp như thế sút sút ngứa ngáy thoải mái này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy chương một trăm ba mươi tám ngươi chính là như vậy đối với ta bên trong căn phòng liên thai chậm rãi xoay tròn, liễu tùy phong ngồi ở trên đài sen, bốn phía linh lực theo liên thai hấp thu đi vào, rồi sau đó lại tù vào liễu tùy phong trong cơ thể, tinh thuần mà lại nhanh chóng. cùng lúc đó, căn phòng đối diện d i ệ p vô khuyết cũng là chậm rãi trợn mở con mắt, trí nhớ đứt quãng, mơ mơ hồ hồ có chút không chân thiết, suy nghĩ thật lâu diệp vô khuyết mới là nhớ cuối cùng là nhìn thấy trưởng môn mình mới hoàn toàn ngất đi giờ phút này lại liếc mắt nhìn tình huống mình sau đó diệp vô khuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm xương gảy đầu đã bị nhận trưởng môn thực lực sinh t ử thịt người bạch cốt cũng không phải cái việc gì khó khăn cho nên diệp vô khuyết cánh tay cùng bắp đuổi đã khôi phục không sai biệt lắm chỉ là nội thương lại chỉ có thể dựa vào chính mình khôi phục, cũng không biết rõ đại sư huyên ra sao. Mặc dù mình chính diện ngạnh kháng mấy cái phi thiên thần thử công k í c h nhưng là sau đó chạy trốn thời điểm, tất cả đều là đại sư huyên một người đối mặt phi thiên thần thử truy k í c h chỉ sợ hắn thương thế cũng không nhẹ. Ngĩ h tới đây, d i ệ p vô khuyết chậm rãi đứng lên, rồi sau đó nhìn một cái căn phòng, không có bất kỳ ai, không phải đâu, tự mình ở thuộc sơn kiếm phái như vậy không có địa vị, bị thương một cách chiếu cố mình cũng không có, d i ệ p vô khuyết nhẹ dọn thở dài, khẽ lắc đầu một cái, lại cũng không có than phiền cái gì, mặc dù bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là d i ệ p vô khuyết còn rất nhiều vấn đề yêu cầu hỏi đại sư huyên, cũng có một chút đồ vật sợ là muốn với hắn giải thích một chút, Nếu không không tốt giao phó, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết khẽ nhíu mày xuống giường, rồi sau đó chậm rãi đi tới trong sân, một t i ế n vào trong viện, diệp vô khuyết chính là phát giác từng tia cảm giác quen thuộc, với ngực mình hạt sen hấp dẫn lẫn nhau. xảy ra chuyện gì, diệp vô khuyết nhanh chóng lấy r a nghiệp hỏa đạo liên hạt sen, quả nhiên, trong mơ hồ, tựa hồ có vật gì với hạt sen sinh ra yếu ớt liên lạc. không thể nào a. trên người mình tổng cộng bốn viên hạt sen. dùng hết một viên. còn lại ba viên. còn lại không có thứ gì. hạt sen có thể với thứ gì sinh ra liên lạc. d i ệ p vô khuyết cao mày. c h ầ n c h ờ chỉ chốc lát sau. đột nhiên chừng lớn con mắt. liên thai. nghĩ tới đây. d i ệ p vô khuyết nhanh chóng ngẩng đầu. liền vội vàng dựa vào kia yếu ớt liên lạc đi về phía trước diệp đại ca ngươi đã tỉnh cửa uống sữa chua nhứ nhi ngẩng đầu lên thúy thanh mở miệng nói thuận tiện liếm mép một cái sữa ấm bên trong căn phòng liễu tùy phong đột nhiên trợn mở con mắt mặt bên trên nổi lên vẻ hốt hoảng một dây g h ế tiếp liên thai cùng hạt sen tất cả đều bị thu vào rồi trong dây lưng ừ bên ngoài diệp vô khuyết cũng là những mày một cái, cái loại này y ế u ớt liên lạc thế nào không có, chờ chút, nhớ nhi mới vừa kêu chính mình, kia y ế u ớt liên lạc liền biến mất, chẳng nhẽ, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết rộng rãi ngẩng đầu, nhìn về phía l i ễ u tùy phong căn phòng, không thể nào đâu, liên thai ở đại sư huyên ở đâu, xảy ra chuyện gì, Hắn không phải một mực hôn mê. Sau đó liền phi thiên thần thử cũng không có cha được trên người Hắn có nghiệp hỏa đạo liên sao. Diệp vô khuyết có chút hồ nghi mấy phần. Lập tức cũng là hướng về phía nhữ nhi khoát tay một cái. Tỏ ý nàng không cần nói. đồng thời chính mình cẩn thận từng ly từng tí gần sát liếu tùy phong cửa phòng. Muốn xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn một chút tình huống. Diệp đại ca. ngươi đang làm gì ạ, nhớ nhi ngoẹo đầu, vẻ mặt thuần chân vô tài nhìn chằm chằm diệp vô khuyết, diệp vô khuyết hít sâu một hơi, có chút nổi nóng quay đầu nhìn về phía nhớ nhi, mới vừa rồi rõ ràng để cho nàng không cần nói, còn nói, nhưng là vừa nghiêng đầu thấy được nhớ nhi kia u mê hiếu kỳ thêm thiên chân nhãn con ngươi, được rồi, thuần khiết vô tội, không làm gì sao, Diệp vô khuyết m i ễ n g cứng cười một tiếng, sau đó giơ tay lên gõ cửa một cái. đại sư huyên, ngươi tỉnh chưa, vào đi, bên trong chuyện đến l i ễ u tùy phong thanh âm, có chút suy yếu, diệp vô khuyết nhíu mày một cái, rồi sau đó chậm rãi đ ẩ y cửa ra. bên trong căn phòng, l i ễ u tùy phong nằm ở trên giường, trên người đang đắp chăn, ngửa đầu nhìn nóc nhà, đợi diệp vô khuyết đi vào, mới là nghiêng rồi đầu đến, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt vô lực, n h ư nhi theo ở phía sau, chừng lớn mắt nhìn liễu tùy phong, tràn đầy không hiểu, rõ ràng mới vừa rồi còn rất tinh thần, thậm chí dạy dỗ chính mình một hồi, bây giờ thế nào biến thành như vậy, đại sư huyên, ngươi không sao c h ứ diệp vô khuyết bước nhanh tới, An cần hỏi han an ủi mấy câu. không việc gì. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. thân thể có chút đau. nội thương có chút trọng. cửa sổ có chút lòng. não có chút đông. diệp vô khuyết có chút kinh ngạc nhìn một cái l i ễ u tùy phong. người tốt, c ò n rất s e o vần. sư để ngươi thế nào. thương thế khôi phục như thế nào. l i ễ u tùy phong lần nữa mở miệng nói. sau đó cho nhữ nhi một cái ánh mắt, để cho nàng rời đi trước, ta còn được, không sai biệt lắm, diệp vô khuyết giải thích, rồi sau đó chậm rãi ngồi ở l i ễ u tùy phong bên cạnh, vẫn còn có chút hồ nghi, đại sư huyên thương thế không nên so với chính mình trọng a, coi như là thật so với chính mình trọng, có trưởng môn tự mình chữa thương, hẳn cũng sẽ không giống như bây giờ a, sẽ không phải là giả bộ sao. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết tiếp tục nói, sư huynh, ta sẽ nhiều chút y thuật, không bằng ta t hay ngươi bắt mạch một chút chứ. sư đ ệ nghe nói như vậy, liễu tùy phong thanh âm đột nhiên cao thêm vài phần, cắt đứt diệp vô khuyết động tác, thế nào, diệp vô khuyết hơi nhíu mày lại nhìn về phía liễu tùy phong, quả nhiên, có thể là giả bộ, khụ, ta thật tiện m ộ sư đ ệ a, liễu tùy phong mở miệng nói, hâm mộ cái gì, diệp vô khuyết nhíu mày, sư đ ệ chịu rồi nghiêm trọng như vậy thương, mới tỉnh là có thể xuống giường đi, khôi phục cũng nhanh hơn ta, thật hâm mộ, cái này có gì thật hâm mộ, diệp vô khuyết càng phát ra kinh ngạc đứng lên, dĩ nhiên hâm mộ, Muốn không phải sư để đang cùng phi thiên thần thử giao thúc lúc đó sau khi nuốt nghiệp hỏa đạo liên hạt sen. nội thương làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy đây. liễu tùy phong nhẹ giọng mở miệng nói. chỉ là đang nói đến nghiệp hỏa đạo liên thời điểm. chú trọng n h ấ n mạnh xuống. nghe nói như vậy. khó e miệng của diệp vô khuyết hơi có chút cứng n g ắ t sau đó không để lại dấu vết rút tay trở về. Buông tha cho đại sư huyên đem ý tưởng của mạch. quả nhiên, nên tới vẫn là muốn tới, chỉ là không nghĩ tới đến như vậy nhanh. thực ra sư huyên, cái kia, ta cũng không biết rõ đó là hạt sen, ta cho là đan dựng đâu rồi, đều là từ bát tí thần viên bảo núp bên trong lục x o á t ra, diệp vô khuyết kiên trì đến cùng giải thích, thật sao. Kia phi thiên thần thử thế nào ở lục x o á t ngươi thời điểm nói ở trên thân thể của ngươi đây. l i ễ u tùy phong liếc hắn một cái. Tiểu vương bát đàn. đến lúc này còn không thành thực. thật là không biết xấu hổ a. so với chính mình ra mặt đều phải dày. tâm còn đen hơn. sư huynh. thực ra đây là một hiểu lầm. diệp vô khuyết cười khan một tiếng. c á i kia. thực ra đi. vật này đi. Hắn đi, nói thế đó đi, nói sư huyên ngươi cũng không hiểu, không nói đi, khù khù, l i ễ u tùy phong lớn tiếng ho khan, gơ yu nơi gơ rằng từ trên giường ngồi dậy, tay run run chỉ hướng diệt vô khuyết, sau đó một đôi mắt cũng là mở đại đại, trong mắt tựa hồ còn có chút thất vọng, cô đơn, x e m lẫn một tia ước áp, thanh âm cũng là run lẩy bẩy, giống như oán phụ một loại mở miệng nói nhị sư đ ệ ngươi chính là như vậy gạt ta n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không bảy chương một trăm ba mươi chín cũng có vấn đề nếu như tu tiên giới có ớt sờ ca t h ư ở n g liễu tùy phong bảo đảm mình tuyệt đối là không thể thay thế hạng nhất ai cũng đừng nghĩ từ trong tay mình cướp đi nicolas cùng ướp ướp cũng phải cho ta đứng dựa bên mà bằng vào ưu gì diễn kỹ, diệp vô khuyết cũng có nhiều chút luống cuống, kiên trì đến cùng mở miệng nói, sư huynh, không phải ta lừa gạt đến ngươi, này, này hạt sen không có a, liền một cái, ta, ta đã nuốt a, diệp vô khuyết tâm lý có chút l ư u túng, mặc dù trên tay ta còn có ba viên, nhưng ta chính là không cho ngươi, chính ta không ăn ta cũng không cho ngươi, ai, Ta chính là chơi. l i ễ u tùy phong biểu tình có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc. Diệp vô khuyết trên tay có mấy viên hắn rõ ràng. Bây giờ ngay trước chính mình mặt nói lời như vậy. Hắn tâm không đau sao. chính mình cũng thay hắn đau lòng. Bất quá l i ễ u tùy phong trên tay mình đã có tám viên hạp sen. còn có liên thai. cũng tỉnh không muốn từ d i ệ p vô khuyết trong tay lấy thêm hạp sen rồi. Lập tức cũng là vo nhẹ một tiếng. sau đó nói, ai, sư đ ệ ngươi đem sư huyên muốn trở thành người nào. sư huyên không phải là muốn hướng ngươi muốn hạp sen. chúng ta quan hệ thế nào. thân sư huyên đ ệ a. cắt đứt xương liền với. ngạc huyết nùng với. ngược lại chúng ta là sư huyên đ ệ ngươi ăn hạp sen đó cũng là ta ăn. ta làm sao sẽ hướng ngươi muốn đây. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, mình và diệp vô khuyết không có liên hệ máu mủ, dùng hai cái này từ hình dung không tốt lắm, cũng không cần rối loạn, nói thẳng ra chính mình mục đích đi. l i ễ u tùy phong suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía rồi diệp vô khuyết, diệp vô khuyết nghe nói như vậy, trong lúc nhất thời, cũng là có chút cảm động mấy phần, tâm lý mơ hồ cũng có chút ái náy, vậy. Kia đại sư huyên ngươi là muốn cùng ta muốn cái gì. d i ệ p vô khuyết có chút không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong. theo đạo lý mà nói, trên người mình đ ồ trọng yếu nhất cũng chính là hạt sen rồi. đại sư huyên không muốn hạt sen. hắn còn có thể muốn cái gì. muốn muốn cắt khắc não sao. thực ra, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, l ú n g túng cười một tiếng, rồi sau đó mới là nói. ta nghĩ muốn nhị sư để ngươi cười sắc mặt, phòng n ổ i khí phân có chút lung túng, diệp vô khuyết nhìn một c á c h đại sư huyên, đại sư huyên con ngươi trực câu câu nhìn mình c h ầ m c h ầ m có chút mong đợi, còn có chút kích động, diệp vô khuyết không nhìn được tránh lói lên một cái, sau đó yên lặng cúi đầu, đại sư huyên ngươi là biết rõ, ta đều với ngươi cướp tiểu sư muội, ngươi vẫn không rõ ý tưởng của ta sao, huống chi, huống chi t h u ộ c sơn kiếm phái thật giống như không cho phép nam cùng nam. liễu tùy phong sắc mặt tối sầm lại, nắm chăn tiêu pha rồi lại chặt, chặt lại thả lỏng. liễu tùy phong thề với trời, hắn tuyệt đối chỉ là đơn thuần muốn diệt vô khuyết một nụ cười, mục đích rất đơn giản, để cho tiểu cửu chuyển hoàn đan giải phong. nếu không mà nói, chính mình đem đan dược treo ở hệ thống bên trong chơi sao. sư đ ệ a l i ễ u tùy phong ngữ trọng tâm trường ngẩng đầu lên ta không phải là muốn với ngươi có cái gì vượt quyền cử động sư huyên liền là đơn thuần muốn ngươi vui vẻ ngươi hiểu không diệp vô khuyết ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc nhìn một cách l i ễ u tùy phong trần trờ chỉ chốc lát sau lại vừa là nói muốn ta vui vẻ thực ra cũng không phải rất khó ồ có biện pháp gì l i ễ u tùy phong tỏa sáng hai mắt bảo tàng chúng ta nguyên bản không phải ngươi lục ta bốn sao. Diệp vô khuyết mở miệng nói. phân chia năm chấm năm. liễu tùy phong dựng lên một bạt tay. rất hào sàng mở miệng nói. Diệp vô khuyết nhưng là khẽ lắc đầu một cái. ta lục ngươi bốn. ngươi coi là ở chợ rau trả giá đây. ta cho ngươi biết. ta không phải những lão đại mụ đó. không với ngươi nói một bộ này. l i ễ u tùy phong có chút khó chịu nhìn diệp vô khuyết phản bác. Diệp vô khuyết không lên tiếng. chỉ là nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong. ngươi không đồng ý. vậy thì ta thất ngươi tam. Diệp vô khuyết. ngươi một cái tiểu vương bát đàn. ngươi khinh người quá đáng. ngươi ta đồng ý. mắt thấy diệp vô khuyết liền muốn thật h o à n thành hắn thất phần chính mình tam phần. l i ễ u tùy phong liền vội vàng đổi lời nói đồng ý đi xuống. Nay còn tạm được, diệp vô khuyết liếc nhìn l i ễ u tùy phong, trong lòng có chút khinh thường, cũng có chút s ả n g khoái, có thể hố đến đại sư hương, vẫn không tệ a, keng, chúc mừng ký chủ, tiểu c ử u chuyển hoàn đan giải phong thành công, trong đầu, cũng là chuyển đến âm thanh của hệ thống, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá cũng còn khá, vẫn hữu dụng, tiểu cửu chuyển hoàn đan rốt cuộc thì giải phong rồi, vậy mình tiếp theo hẳn trong thời gian ngắn liền có thể đột phá đến kim đan kỳ, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là hưng phấn lên, đại sư huyên, tại sao ta cảm giác thương thế của ngươi thế không nặng như vậy đây, diệp vô khuyết có chút hồ nghi nhìn l i ễ u tùy phong, đại sư huyên trái tim cũng ở trên thân thể của ngươi, ngươi xem kia phi thiên thần thử đánh ngươi thời điểm sư huyên đau lòng a đánh vào nhi thân thể ngươi đau ở sư huyên tâm a liễu tùy phong vỗ một cái diệp vô khuyết bả vai bây giờ ngươi rốt cuộc lộ ra mặt mày vui vẻ sư huyên làm sao có thể mất hứng đây một cao hứng thân thể là tốt a liễu tùy phong tiếp tục nói đúng rồi kia phi thiên thần thử đây Diệp vô khuyết ngược lại là không có nghe được l i ễ u tùy phong trong lời nói quái gì mà là mở miệng hỏi bị trưởng môn nhốt ở tòa yêu tháp chi bên trong l i ễ u tùy phong nói tòa yêu tháp diệp vô khuyết k h ẽ vuốt cảm rồi sau đó lại lần nữa nhìn về phía l i ễ u tùy phong bất quá đại sư huyên lúc trước ngươi và ta ở thập vạn đại sơn thời điểm những vũ khí kia còn có cái kia xe gắn máy, kết quả là vật gì. l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, cũng là nhìn về phía diệp vô khuyết. những thứ này đều là ta từ liễu thành mang ra ngoài. bất quá cũng không trọng yếu. ta cũng có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. diệp vô khuyết căng thẳng trong lòng, có chút không tốt lắm dự cảm. quả nhiên, một giây g h ế tiếp liễu tùy phong chính là nói. nhị sư để sơ nhập thuộc sơn hơn một tháng những thứ kia phù lệ còn có thuật pháp nha đúng rồi còn có túi tiên vọng nguyệt bước những thứ này đều là đến từ đâu ai dạy ngươi ta diệp vô khuyết mắt một ử c chuyển một cái suy nghĩ giải thích thế nào nói đừng bảo là mỗi năm mùa đông một cái đạo sĩ tha phương ngã xuống ngươi cửa nhà ngươi bố thí rồi hắn một cái cháo sau đó hắn liền giao cho ngươi bản lãnh này. l i ễ u tùy phong tay vung lên. Trực tiếp chính là bác bỏ diệp vô khuyết một cái lý do. Du phương hòa thượng cũng không được. l i ễ u tùy phong lại vừa là khoát tay một cái. ngạch, diệp vô khuyết há miệng. ăn mày cũng không được. l i ễ u tùy phong lần nữa mở miệng nói. cái này. Diệp vô khuyết sờ lỗ mũi một cái. yên lặng nhìn l i ễ u tùy phong. biểu tình hơi có chút lung túng tự mình nghĩ tốt giải thích bị l i ễ u tùy phong dùng trong chốc lát ngược lại là không nghĩ tới tốt hơn giải thích dù sao xuất ra một cái nói dối phải dùng càng nhiều nói dối tới viên nó cho nên diệp vô khuyết cũng không biết rõ nên nói như thế nào ừ nhị sư để có muốn hay không cho ta cái giải thích l i ễ u tùy phong lần nữa mở miệng nói ta cho cái gì giải thích diệp vô khuyết con ngươi vòng vo một chút, rõ ràng là trước tiên ta hỏi vấn đề, không nên đại sư h u y ê n g chức giải thích cho ta sao, tạm thời không nói thanh kia vũ khí màu đen cùng cái kia gọi là gì, xe gắn máy đồ vật, ta liền hỏi một chút cửa nghi đỉnh cùng nam minh ly hỏa kiếm, hai thứ đồ này đến từ đâu, diệp vô khuyết đổi khách thành chủ, theo ta được biết, nam minh ly hỏa kiếm là thuộc sơn trí bảo, Hẳn ở Thục sơn trong bảo khố, chẳng lẽ là đại sư huyên len lén lấy tới. đại sư huyên, trên người của ngươi vấn đề, cũng rất nhiều a. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy, chương một trăm bốn mươi g á m bảo đại hội. thật sao, thá h a liễu tùy phong cười khan một tiếng, biểu tình có chút kinh ngạc, nam minh ly hỏa kiếm là thục sơn trí bảo. bây giờ còn đến trên tay mình, thật giống như thật không dễ giải thích ạ. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, nhị sư để yên t ĩ n h như vậy, bản tới tự mình hỏi hắn sao, bây giờ biến thành hắn chất hỏi mình rồi, nhìn dáng dấp, tốt giống như hôm nay là không có biện pháp biết rõ trên người nhị sư để những thuật pháp đó là đến từ đâu rồi. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cười một tiếng, thực ra đạo sĩ tha phương cũng không phải là không thể giải thích. ta chính là khi còn bé có một đạo sĩ tha phương ở đại mùa đông ngã xuống cửa nhà ta. sau đó ta đem hắn mời vào thật tốt chiêu đãi. nam minh ly hỏa kiếm chính là chỗ này sao tới. diệp vô khuyết hơi có chút khinh b ị nhìn hắn một cái. kia ta chính là du phương hòa thượng. đều giống nhau. đều giống nhau. liễu tùy phong liền vội mở miệng nói. Muốn cùng diệp vô khuyết nói dóc chuyện này là khẳng định vô dụng, cho nên liễu tùy phong trực tiếp chắp tay, biểu t h ị cáo từ, diệp vô khuyết cũng là không ở thêm, trên thực tế chính hắn cũng là t r ộ t giả chặt, có chút không nói được, hai người từ thập vạn đại sơn lúc trở về, cũng đã là xế chiều, hôn mê một trận, giờ phút này đã đến buổi tối, thời điểm không còn sớm, diệp vô khuyết trở về chính mình sân liễu tùy phong cũng là lần nữa nằm xuống giơ lên hai cánh tay tựa vào sau ớt két một tiếng n h ư nhi đầu từ ngoài cửa mò vào thấy trong phòng không người mới là nhanh chuồn vào chủ nhân ngươi có đói b ụ n g hay không ạ ngươi còn không có ăn cơm tối đây n h ư nhi giòn giòn giã giã mở miệng nói nghe nói như vậy liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút. chính mình không phải mới vừa uống xong tiểu sư muội tự tay nấu canh. thế nào chưa ăn cơm rồi hả. bất quá đợi thấy nhớ nhi biểu tình sau đó. liễu tùy phong mới là hậu chi hậu giác phản ứng lại. nguyên lai là chính nàng đói. liễu tùy phong cũng là không khỏi lật rồi một cái liếc mắt. móc ra mấy ba quà vặt ném tới. d i ệ p vô khuyết trong phòng loáng thoáng có thể truyền tới c ư ờ n g đại ba động. xem bộ dáng là hạp sen ở trong cơ thể hắn sức thuốc còn chưa hoàn toàn tan ra nếu như chờ hắn hoàn toàn tan ra hạp sen sức thuốc sau đó chắc có thể tấn thăng đến c h ú t cơ hậu kỳ mà muốn không được bao dài thời gian ở còn lại ba viên hạp sen dưới sự trợ giúp chắc có thể đến c h ú t cơ đại viên mãn đến thời điểm cùng thực lực của chính mình liền vậy l i ễ u tùy phong có chút khó chịu có thể nhưng cũng không dám vào lúc này dùng liên thai cùng hạt sen tu luyện dù sao nếu là bị diệt vô khuyết cảm giác được cũng là một cái phiền phức nhớ nhi ngươi nói chúng ta có muốn hay không hồi chính mình sân đi l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói dĩ nhiên muốn a ở tại t ử chúng ta sân thật tốt a muốn lúc nào cắm liền lúc nào cắm còn có thể ngươi giúp ta cắm kỳ Ta giúp n g ư ơ i i tắm kịp. n h ề u thoải mái ê n h ớ nhi mở miệng nói. l i ễ u tùy phong xứng sờ. Ánh mắt có chút ruộng gì quay đầu nhìn về phía nhớ nhi. n à y nha đầu thật ngây thơ vô tà sao. thế nào lời như vậy cũng có thể thuận miệng nói ra. nhớ nhi. Lời như vậy. sau này ngươi cũng không thể nói với người khác a. này là chúng ta hai người giữa bí mật. ngươi hiểu không. liễu tùy phong không yên tâm mở miệng nói uvk q u m như nhi gật đầu một cái cũng không thể khiến người khác cho ngươi tắm kỳ a liễu tùy phong lại vừa là bổ sung một câu như nhi lại lần nữa gật đầu một cái nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt thuần chân bộ dáng liễu tùy phong vẫn là có chút không yên lòng bất quá lúc này cũng không nói ra thứ gì đi ra chỉ có thể là xóa bỏ thời gian đã không còn sớm, l i ễ u tùy phong cũng liền không nghĩ nhiều nữa, đắp lên chăn đó là chuẩn bị ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, hai người đó là sớm dậy sớm giường, hôm nay là g i á m bảo đại hội ngày thứ hai, như cú thập phần náo nhiệt, thực ra cái gọi là g i á m bảo đại hội, chủ yếu mục đích hay là đem đủ loại bảo vật lấy ra lẫn nhau biểu diễn, đê giai bảo vật, có thể coi là một m cái tiểu hình thị trường giao dịch về phần cao cấp bảo vật vậy cũng chỉ có thể là lúc không có ai tiến hành bán trao đổi đương nhiên trừ những thứ này ra còn có trọng yếu nhất một chút đó chính là các đại giữa các môn phái giám bảo mỗi một môn phái cũng sẽ ở cuối cùng trong thời gian đoạn mặt xuất ra bổn môn bảo bối đi ra có chút bảo bối uy lực cường đại có chút bảo bối ẩm chứa thiên địa linh lực có chút vừa có thể thả ra đạo vận để cho người ta cảm ngộ tóm lại cuối cùng các đại môn phái sẽ tượng trưng chọn lựa một cái bảo vật đi ra coi như là hạng nhất dưới bình thường tình huống như vậy một cái chương trình là các đại môn phái đầy đủ triển lãm hiện thực lực của chính mình thời điểm cũng là lớn nhất xem chút một trong bất quá quy trình này một loại sẽ ở cuối cùng cử hành Trung gian đoạn thời gian này, là chính là đủ loại đê giai thị trường lẫn nhau giao dịch giai đoạn. m à địa điểm này, ngay tại t h ụ c sơn kiếm phái trung ương trên quảng trường, sáng sớm ngày thứ hai, liễu tùy phong chính là sách cây trồi ra cửa, bắt đầu một ngày một lần quét sân đánh dấu, ken, h chúc mừng ký chủ, quét sân đánh dấu thành công, đạt được cao bảo liệu đạn một viên, ken, h chúc mừng ký chủ, Quét sân đánh dấu thành công, đạt được máy tính một cái, k e n chúc mừng k ý chủ. Quét sân đánh dấu thành công, đạt được ba lạp lạp ma tiên năng lượng tốt một cái, nghe trong đầu thanh âm, l i ễ u tùy phong đầu có chút phát mung, cao bảo lựu đạn bổ sung mấy viên, ngược lại là tạm thời hóa giải mình một chút trên tay không có lựu đạn c u ộ c diện, chỉ là, máy tính cùng năng lượng tốt là cái r u gì. cái thế giới này cũng không cần máy tính chứ huống chi còn cho mình một cái năng lượng tốt chờ chút cái năng lượng này tốt là thật hay là giả hệ thống cũng sẽ không nhàm chán như vậy cho mình một cái giả ba lạp lạp ma tiên năng lượng tốt chứ chẳng lẽ ở nơi này tu tiên thế giới chính mình cũng có thể được ma tiên năng lượng nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong không nhìn được xoa xoa tay liếc mắt nhìn hai phía, rồi sau đó chọn một cái không người địa phương, ba la la năng lượng, xa la xa la, litomez ế c phe di toàn thân thay đổi, theo chú n g ữ hạ xuống, l i ễ u tùy phong nhẫn chốt mở điện, ngay sau đó, ma tiên tốt sáng lên, phía trên ánh đèn lói lên mà đi sau ra giá xẻ electronic music, ba la la litomez ế c phe di toàn thân thay đổi, sau đó, cũng chưa có sau đó, l i ễ u tùy phong vẻ mặt xấu hổ ném đi trên tay ma tiên tốt, s á c h cây trổi rời khỏi nơi này, ta người lớn như vậy, đang làm gì, có phải hay không là suy nghĩ bị h ư đây nếu là chuyện đi, được ném người chết, chờ l i ễ u tùy phong sau khi rời khỏi, rất nhanh, đó là có mấy cái thuộc sơn để tử kết bạn xuất hiện ở nơi này, Thấy bên trên này bên kỳ q u á i chất thành liệu làm bằng thành đồ vật đ ă này, g thời điểm l có chút hiếu kỳ nhặt lên. Wow, Vật Qua. kỳ lên. n à loẹ loẹt, còn rất đẹp, đúng vậy, này mặt trên còn có đè n é m xuống đồ vật, Qua.、Wow, nó sẽ còn phát ra âm thanh, ta thiên, sẽ không phải là có cái gì phong ấm ma pháp đi, mấy tên đ ệ t ử cả kinh, vội vã mang theo ma tiên tốt rời khỏi nơi này, cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong b ụ n g mặt trở lại nhân quần chúng nhiều phương. Trong lòng vẫn là có chút xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Ta làm sao sẽ làm loại chuyện này đâu rồi. Thật may không có bị nhân thấy. đơn giản là m ắ t co chết người. đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong cũng là đi tới trung ương trên quảng trường. giờ phút này chàng thượng nhân rất nhiều. không ít người bày gian hàng. hoặc là trực tiếp thả ra pháp bảo không gian mỗi người chiếm cứ bán bán một số thứ liễu tùy phong trong đám người xuyên qua rất nhanh chính là thấy được xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy chương một trăm bốn mươi một tiểu học áo số đề tiểu sư muội tại sao ngươi lại ở nơi này liễu tùy phong chậm rãi đi tới biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc đại sư h u y n h ngươi thế nào đi ra thấy l i ễ u tùy phong khương chỉ n h ư ợ cũng c là có chút kinh ngạc mấy phần liền vội vàng đỡ lấy hắn thấy khương chỉ n h ư ợ c động tác l i ễ u tùy phong mới là không nhịn được cười một tiếng trong lòng giống như uống mật như thế thoải mái không sao ta đã không có chuyện gì rồi ngươi ở nơi này làm gì mua đồ á n h mắt của l i ễ u tùy phong ở bốn phía nhìn lướt qua, nơi này coi như là một cái so sánh địa phương vắng vẻ rồi. xác thực nói đã không ở trung ương quảng trường, mà là hoàn toàn đến bên bờ g i ả i đất. còn bên cạnh, đó là một tòa lầu c ắ c tòa này lầu c ắ c là chuyên môn dùng để nhìn quản trung ương trên quảng trường tình huống, để ngừa có người lần nữa sinh ra mâu thuẫn. cùng lúc đó, lầu c ắ c bên trên huyện khí trưởng lão một người ngồi ở trên bàn cầm trên tay một cây ngắn ngủi tính trù rồi sau đó m ị đến mắt nhìn đ ồ trên bàn tự lẩm bẩm thiên địa nhật nguyệt lôi phong sơn đầm sâu càn khôn cách khảm giao động tốn cấn đổi dương hào ở trên cao là vì thiên ồ vân vân không đúng rốt cuộc là thế nào suy diễn hồi lâu sau huyền khí trưởng lão hơi có chút thất vọng để tay xuống đồ vật bên trong âm dương bát quái thật không ngờ suy diễn phải làm sao mới ổn đây trên quảng trường liễu tùy phong có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mặt khương chỉ nhựa ngươi muốn mua vê này có thể không phải bình thường vê đại sư huyên đây là xích nuôi ti thần chính là tiên vê nếu là có thể mua lại cho ngươi nấu canh uống thân thể của ngươi sẽ khôi phục rất nhanh. k h ư ơ n g chỉ nhựng mở miệng giải thích. ngươi mua cho ta nấu canh ạ. liễu tùy phong dừng một chút. hài lòng gật đầu một cái. sau đó cười hít mắt mở miệng nói. người sư huyên kia làm sao có thể cho ngươi tiêu tiền. ta tới mua. ngươi, nơi này kê ta đều muốn. bọc lại. liễu tùy phong chỉ hướng gian hàng bên trên về. sau đó hướng về phía ông chủ mở miệng nói đùa từ cổ trí kim cổ kim nội ngoại yêu ma r ư ợ t quái chỉ cần là nữ cũng chưa có không thích hào sảng nam nhân nhất là đời trước l i ễ u tùy phong càng là biết rõ đạo lý này ở trước mặt nữ nhân ngươi thì phải mua mua mua không thể có chút nào trần trờ chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ngươi tài lực Ngươi bản lĩnh, cùng ngươi đối với nàng yêu, sư huyên, đừng xung động a, nhiều như vậy ti thần, mua về mở ti thần c h à n g cũng đủ, quá khoa trương, ta liền mua một cái, nấu canh cho ngươi uống là tốt, khương chỉ nhựt ư đỏ mặt nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, không việc gì, sư huyên có tiền, l i ễ u tùy phong nói, ai n h ỉ sư huynh đừng làm r ồ n muốn mua ta sớm mua ta là nhìn nơi này có thú ở chỗ này đợi trong c h ú t lát khương chỉ n h ư ợ có c chút bất đắc dĩ mở miệng nói thú vị nhi cùng với gây có cái gì thú vị thối hoắt l i ễ u tùy phong những mày một cái hơi có chút không hiểu là ti thần không phải gây á khương chỉ n h ư ợ c có chút bất mãn làm nũng nói được tốt được, ti thần, ti thần, liễu tùy phong biếu môi, nhìn về phía ông chủ, ông chủ xoa xoa tay, khách quan, nhiều như vậy ti thần, ngươi đều muốn sao, ngạch, không cần, liễu tùy phong liếc mắt một c á c h bên cạnh í t giá, lại nghĩ tới mới vừa rồi sư muội lời nói, rồi sau đó khoát tay một cái, đùa gì thế, một cái ti thần một trăm linh ngọc, một cái t h ụ c sơn để t ử mỗi tháng phát ra tiền cũng không có một trăm linh ngọc ngươi này không phải giựt tiền sao hơn nữa đây cũng quá đắt coi như là nhân gian trên trời tiên gây cũng không khoa trương như vậy à. l i ễ u tùy phong không nhìn được ở tâm lý nhổ nước bọt nói ngươi mới vừa nói nơi này có cái gì thú vị l i ễ u tùy phong nhìn một cái khương chỉ nhược kinh n g ạ c hỏi ngươi xem khương chỉ nhựt chỉ chỉ bên cạnh bảng hiệu rồi sau đó mở miệng nói chủ quán nói hắn ra một cái đề mục nếu như người khác có thể ở m ư ờ i hơi thở bên trong đáp đi ra lời nói vậy thì miễn phí đưa một cái ti thần nếu không phải có thể vậy sẽ phải chính mình bỏ tiền mua một cái ti thần rồi ồ vấn đề gì l i ễ u tùy phong chân mày cao lại sau đó kinh ngạc hỏi không biết rồi chủ quán ngẫu nhiên ra ta mới vừa tới đây còn không nghe được vấn đề đây k h ư ơ n g chỉ nhựt ư lắc đầu một cái nghe nói như vậy liễu tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi chủ quán trong lúc nhất thời cũng là tò mò đến tột cùng là vấn đề gì để cho này chủ quán tự tin như vậy còn dám đưa ra một cái ti thần bất quá rất nhanh l i ễ u tùy phong liền hiểu chủ quán vấn đề là cái gì không lâu lắm một người tuổi còn trẻ đ ệ t ử đi tới nhìn thấu hẳn là thanh vân đồng thiên cử chỉ thần thái gian có chút kiêu căng nghe này gian hàng tình huống sau đó đăng thời điểm phải không tiết bật cười một tiếng đạo của ta cái gì nhân ra đều là bán hiến bảo ngươi ở nơi này bán về thật là khôi hài Coi này là thành cái gì, chở s a u v ị công tử này, ta nơi này chính là xích đ u ô i ti thần, trong cơ thể chứa tiên thiên linh khí, nếu là ăn, đối tu luyện rất có ít lợi, thế nào chưa tính là bảo vật đây, chủ quán mở miệng nói, nghe nói như vậy, kia đ ệ t ử trẻ tuổi gật đầu một cái, sau đó nói, vậy được đi, ngươi ra đề mục, xem ta ở mười hơi thở bên trong cho ngươi đáp đi ra, vẫn là lần đầu tiên thấy có người đưa ti thần. Thú vị, chủ quán cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, công tử kia ngươi có thể nghe cho k ỹ ta muốn ra đề, mười hơi thở bên trong đáp không được, sẽ phải chính mình bỏ tiền mua một con. ra đề đi, bây giờ có ti thần, kim thiềm tổng cộng là mười sáu con, Đem đủ tổng cộng có bốn mươi bốn chỉ, mời công tử mười hơi thở bên trong nói cho ta biết, thi thần kim thiềm cắt có bao nhiêu con, chủ quán cười hít mắt mở miệng nói, sau đó giữ lại đồng hồ cát chảy, nghe được vấn đề này, kia đ ệ t ử trẻ tuổi nhất thời sắc mặt cứng đờ, biểu tình có chút lung túng, này, vậy làm sao là suy diễn để, ngươi, ngươi này không phải đùa d i ỡ n hay sao, chủ quán không lên tiếng, chỉ chỉ đồng hồ cát chảy, mười hơi thở thời gian thoáng qua rồi biến mất, kia đ ệ t ử trẻ tuổi trên mặt có nhiều chút hốt hoảng đứng lên, liền vội mở miệng nói, chờ một chút, chờ ta tính một chút, chờ ta tính một chút, công t ử thời gian đến, kia chủ quán cười h í p mắt mở miệng nói, tám cái, này, ti thần tám cái, kim thiềm tám cái, đ ệ t ử trẻ tuổi hốt h o à n g báo rồi một con số chủ quán chậm rãi lắc đầu một cái tám cái ti thần tám cái kim thiềm tổng cộng bốn mươi tám chỉ đủ không đúng thật là thế nào lại là suy diễn đề xui xẻo đ ệ t ử trẻ tuổi có chút nổi nóng bất đắc dĩ tốn một trăm linh ngọc mua một cái tiên v ê sau đó vội vã rời đi còn bên cạnh liễu tùy phong đã sớm chừng lớn con mắt, vẻ mặt không dám tin, hắn đây nương không phải cây thò cùng lồng đề sao, tiểu học áo số đề à. có lầm hay không, này cũng không có đáp đi ra, mới vừa rồi đại huyên để ngươi học hành gì trải qua à. liễu tùy phong lắc đầu một cái, ngay sau đó lại vừa là xoa xoa tay, hơi có chút hưng phấn mở miệng nói, ta tới bài thi, sư huyên, ngươi đừng xung động a, khương chỉ nhựt ư liền vội vàng kéo lại rồi hắn, một trăm linh ngọc đâu rồi, có thể không phải số lượng nhỏ, không sao cả, liễu tùy phong khoát tay một cái, nhìn về phía chủ quán, ra để đi, công tử rất có lòng tin à. chủ quán cười nói, không cần nói nhảm, ngươi tiên vây ta đều muốn, liễu tùy phong khoát tay nói, được, công tử xin nghe đề, bây giờ có ti thần, kim thiềm cùng lồng, trên có đầu hai mươi, dưới có đủ bốn mươi tám, hỏi ti thần mấy con, kim thiềm mấy con, chủ quán cười hít mắt mở miệng nói, liễu tùy phong dừng một chút, sau đó nghiêng đầu qua, móc ra mới vừa rồi máy tính n h ấ n mấy cái, đây mới là nghiêng đầu, ti thần mười sáu con, kim thiềm bốn con, Nghe nói như vậy. chủ quán đột nhiên chừng lớn con mắt. có chút không dám tin nhìn l i ễ u tùy phong. trong nơi này dùng mười hơi thở. tam hơi thở cũng chưa tới liền tính ra. gạt người chứ. được rồi được rồi. một con gà có. đến. ngươi ra lại để. ta còn muốn con thứ hai về. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái. cười hít mắt mở miệng nói. tiểu dạng nhi. không cho ngươi biểu diễn biểu diễn ta đại học trình độ, cho ngươi khiếp sợ một chút, giảm bớt ngươi cầm tiểu học áo số để ở chỗ này gạt người. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy, chương một trăm bốn mươi hai suy diễn thuật. thực ra này chủ quán vấn đề căn bản không có gì. đơn giản chính là hai nguyên nhất lần phương trình, muốn là muốn đơn giản tính toán, còn có đơn giản hơn phương pháp. cho nên l i ễ u tùy phong không lo lắng chút nào chủ quán có chút ngây dại liên tiếp ra mấy đạo vấn đề l i ễ u tùy phong vừa nghiêng đầu lấy máy tính ra nhẫn mấy cái sau đó đó là lấy được câu trả lời cái này làm cho chủ quán có chút chịu không nổi một cái nháy mắt đã đưa đi ba cái ti thần rồi này không phải đùa g i ỡ n hay sao nghĩ tới đây chủ quán sắc mặt có chút khó coi công tử, chỗ này của ta còn có một cái vấn đề, ta xem ngươi có thể hay không đáp đi ra, kia chủ quán trầm tư một chút, sau đó lần nữa mở miệng nói, nói, hôm nay t i thần bao đủ, bổn công tử muốn hết rồi, l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, cái gì gọi là t r ư ớ c người h i ể n thánh, cái này kêu là t r ư ớ c người h i ể n thánh, đừng xem đây chỉ là đơn giản định đoạt suy diễn để, nhưng là nếu như học đủ tinh lời nói, có thể là có thể suy diễn tiên thiên bát quái. Bát quái là vì tứ tưởng, tứ tưởng là vì lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tự thái cực, quá cực kỳ thành đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, ngắn ngùi sáu chữ, nhưng cũng là hàm chứa đại đạo pháp tắc, cho nên toán học thực ra ở thục sơn trong hàng đệ tử cũng là một môn cực kỳ trọng yếu chương trình học. không mặc dù quá trọng yếu, chân chính tinh thông, hơn nữa có thể học được nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc có lẽ là cơ h ộ i không có, đây cũng là bởi vì thiếu tương ứng phương pháp tính toán duyên cớ. vì vậy, giờ phút này thấy l i ễ u tùy phong lại thật có thể ở mười hơi thở bên trong phải trả lời rồi này chủ quán vấn đề, trên mặt mọi người cũng là nổi lên nồng nặc kinh ngạc còn có hâm mộ, không nghĩ tới sư huyên suy diễn thuật thật không ngờ tốt đúng vậy thật l ợ i hại không h ổ là thiên su cung đại sư huyên a nghe được bốn phía thanh âm liễu tùy phong đắc ý cười một tiếng rồi sau đó nhìn về phía trước mặt chủ quán chủ quán cắn răng tiếp tục nói b â y giờ có ti thần kim thiềm c ổ n g trăm con ti thần đủ so với kim thiềm đủ nhiều hai mươi con hỏi ti thần Kim t h ề m cắt mấy con, dứt tiếng nói, chủ quán cũng là nhìn về phía l i ễ u tùy phong, trong mắt lói lên một vệt rào hoạt, sách, ông chủ, ta nói ngươi một điểm này ý mới cũng không có ạ, nói hồi lâu, liền này một cách đề mục, một mực ở đ ổ i con số, có ý tứ sao, l i ễ u tùy phong có chút khinh thường mở miệng nói, nghe nói như vậy, chủ quán không tiếng động cười một tiếng, Ông từ trước không muốn cười nhạo. tử trước Trả t cười lời A, vấn đề này. gian đề đây. Mới hơi thở thời thở liễu tùy phong nghiêng đầu q u a móc ra máy tính tính một chút, rồi sau đó trở lại rồi thân. Ti thần, bảy mươi con, kim thiềm, ba mươi con, q u a liễu sư huyên rốt cuộc lại nhanh như vậy tính ra. Trời ạ, liễu sư huyên thật là l ợ i hại. bốn phía nhân dối zip ế xì xào bàn tán. Biểu hiện trên mặt cũng là trở nên hâm mộ mấy phần. xích đuôi ti thần cùng khác cây có thể không giống nhau. Nếu như khác cây là gà rừng, kia xích đuôi ti thần liền là công chúa. giá cả đ ắ t sẽ cũng nhiều. ăn ở trong miệng cũng càng để cho người hưởng thụ. có thể không phải người bình thường có thể chơi gái có thể ăn nổi. thật ngại, vì công tử này, ngươi đoán sai lầm rồi, nghe được l i ễ u tùy phong mười hơi thở bên trong lại tính ra, khói miệng của chủ quán q uất một cái, rồi sau đó lắc đầu một cái bác bỏ l i ễ u tùy phong câu trả lời, l i ễ u tùy phong xứng sờ, nghiêng đầu lại vừa là đoán qua một lần, rồi sau đó có chút khó chịu nhìn về phía chủ quán, đoán sai lầm rồi, không thể nào, xích đuôi ti thần bảy mươi con, kim thiềm, ba mươi con nơi nào có sai chủ quán cũng không nói nhiều tiếp tục lắc đầu một cái rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói câu trả lời chính xác là xích đuôi ti thần sáu mươi bốn con kim thiềm ba mươi sáu con thả ngươi nương nói b ậ y nói b ạ l i ễ u tùy phong sầm mặt lại xích đuôi ti thần làm sao có thể sáu mươi bốn con ngươi coi ta là kẻ n g u đây ta cũng không có chủ quán lắc đầu một cái, sau đó bình chân như vải nhìn về phía l i ễ u tùy phong, nghiêm trang mở miệng nói, xích đuôi ti thần hay lại là xích đuôi ti thần, nhưng là ta đây k i m thiềm, là ba chân k i m thiềm, không phải bốn chân, l i ễ u tùy phong một mụng, có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt chủ quán, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ta đây là ba chân k i m thiềm, không phải bốn chân k i m thiềm, công tử ngươi câu trả lời sai lầm rồi, ta mới là đúng không tin chính ngươi tính một chút nhìn, chủ quán rất nghiêm túc mở miệng nói, đáy mắt sâu bên trong lói lên một vệt rảo hoạt, tiểu dạng nhi, theo ta đấu, nửa phút đoán chết ngươi, a, l i ễ u tùy phong đột lại chính là cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút lạnh mạc nhìn chăm chú lên trước mặt chủ quán, sau đó chậm rãi từ bên cạnh trong gian hàng mặt quất tới rồi một cây gậy mở miệng nói ngươi biết ta là ai không ngươi là ai à chủ quán xứng sờ hơi ghinh ngạc nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong nói như vậy tình huống như vậy mình là hoàn toàn có thể đuổi đi người khác dù sao nơi này là thục sơn kiếm phái không có người nào dám ở chỗ này gây chuyện cho nên chủ quán cũng không lo lắng chỉ là nhìn trước mắt người trẻ tuổi này biểu tình chủ quán mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng a ba chân k i m thiềm đúng không l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng cái này vô lương ông chủ rõ ràng chính là đem mình làm kẻ n g u đang đùa thúc thúc có thể n h ị n thím không thể nhẫn n h ị n ba chân k i m thiềm ta đánh ngươi biến thành ba chân k i m thiềm tìm chết ngươi ta cho ngươi ba chân k i m thiềm l i ễ u tùy phong nổ quát một tiếng, nâng lên cây gậy chính là quất tới, này, dừng tay, ngươi làm gì, nơi này chính là thuộc sơn kiếm phái, này, cứu mạng a, đánh người a, cứu mạng a, kia chủ quán cũng là luống cuống, hắn không nghĩ tới, lại thực sự có người dám ở cái địa phương này đối tự mình động thủ, còn lớn lối như thế, điều này thật sự là để cho người ta không dám tin tưởng. trong lúc nhất thời, gian hàng nơi cũng là náo loạn, hơi có chút hỗn loạn, hấp dẫn không ít người nhìn về phía nơi này. tùy phong, lầu các bên trên, huyền khí trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, quát l i ễ u tùy phong động tác, trưởng lão, hắn làm nhục đệ tử, l i ễ u tùy phong trực tiếp chính là tố cáo, chủ quán cũng không phải người n g u nghe được l i ễ u tùy phong cùng thục sơn huyền khí trưởng lão tướng lẫn nhau giữa gọi mơ hồ cũng là biết cái gì lập tức cũng là run một cái hôm nay xui xẻo chọc phải không nên dây vào người trưởng lão ta oan à ta ta không phải cố ý như thế l i ễ u công tử l i ễ u công tử hôm nay đáp nhiều như vậy để nếu như đánh tiếp nữa ta ta liền thua thiệt chết à chủ quán hoàn toàn bất đắc dĩ, liền vội vàng giải thích, huyền khí trưởng lão k h ẽ gật đầu, lúc trước nơi này nhất cử nhất động, hoàn toàn lồng t r ù m lên hắn ý niệm bên trong. dĩ nhiên là rõ ràng, sở dĩ không có kịp thời ngăn cản l i ễ u tùy phong, quả thực là bởi vì khiếp sợ, khiếp sợ với l i ễ u tùy phong suy diễn thuật thật không ngờ tốt, thậm chí có thể so với chính mình cũng còn khá, mà thẳng đến chỗ này náo loạn lên, hắn mới là phản ứng lại, kịp thời quát liếu tùy phong, tùy phong, không nên u ồn ả o huyền khí trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, dứt tiếng nói, lại vừa là nhìn về phía bốn phía, theo tầm mắt đạt tới, bốn phía vốn là hơi có chút bối rối bầu không khí cũng là trọng tân bình phục đi xuống, tùy phong, ngươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi. h u y ệ n khí trưởng lão liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m liễu tùy phong, mà phía sau lưng bắt tay đi vào trong lầu các, liễu tùy phong xứng sờ, rồi sau đó cũng là bắt được trên đất mấy con ti thần, nhanh nhẹn dùng sợi dây bó sau khi thức dậy đó là s á c h đến vào trong lầu các, chủ quán đau khổ gương mặt, sau này lại cũng không nói gì ba chân kim t i ệ m rồi. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không bảy, chương một trăm bốn mươi ba nguyên lai đây chính là thiên thư, bái kiến huyền khí trường lão. Trong l ầ u các, liễu tùy phong chắp tay, thuận tiện đem sách mấy con ti thần ném vào bên cạnh. huyền khí trường lão sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt ở đó phát lăng ti thần bên trên nhìn lướt qua, cuối cùng lại vừa là đặt ở trên người liễu tùy phong, bất quá liễu tùy phong lại là có thể cảm giác. huyền khí trưởng lão nhìn mình ánh mắt tựa hồ là có chút kỳ quái. thật sống như mang theo một loại nóng bỏng như thế. cái này làm cho liễu tùy phong có chút khẩn trương. huyền khí trưởng lão chẳng lẽ g i ố n g như diệp vô khuyết có chút đặc thù thích chứ. diệp vô khuyết này tiểu vương bát đ à n liền thích nhìn chằm chằm nam nhân cái mông nhìn. ngươi suy diễn thuật. rất lời hại. huyền khí trưởng lão nhàn n h ạ t mở miệng nói trong giọng nói cũng không có qua đa tình tự triển lộ ra liễu tùy phong lớn thẳng lưng có k h ỏ e không ngươi đây là tiểu suy diễn thuật còn xe đại thôi diễn thuật huyền khí trưởng lão tiếp tục mở miệng hỏi lấy liễu tùy phong tư cách trước mắt tiếp xúc được đều là tiểu suy diễn thuật cũng chính là cái gọi là số học mà đại thôi diễn thuật liền không phải tính toán những chữ số này rồi, mà là tính toán tương lai, tính toán thiên địa đạo vận, vạn vật pháp tắc, nghe vào tựa hồ t r i n h lệch rất lớn, có thể thực ra trên bản chất là không sai biệt lắm, nghe nói như vậy, liễu tùy phong sờ một c á c h đầu, có chút không xác định mở miệng nói, biết một chút, huyền khí trưởng lão gật đầu một cái, liễu tùy phong trải qua giờ học bên trong, là có quan hệ với suy diễn thuật, bất quá những thứ này suy diễn thuật cũng không phải nhất định phải biết, hoàn toàn nhìn cá nhân thiên phú, cho nên phần lớn dưới tình huống cũng không bắt buộc. nhưng là lúc trước thấy l i ễ u tùy phong ở phía dưới đem tiểu suy diễn thuật thi triển cực kỳ thuần thuộc, hạ bút thành văn, huyền khí trưởng lão trong lòng cũng là có chút khẩn trương, ta đây thi thi n g ư ờ i huyền khí trưởng lão gật đầu một cái, ngươi có thể biết rõ bát quái, để t ử biết rõ một ít, l i ễ u tùy phong đáp một tiếng, bát quái chia làm càn khôn cách khảm, giao động tốn cấn đổi, phân biệt đối ứng thiên địa nhật nguyệt, lôi phong sơn đầm sâu, không tệ, huyền khí trưởng lão lại lần nữa gật đầu một cái, những thứ này, đều là đã đầy diễn xuất tới đồ vật, l i ễ u tùy phong sẽ cũng không ly kỳ, bất quá chân chính khó khăn là tiếp theo cái gọi là thái cực sinh l ư ỡ n g nghi l ư ỡ n g nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái bát quái gần vì trong thiên địa tám loại hiện tượng tự nhiên lại s ư n g trải qua quẻ hoặc là đơn quẻ nhưng đây là trước mắt mới chỉ thật sự đ ẩ y diễn xuất tới tất cả tiếp theo bát quái phía sau còn có rất lớn một mảnh chỉ là lại còn không có người đ ẩ y diễn xuất tới Lúc trước huyền khí trường lão ở trong lầu các, đó là đ ỉ n h suy diễn bát quái phía sau phục quẻ. nhưng là, muốn suy luận ra này phục quẻ, lại vừa là cực chuyện khó, vô số cầu đạo người hao hết cả đời, cũng không có cách nào suy luận ra bát quái phía sau phục quẻ. gần đó là có vài người suy luận đi ra một ít, nhưng cũng không cách nào bù đắp, bất quá, nhìn mới vừa liễu tùy phong suy diễn thuật hiện ra linh hoạt như thế. huyền khí trưởng trong đôi mắt già nua cũng là nổi lên một vệt khao khát. rồi sau đó nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể có đã thử. bát quái phía sau như thế nào suy luận. liễu tùy phong sường sốt một chút. nhìn lên trước mặt huyền khí trưởng lão. biểu tình có chút không xác định. đời trước trong trí nhớ. Hắn xác xác thật thật là biết rõ bát quái phía sau còn có sáu mươi bốn quẻ. chỉ là lúc này huyền khí trưởng lão hỏi. thật ra khiến chính Hắn có chút không biết rõ làm sao trả lời. chẳng nhẽ, cái thế giới này còn không có suy luận đi ra bát quái phía sau sáu mươi bốn quẻ. trần chờ một chút sau đó, liễu tùy phong có chút chắp tay, rồi sau đó nhẹ giọng nói, mời trưởng lão chờ một chút. để tự tìm món đồ, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong quay người sang đi, vội vã từ chính mình trong dây lưng một vệt, rồi sau đó tìm được một quyển hoàng liệt thư. đây là đã sớm trước đánh dấu đi ra hoàng liệt sách, thậm chí bị l i ễ u tùy phong xé chừng mấy trang dùng để chùi đít. bất quá đại thể vẫn tính là hoàn chỉnh. l i ễ u tùy phong ở hoàng liệt trong sách mặt lục x o á t một chút. đây mới là không xác định đem phía trên đồ vật đọc đi ra. thực ra, để tử cảm thấy bát quái phía sau còn có sáu mươi bốn q u ẻ sáu mươi bốn q u ẻ huyền khí trưởng lão đồng tử co r ụ t lại. có chút khiếp sợ nhìn về phía l i ễ u tùy phong. hắn lại thật có thể nói ra. kia sáu mươi bốn q u ẻ huyền khí trưởng lão thân thể nghiêng về trước. không nhịn được thấp giọng n ỉ non nói, ngạch. chúng ta có thể mang bát quái chia làm âm dương hai k h ỏ sau đó thông qua hợp tích lui tới bốn loại tổ hợp phương thức, đem bát quái phân biệt đối ứng x ế p hàng, sau đó phân chia sáu mươi bốn k h ỏ có thể xưng là càn, khôn, tụ tập, đoán mò, liễu tùy phong lắp ba lắp bắp mở miệng nói. đương nhiên, hắn nhưng thật ra là không hiểu, nhưng là lão hoàng l ị c h trong sách như vậy viết, Hắn tự nhiên cứ như vậy đọc được, chỉ là đọc một chút. l i ễ u tùy phong liền phát giác từng tia là lạ, tại sao cảm giác trong lầu các có loại rất thô trọng tiếng hít thở đây. l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, hướng mặt trước nhìn sang, lại thấy huyền khí trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình trầm trầm, trong mắt là n ồ n g n ặ c không dám tin. Trưởng lão, l i ễ u tùy phong ngạc nhiên, biểu tình cũng là trở nên xấu hổ mấy phần. huyện khí trưởng lão xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ này lão hoàng lịch trong sách viết đồ vật, là cái gì không phải đại thần thông hay sao. l i ễ u t ù y phong có chút mộng, thực ra hắn tự nhiên không biết rõ. Lão hoàng lịch mặc dù thư lão, nhưng lại là kiếp trước năm ngàn năm văn minh ngưng tổ đến. Vô số đạo sĩ trí tuổi kết tinh, đem thiên địa trí lý hoàn toàn ngưng tổ ở trong đó. mà đời này suy diễn thuật mới tới chính là bát quái. tự nhiên không đến lão hoàng liệt trong sách nói đồ vật. giờ phút này nghe được l i ễ u tùy phong thật sự nói ra những thứ đó. huyền khí trưởng lão cả người đều là cả kinh không nhìn được tay phát run lên ngươi trên tay ngươi đó là vật gì. bị l i ễ u tùy phong thanh âm thức tỉnh. huyền khí trưởng lão cũng có nhiều chút không ước chế được nội tâm trùng động. có chút kích động chỉ l i ễ u tùy phong vật trên tay hỏi, cái này, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, còn chưa nói thêm cái gì, xa xa đó là c h u y ệ n đến một cổ hấp lực, ngay sau đó, trong tay lão hoàng lịch thư quất một cái thì là bị hút đi, ai, l i ễ u tùy phong s ư ờ n sốt một chút, có lòng muốn phải bắt được, nhưng khi nhìn đến huyền khí trưởng lão vẻ mặt kích động biểu tình, dứt khoát cũng là để tay xuống tới. Lão hoàng l ị c h thư nhanh chóng bay vào huyện khí trưởng lão trong tay. chỉ là c u i đầu nhìn một cái sau đó. huyện khí trưởng lão lại vừa là đột nhiên ngẩng đầu lên. vẻ mặt không dám tin nhìn về phía l i ễ u tùy phong. này, đây chẳng lẽ là thiên thư. phía trên này tự, ta, ta tại sao không quen biết bất cứ ai, ngạch, l i ễ u tùy phong nói không ra lời. Chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi. Phía trên là g i ả n hóa hán tự. không phải cổ văn tự. đương nhiên, l i ễ u tùy phong tự nhìn hai loại văn tự là không có áp lực chút nào. thậm chí còn có thể biểu mấy hớp tiếng anh. s a q ơ đi ca cùng p h a lề mề cũng là hạ bút thành văn. dù sao hai đời trí nhớ không phải bàn. nhưng là huyền khí trưởng lão cũng không giống nhau. hắn hoàn toàn xem không hiểu g i ả n hóa hán tự. cho nên giờ phút này thấy l i ễ u tùy phong nhìn chằm chằm phía trên tự lại có thể đọc lên đến trong lúc nhất thời cũng có nhiều chút khiếp sợ cái này đi thực ra đi ngươi cũng có thể coi nó là cả ngày thư l i ễ u tùy phong kiên trì đến cùng mở miệng nói tâm lý bắt đầu có chút không tốt lắm dự cảm quả nhiên nghe được l i ễ u tùy phong lời nói huyền khí trưởng lão rốt cuộc không nhìn được bá quất một c á c h thì là đứng lên rồi sau đó hướng về phía l i ễ u tùy phong vấy tay nhanh mau đưa thiên thư viết xuống nhanh này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không bảy chương một trăm bốn mươi bốn giản bút tự cùng thiên thư không phải đâu l i ễ u tùy phong có chút m ộ n g trưởng lão đây là điên rồi phải không đây là muốn để cho ta sao chép sách dày như vậy dày một quyển lão hoàng lịch thế nào sao nhưng là huyền khí trưởng lão nhưng là cực kỳ kích động nắm l i ễ u tùy phong tay trong mơ hồ cả người đều là nói không ra lời ngươi lại có thể xem hiểu thiên thư chẳng lẽ chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất khiếu linh lung tâm huyền khí trưởng lão có chút kích động mở miệng nói thất khiếu linh lung tâm l i ễ u tùy phong lại lần nữa xứng sờ luôn cảm giác địa phương nào có cái gì không đúng chính mình thật giống như lồng khéo thành vùng ạ. đi, đi, trước đi với ta thấy t r ư ờ n g môn. đi nhanh, đi nhanh. huyền khí trưởng lão có chút kích động mở miệng nói. rồi sau đó tay áo bào vung lên. cuốn quyền kia lão hoàng lịch. ngay sau đó liền dẫn liễu tùy phong bay lên không. trên quảng trường, thấy liễu tùy phong cùng huyền khí trưởng lão vội vã rời đi. trên mặt mọi người cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc. Tiểu sư muội, đây là thế nào. Diệp vô khuyết không biết rõ từ chỗ nào toát ra. Biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc. không biết rõ ó a. ta chỉ biết rõ lúc trước huyền khí trưởng lão đem đại sư huyên cho mang vào trong lầu các. sau đó không biết rõ nói cái gì. bây giờ hai người đều rời đi. khương chỉ n h ư ợ c lắc đầu một cái. tại sao đem hắn dẫn vào trong lầu các. diệp vô khuyết không nhịn được hỏi. không biết rõ a thật giống như với cái gì suy diễn thuật có quan hệ đi khương chỉ n h ư ợ c nhớ lại một chút không khỏi mở miệng nói suy diễn thuật diệp vô khuyết những mày một cái sau khi suy từ chốc lát đột nhiên con ngươi đông lại một cái trong mắt nổi lên một vẻ khiếp sợ vẻ chẳng lẽ là bởi vì nói chăng t r ư ờ n g môn trong điện thường ninh vẻ mặt thận trọng nhìn l i ễ u tùy phong rồi sau đó lại lần nữa hỏi ngươi thật có thể xem hiểu thiên thư ta liễu tùy phong ngạc nhiên oan uồng a thật oan uồng a ta làm sao có thể đọc được thiên thư ta ngay cả thiên thư là cái gì ta cũng không biết rõ trưởng môn ta thật không biết a liễu tùy phong mở miệng nói nhưng là mới vừa huyền khí trưởng lão không nhìn được đi tới trước biểu hiện trên mặt có chút quấn quýt thường ninh khẽ khoát tay nhìn sâu một cái l i ễ u tùy phong sau đó mới là mở miệng nói không sao ngươi nói thực cho ngươi biết ta ta biết rõ tiểu tử ngươi giấu rồi rất nhiều thứ bất quá ngươi yên tâm chuyện hôm nay ngươi coi như là nói ra cũng sẽ không có nhân biết rõ ta cùng huyền khí trưởng lão ở chỗ này thì tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay tình tiết lộ ra ngoài nếu không lời nói đạo tâm không yên vĩnh sinh lên cấp không được chân tiên thường ninh chậm rãi mở miệng nói theo dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong mơ hồ cảm thấy từng tia m ị t mờ lực lượng từ trên người trưởng môn bộc lộ ra ngoài cùng trong thiên địa tựa hồ xảy ra thay nhau cảm ứng trong lúc nhất thời l i ễ u tùy phong cũng là có chút ngây dại không phải đâu, trưởng môn thế nào vọng động như vậy, mình là thật không biết rõ cái gì là thiên thư a. trưởng môn, l i ễ u tùy phong có chút hơi khó, ta đúng là không biết rõ a. nghe nói như vậy, thường ninh cùng huyền khí trưởng lão liếc nhau một cái, trong con ngươi nổi lên một vệt nồng nặc vẻ kinh ngạc, cuối cùng thường ninh mới là nghiêng đầu đến, thôi, ngươi đã không biết rõ, ta cũng không bắt buộc ngươi trở về đi thôi chuyện hôm nay ngươi không nên đối với ngoại nói phải liễu tùy phong gật đầu một cái có chút chắp tay rồi sau đó chuẩn bị cáo từ nhưng là ngay sau đó thường ninh trưởng môn từ bên cạnh mang tới một trang giấy ở phía trên viết phòng theo một cái tự đi xuống sau đó nói chờ một chút đây là chữ gì liễu tùy phong kinh ngạc quay đầu nhìn sang rồi sau đó nhìn lướt qua cơ hồ là theo thói quen bật thốt lên nói à không sao ngươi trở về đi thôi thường ninh c h ậ m rãi gật gật đầu rồi sau đó có chút v ẫ y tay l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm xoay người rời đi chỉ là đợi ra cửa điện lớn sau đó trong nháy mắt cả người đột nhiên che lại trong mắt nổi lên một vẻ khiếp sợ lúc trước thường ninh viết nói là giản bút tự, không phải cái thế giới này thông dụng văn tự, l i ễ u tùy phong đột nhiên ngẩng đầu lên, đồng t ử có chút co r ụ t lại, mới vừa đến cái thế giới này thời điểm, l i ễ u tùy phong đó là phát hiện, cái thế giới này mặc dù nói chuyện phát biểu cùng mình đã từng cái thế giới kia cách đọc tương tự, nhưng là đối ứng mỗi một chữ lại là hoàn toàn bất đồng, dựa theo đạo lý mà nói, trên cái thế giới này hẳn chỉ có bản thân một người sẽ giàn b ú t tự mới đúng nhưng là mới vừa thường ninh trưởng môn viết ra cái kia chữ đạo bất ngờ cũng là một cái giàn b ú t tự đây là chuyện gì xảy ra liễu tùy phong r ồ n g rãi quay đầu trong mắt nổi lên một vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc mà giờ k h ắ c này trong đại điện thường ninh có chút giơ tay lên đầu ngón tay nhìn một cái kia viết chữ đạo tờ giấy trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực hóa thành cho b ụ i tán lạc r a thuộc sơn kiếm phái đợi ngàn năm rốt cuộc đến lúc một c á c h có thể đọc hiểu thiên thư nhân thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói con ngươi thâm trầm phảng phất có mây mù phun trào tiểu tử này hắn còn không thừa nhận huyền khí trưởng lão có chút nổi nóng mở miệng nói Hắn không thừa nhận là đúng nói trang quan hệ trọng đại, không phải người bình thường có thể giải độc. Hắn liền giờ phút này đoán đọc hiểu rồi nói trang, cũng không có một chút tác dụng nào. Thường ninh chậm rãi mở miệng nói, khó trách tình trần tử sư để trước khi đi để cho bảo vệ ta tốt tùy phong, thì ra hắn sớm liền phát hiện tùy phong có thể đọc hiểu thiên thư. Thường ninh tiếp tục nói, mà thế buông xuống, nhất định phải cẩn thận bảo vệ có thể phá giải nói trang bí mật nhân nếu không lời nói duy nhất sinh cơ cũng sắp mất đi thường ninh nhẹ giọng nói trong thanh âm lộ ra một cổ thở dài ý chuyện hôm nay tình ngươi không muốn truyền đi nát ở tâm lý ta thuộc sơn kiếm phái nhiều năm như vậy đều đã giữ vững tới không quan tâm nhiều vài năm thường ninh lần nữa nói phải huyền khí trưởng lão có chút chắp tay, trong mắt trọng thuộc về vu bình tĩnh. Bên kia, l i ễ u tùy phong sãi bước đi ra trưởng môn điện, phía sau toát ra một lớp mồ hôi lạnh, hôm nay gặp được hết thầy các thứ này, cũng để cho hắn hơi kinh ngạc. thế nào sẽ có thiên thư loại vật này, lại tại sao g i ả n búp t ự sẽ biến thành thiên thư, đây tuyệt đối là không thể nào, g i ả n búp t ự nhất định chỉ có chính mình thời đại kia người mới sẽ viết nhưng là vì sao lại biến thành thiên thư chẳng lẽ nói là có vật gì từ chính mình khi đó chuyển kiếp tới rồi sau đó lại bị nịnh nọt rồi t r í bảo giống như chính mình ba dép như thế liễu tùy phong lâm vào hổ nghi bên trong vỗ tay một cái mới là hơi có chút ngạc nhiên phát hiện thật giống như lão hoàng liệt thư không có lấy trở lại Bất quá liền như vậy, lão hoàng liệt thư cũng là đánh dấu lấy được đồ vật, thật sự không phải là cái gì bảo vật quý giá, cho nên l i ễ u tùy phong cũng không lo lắng. đại sư huyên, đang lúc l i ễ u tùy phong suy tư thời điểm, xa xa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chỉ n h ư ợ n vô khuyết, thấy hai người xuất hiện, l i ễ u tùy phong s ư ờ n g sốt một chút, cũng là bỏ rơi trong đầu những ý tưởng kia, rồi sau đó đi tới đại sư huynh trưởng môn gọi ngươi chuyện gì à diệp vô khuyết đi tới ánh mắt có chút mịt mờ rồi sau đó không để lại dấu vết mở miệng nói l i ễ u tùy phong nhìn hắn một cái sau đó lo nhẹ một tiếng đảo cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu ta liền không nói cho ngươi biết đỡ cho thương thế của ngươi tâm thương t â m thương cái gì tâm diệp vô khuyết s ừ n g sốt một chút, đúng vậy, trưởng môn theo ta thương lượng một chút ta cùng tiểu sư mùi hôn sự, liễu tùy phong cười hít mắt mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy, chương một trăm bốn mươi năm đại bảo bối, cưới, hôn sự, diệp vô khuyết chừng lớn mắt nhìn hướng liễu tùy phong, vẻ mặt không dám tin, làm sao có thể, đây tuyệt đối không thể nào, không đúng, mình tại sao đang chăm chú cái này, chính mình chú ý là huyền khí trưởng lão dẫn hắn vào trưởng môn điện nói những lời đó, chẳng lẽ không phải với đại thôi diễn thuật có quan hệ sao. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết không nhìn được nghiêng đầu đến, nhìn về phía bên cạnh khương chỉ nhược, lại phát hiện khương chỉ nhược mặt đẹp đỏ b ừ n g hai má thật giống như phiêu t h ư ợ n g một cái đóa hồng vân như thế, trong lúc nhất thời, Diệp vô khuyết có chút nói không ra lời. c á c h này cũng được. xong rồi. chính mình khoảng cách tiểu sư muội tâm càng ngày càng xa. này đại sư huyên xảy ra chuyện gì. thế nào với đời t r ư ớ c hoàn toàn khác nhau. bây giờ với tiểu sư muội trò chuyện ngày đều một bộ một bộ. động một chút là đem tiểu sư muội trêu mặt đẹp đỏ b ừ n g gò m á x i n h đỏ ừng. chính mình lại không có biện pháp nào. ai n h ỉ đại sư huyên ngươi ngươi nói nhăng gì đấy khương chỉ nhược dậm chân có chút ngượng ngùng nhìn một cái l i ễ u tùy phong sau đó n h ă n nhó cúi đầu tới l i ễ u tùy phong đắc ý cười một tiếng rồi sau đó được nước nhìn một cái bên cạnh diệp vô khuyết diệp vô khuyết mím môi một cái biểu tình có chút khó chịu ai nhá tiểu sư muội đau r ă n g mỗi lần gặp phải ta ngươi cũng đau r ă n g l i ễ u tùy phong xoa xoa và mặt, sau đó mở miệng nói, à, tại sao, đại sư huyên ngươi thế nào đau răng đây. khương chỉ nhựt xứng sờ, tựa hồ không nghĩ tới l i ễ u tùy phong sẽ nói ra lời này đi ra, còn không phải là bởi vì mỗi lần cùng với ngươi quá ngọt rồi, cho nên ta mới đau răng. l i ễ u tùy phong không khỏi mở miệng nói, nghe nói như vậy, khương chỉ nhựt hơi n g ẩ n ra. tiếp theo trên mặt hồng hà sâu hơn cả người cũng là không nhìn được t h ẹ m thùng d ậ m chân đại sư huyên ngươi ngươi nói thế nào lời như vậy ta nói lời này thế nào tiểu sư muội ngươi biết không biết rõ ta cùng còn lại đạo sĩ khác nhau ở chỗ nào liễu tùy phong dắt khương chỉ n h ư ợ c tay cười h ì h ì mở miệng nói khương chỉ n h ư ợ c t h ẹ m thùng không dứt muốn đem tay rút về nhưng lại bị l i ễ u tùy phong bắt thật chặt không thể làm gì khác hơn là là c u i đầu hỏi khác nhau ở chỗ nào à còn lại đạo sĩ chỉ có thể mỗi ngày niệm kinh nhưng là ta mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi l i ễ u tùy phong vẻ mặt thành khẩn mở miệng nói ai n h ỉ đại sư huyên ngươi ngươi người này tại sao như vậy khương chỉ nhựt ư rốt cuộc thì không chịu nổi gần đó là kiếp trước đầy phố tràn lan thổ v ị lời tỏ tình. ở trong lòng khương chỉ n h ư ợ cũng c là nhiệt tình để cho người ta không chịu nổi. hắt hắt hắt. liễu tùy phong cười h í p mắt sắt khương chỉ n h ư ợ c đi về phía trước. mà hậu phương, diệp vô khuyết quặn mặt lại đứng ở nơi đó. hí, chua chết được. vừa đau vừa thối. diệp vô khuyết không nhịn được nói. đang khi nói chuyện. ba người cũng là lần nữa trở lại trung ương quảng trường nơi trên quảng trường cũng là càng phát ra náo nhiệt l i ễ u tùy phong mang theo khương chỉ n h ự t một cái gian hàng một cái gian hàng đi dạo tay trong tay tự nhiên là không thể nào tiểu sư m ù i thật sự là quá xấu hổ nhiều nhất chỉ dám với l i ễ u tùy phong hơi chút đến gần một ít mà l i ễ u tùy phong cũng là chỉ có thể với ở bên cạnh như thế đi dạo mấy cái gian hàng sau đó rất nhanh liễu tùy phong ngay ở bên cạnh thấy được một đám bày gian hàng bán đan dược linh thảo các sư đệ mấy người kia liễu tùy phong cũng là có chút quen mắt là diêu quang cung lăng âm môn hạ đệ tử diêu quang cung ở thục sơn thất trong cung bài danh đội sổ tương đối tới là thực lực cũng là hơi kém tài nguyên tu luyện so với còn lại cửa cung đệ tử càng là ít đi không ít cho nên giờ phút này thấy mấy người bọn họ đi ra bán bán một số thứ l i ễ u tùy phong đào cũng cũng không phải rất kinh ngạc chỉ là đợi thấy bọn họ bán gian hàng phía trên một vật lúc l i ễ u tùy phong đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt không thể ước chế xuất hiện một màn xấu hổ cảm kia trong gian hàng mặt lại để một cách ba la la ma tiên năng lượng tốt n à y cả thế giới cũng chỉ có mình vừa mới vứt bỏ một cái kia năng lượng ca tụng cho nên giờ phút này l i ễ u tùy phong không nghi ngờ chút nào vậy chính là mình trong lúc nhất thời l i ễ u tùy phong cũng là kinh ngạc mấy phần chính mình vứt bỏ đồ vật thế nào đến trên tay bọn họ hơn nữa bọn họ đang làm gì đó nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong những mày một cái rồi sau đó chậm rãi đi tới Mấy vị sư đ ệ các ngươi làm gì vậy, nhìn lên trước mặt gian hàng đồ vật bên trên, liễu tùy phong trọng điểm nhìn một cái kia ma tiên năng lượng tốt, rồi sau đó mới là mở miệng hỏi, liễu sư huyên, thấy liễu tùy phong, mấy tên đệ tử cũng là liền vội vàng đứng lên, liễu tùy phong là này trong đồng lứa thứ nhất bái nhập thuộc sơn kiếm phái, cho nên bất kể đặt ở vậy một cung, Hắn đều là hoàn toàn xứng đáng đại sư huyên. Sư đ ệ các ngươi làm gì vậy đây. l i ễ u tùy phong hơi có chút ngực nghi hỏi. Ai n h ỉ l i ễ u sư huyên, chúng ta này không phải bày sạp bán một số thứ, muốn đổi một chút tài nguyên tu luyện mà, d i ê u quang cung đ ệ tử mở miệng nói. đúng vậy, liễu sư huyên ngươi lại không phải không biết rõ, mà trần trưởng lão cực kỳ móc. Mỗi lần phát tài nguyên tu luyện thời điểm cũng với đòi mạng hắn tựa như, chúng ta diêu quang cung mỗi lần lấy được tài nguyên đều là ít nhất, thật sự là không có cách nào chỉ có thể ra đến chính mình đổi lấy tài nguyên tu luyện à. Diêu quang cung đại đ ệ tử mở miệng nói, l i ễ u tùy phong k h ẽ vuốt cảm, ánh mắt ở trong gian hàng mặt nhìn lướt qua, nhất thời m ỹ mắt giật mình, này cũng cái gì nha, khoai lang nướng, nón lá, Cũ y p hát ụ c Hoặc là chính h là là ít một p p cấp khí hát ấ lấy lấy p phong. Liễu tùy phong phải Linh loại là liễu Liễu luyện. coi riêu đổi tài Những này như cũng không muốn. Kết quả diêu quang cung nhân còn phải lấy ra đổi lấy tài nguyên tu luyện. Này từng thảo thứ cho vật. tùy tùy Kết tu quả đồ đưa c ra i Nhìn đem con đáng đem hát ư ơ n phong không g Liễu khỏi thở dài. tùy thở c c người này bán một nghe nói như vậy, d i ê u quang cung chúng để t ử cười khan một tiếng, trong lúc nhất thời cũng là không nhìn được gãi đầu một cái, đây cũng là không có biện pháp sự tình, hơi chút cao cấp một chút tài nguyên tu luyện các sư để đều đã mỗi người dẫn đi xuống, chính mình tu luyện cũng không đủ, lấy ra đổi càng không thể nào, cho nên chỉ có thể cầm một ít không dùng cái gì đi ra, cũng có còn hơn không, nói không chừng có thể đụng tới c á c h nào đại ngô đần nhi đây liễu sư huyên ngươi khoan hãy nói chúng ta diêu q u a n g cung thật là có một món bảo vật đây bên cạnh diêu q u a n g cung đại đệ tử có chút không nhìn được lại gần mở miệng nói diêu q u a n g cung đại đệ tử liễu t ù y phong đào cũng là nhận biết gọi là thủ nhân nhân ngược lại là đàng hoàng thực ra sau lưng tao không được điển hình im l ì m nam đương nhiên, l i ễ u tùy phong cũng không giống nhau ngoài sáng tao, bảo vật, bảo vật gì ánh mắt của l i ễ u tùy phong ở toàn bộ gian hàng phía trên web nhiều lần cuối cùng vẫn là không nhìn được nhìn về phía thủ nhân hắn thế nào đều là không nhìn ra địa phương nào có bảo vật bất quá thấy l i ễ u tùy phong vẻ mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng bên cạnh thủ nhân cũng là cười hắc hắc sau đó đưa tay ở gian hàng phía trên chỉ tới. Cuối cùng, tay kia chỉ vượt qua vô số vật phẩm. ngoài dự liệu dừng ở một vật phía trên, thấy vật kia trong nháy mắt, liễu tùy phong cả kinh trợn to mắt tử. biểu hiện trên mặt đều là ngạc nhiên nói không ra lời. bởi vì vật kia, bất ngờ chính là chính mình mới vừa rồi vứt bỏ ba la la ma tiên năng lượng tốt. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không bảy. chương một trăm bốn mươi sáu trên một triệu làm ăn, n g ư ờ i quản c á c h này kêu bảo bối. l i ễ u tùy phong muốn bụm mặt, chỉ cần thấy được cái năng lượng này tốt, hắn đã cảm thấy có chút xấu hổ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, thủ nhân lại sẽ coi nó là thành bảo bối. nhờ cậy, nó chỉ là một tuổi đi học trước nhi đồng, hoặc là bên trên vườn trẻ, hay hoặc là học sinh tiểu học mới có thể chơi đùa một vật. hơn nữa này học sinh tiểu học tuyệt đối không cao hơn năm thứ ba ngươi lại sẽ coi hắn là thành một cái bảo bối ngươi được cho ta một cái giải thích liễu tùy phong tận lực làm cho mình nhìn qua nghiêm túc một chút sau đó nhìn về phía thủ nhân thấy liễu tùy phong vẻ mặt không tin tưởng dáng vẻ thủ nhân cũng là nóng này liễu sư huyên ngươi không tin tưởng ta n à y không phải tin tưởng không tin tưởng vấn đề đây là tuổi tác với tâm trí vấn đề. đại sư huyên ngươi xem à vật này thật không dám giấu xếm là ta nhặt được thủ nhân liền vội vàng đem năng lượng đó tốt t r ộ p vào trên tay sau đó nghiêm trang mở miệng nói ta xem ngươi nói thế nào ra hoa nhi tới l i ễ u tùy phong nhìn hắn liếc mắt biểu tình có chút không khỏi một bộ buồn cười lại ngượng ngùng biểu tình nhìn được rất khổ cực, ngươi cũng không thể nhặt được một vật liền nói là bảo bối chứ, nói không chừng là nhân ra vứt bỏ phế phẩm đây. l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi, sư huynh, lời này của ngươi lại không thể đang nói như vậy, khó khăn đạo tiên nhân vứt bỏ phế phẩm đối với chúng ta mà nói cũng là phế phẩm sao, thủ nhân có chút mất hứng nhìn l i ễ u tùy phong, ngươi có ý gì, ngươi nói hắn là tiên nhân vứt bỏ, l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc, cái thế giới này là thế nào, là ta suy nghĩ không đúng sao, hư, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, thủ nhân liền vội vươn tay bưng kín miệng hắn, thấp giọng lắc đầu một cái. đại sư huyên, ngươi hãy nghe ta nói, vật này, thật rất có thể chính là tiên nhân vứt bỏ bảo vật, chẳng qua là ta đợi không có tư cách hiểu thấu đáo mà thôi, ngươi nói xem, liễu tùy phong gật đầu một cái, sắc mặt có chút giường gì, lại lại không biết rõ nên nói cái gì đồ vật mới phải. liễu sư h u y n ta cũng không nói nhiều, ngươi sờ một cái này chất liệu, thủ nhân mở miệng nói, sau đó đem mấy thứ đưa cho liễu tùy phong, đây không phải là ni lon, làm cho mình sờ cái gì, có phải hay không là thập phần bóng loáng, bóng loáng thật là không tưởng tượng nổi, hơn nữa còn thập phần nhẹ ngươi có bái kiến như thế nhẹ bóng loáng đồ vật sao thủ nhân vẻ mặt kích động nhìn về phía l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong há miệng muốn nói lại phát hiện quá gian nan bởi vì hắn đột nhiên phát hiện nylon loại vật này ở trên thế giới này không tồn tại ngươi đang xem phía trước này hai thứ bán trong suốt thật giống như băng như thế nhưng là cũng không có băng hàn lạnh điều này nói rõ cái gì t h ủ nhân tiếp tục hỏi nói rõ cái gì l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên không biết rõ nên trả lời thế nào cái vấn đề này điều này nói rõ vật này nhất định là dùng cao thâm pháp thuật phong bế thủy linh lực mới sẽ biến thành cái bộ dáng này t h ủ nhân khẳng định mở miệng nói h a h a l i ễ u tùy phong sờ một c á c h đầu. còn nữa, còn có kinh hãi nhất một màn. ngươi nhất định không biết rõ. thủ nhân có chút kích động mở miệng nói. sau đó ngay trước l i ễ u tùy phong mặt, nhẫn trung gian chốt mở điện. ngay sau đó, một trận giá xẻ thêm thân thiết giọng điện tử vang lên. b à la la litome t giới phe di toàn thân thay đổi. ngươi nghe, ngươi có nghe hay không. Thủ n h â n g h đ ộ n g mở m i ệ n g nói. n g ư e i nghe à đại sư h e Ở nghe Ở nghe Ở n g h Trời Ở nghe ạ nghe c lực Ở nghe làm Ở n t h e Ở n t h e Ở n h t h e Ở nghe Ở nghe Ở nghe Ở nghe Ở nghe Ở nghe ì i Ở y g h o n g có c h ú t lâm vào đ h đ Ở n bên t r o nghe t o b ả n n n ă g h ỏ i n ó nói ma t i ê n Lúc c h í n h lúc tà. tựa như ma tựa như tiên. Loại vấn đề này, bao sâu khắc, nhất định không phải phàm phẩm a. t h ủ nhân có chút kích động mở miệng nói. l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía hắn. cả người mờ miệng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. đây chính là pháp bảo. cái này thì l ợ i hại. kỳ quái nhất còn có một chút. t h ủ nhân tiếp tục mở miệng nói. ta trước len lén đem vật này cho sư phó nhìn. nhưng là sư phó nói phía trên không có mảy may linh lực hoặc là chính là chỗ này đồ vật phong ấm quá tốt linh lực không có tiết lộ ra ngoài hoặc là chính là t r u y ề n thừa quá xa xưa linh lực đã đã tiêu hao hết ngươi nói có đúng hay không vật như vậy nhất định là rất đáng giá tiền nói nó là bảo bối không sai chứ thủ nhân có chút chích động mở miệng nói l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn hắn trong lúc nhất thời lời nói đều là cũng không nói ra được thấy l i ễ u tùy phong biểu tình t h ủ nhân cũng hết sức hài lòng điều này hiển nhiên chính là bị kinh hãi a nói rõ chính hắn một bảo bối quả thật được a chúng ta hôm nay ra quầy phải dựa vào nó a t h ủ nhân cười hít mắt mở miệng nói l i ễ u tùy phong lại lần nữa há miệng đưa tay muốn đem ma tiên tốt lấy tới lại bị thủ nhân vẻ mặt cảnh giác thu hồi lại liễu sư huyên ngươi làm gì nếu như ngươi muốn vật này nhưng là phải đưa tiền một trăm linh ngọc một c á c h không thể thiếu liễu tùy phong thở dài sư đệ thực ra vật này vốn chính là ta cái gì thủ nhân sườn sốt một chút ngay sau đó sầm mặt lại liễu sư huyên ngươi làm sao có thể nói lời như vậy thật sự là thật là quá đáng mặc dù ta mới vừa nói đây là ta nhặt nhưng là ngươi cũng không thể được voi đòi tiên liền nói là ngươi a đây cũng quá không hiền hậu ngươi nếu như muốn có thể một trăm linh ngọc thủ nhân mở miệng nói nghe nói như vậy liễu tùy phong không tiếng đồng ngậm miệng lại Lắt đầu một c á c h không lên tiếng, ngay tại hắn phân vân nên giải thích thế nào, nói cho thủ nhân vật này căn bản không thời gian sử dụng sau khi, xa xa đi tới mấy người mặt đ ả o b ả o nhân, nhìn dáng dấp, mấy người kia cũng không phải thuộc sơn, đ ả o hình như là bồng lai đồng thiên đ ả o h ữ u mấy vị đ ả o h ữ u mua chút vật gì, tùy tiện nhìn một chút a, thủ nhân liền vội vàng chào hỏi đứng lên, cũng không để ý bên cạnh l i ễ u tùy phong cùng khương chỉ n h ư ợ c rồi suy đều là rách nát kia bồng lai đồng thiên đạo hữu nhìn lướt qua bốn phía đồ vật sau đó đột nhiên bật cười một tiếng hơi có chút khinh thường mở miệng nói rồi sau đó nghiêng đầu liền chuẩn bị đi ai đạo hữu chớ đi muốn bảo bối đúng không có thể ta cho ngươi nhìn cho ngươi mở rộng tầm mắt Thủ nhân giơ tay lên liền vội vàng gọi lại người kia, sau đó mở miệng nói, nghe nói như vậy, kia bồng lai đ ồ n g thiên nhân cũng là hơi sưởng sờ, hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía thủ nhân, rồi sau đó thủ nhân liền kéo kia đảo hữu đi một bên, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem ma tiên tốt lấy ra, đầu tiên là giải thích một chút, sau đó lại biểu diễn một lần, với lúc trước cùng l i ễ u tùy phong nói tới đại không kém kém đều là một cái ý tứ nghe được thủ nhân sau khi giải thích l i ễ u tùy phong rõ ràng cảm giác người kia hô hấp tựa hồ cũng là thô trọng thêm vài phần rồi sau đó đó là hỏi giá cả thủ nhân dựng lên hai ngón tay hai trăm linh ngọc so với mới vừa rồi với l i ễ u tùy phong ra giá cao gấp đôi kia bồng lai động thiên đ ả o hữu chỉ là trần c h ờ một cái chớp mắt ngay sau đó đó là móc ra hai trăm linh n g ọ c hào sảng đem ma tiên tốt cho mua rồi sau đó vội vã đề phòng cướp tựa như chạy nhìn thủ nhân ở nơi nào hưng phấn ước lượng lấy trong tay linh ngọc sáng vẻ liễu tùy phong đột nhiên trong lòng hơi động bắt được thủ nhân tay sư đ ệ ta nơi này có một trên một triệu làm ăn muốn nói với ngươi nói n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không bảy Chương một trăm bốn mươi bảy cao cấp nhân viên trào hàng. Mười phút sau, thủ nhân có chút sưởng sờ nhìn trên mặt đất bày đầy hắn lúc trước lời muốn nói những thứ kia trí bảo. Mọi người không khỏi không thừa nhận. cái kia cái gì ma tiên năng lượng tốt, chính là l i ễ u sư huyên. hắt hắt, thủ nhân ngẩng đầu lên. sắc mặt có chút phát khổ. nếu như ngay từ đầu hắn còn cảm giác mình lúc trước kia là thứ gì bảo bối lời nói. vậy bây giờ tuyệt đối hối hận bởi vì lúc này giờ phút này con mắt của liễu tùy phong cũng không nháy mắt móc ra những thứ này cùng lúc trước chính mình nhặt được cái vật kia không kém nhiều thổ nhân sư đệ những thứ này có thể đều là ngươi nói bảo bối à. như thế chất liệu như thế thanh âm như thế ánh sáng liễu tùy phong cười hít mắt xoa xoa tay trên mặt có nhiều chút hưng phấn Ma tiên năng lượng tốt Hắn quả thật chỉ có một, nhưng là Hắn có tira triệu hoán khí a, u, v, q, q, bơi cầm ơn cha man, tiếp theo t e man, còn có cử thần chiến đánh đội, khôi giáp dũng sĩ, áo giáp tiểu bào, còn có mặt nạ kỵ sĩ, nhiều đồ như vậy, ngũ hoa bát môn triệu hoán khí, chẳng lẽ không đủ chưa, những thứ này, đều là hệ thống đánh dấu tới, vốn là ở l i ễ u tùy phong trong dây lưng, hoàn toàn chính là chiếm cứ không gian phế phẩm, nhưng khi nhìn đến mới vừa rồi thủ nhân sư để biểu hiện, hắn đột nhiên phát hiện, dường như, những thứ này, hoàn toàn có thể biến phế thành bảo a, chỉ cần cổng thêm thủ nhân sư để kia ba tất bất lạn miệng lưới, cho dù là một c á c h bắt chuyện khí đổi một c á c h linh hoạt, cũng hoàn toàn đủ rồi ta nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong nhìn về phía thủ nhân trên mặt có nhiều chút hưng phấn sư đệ những bảo bối này như thế nào đây có thích hay không ta cho ngươi bán x ỉ giá cả một cái năm mươi linh ngọc sau đó ngươi xuất ra đi bán một trăm linh ngọc một cái như thế nào đây sư sư huyền ngươi đây là gạp người a, thủ nhân há miệng, chỉ cảm giác có chút khô miệng khô lưới, nếu như mới vừa rồi cái kia tu sĩ trẻ tuổi quá tìm đến mình tính sổ lời nói, chỉ sợ cũng xong rồi, sư đ ệ a, ngươi làm sao có thể nói như vậy, l i ễ u tùy phong có chút bất mãn đứng lên, mới vừa rồi chính mình còn cảm thấy thủ nhân sư đ ệ là một cái hợp cách nhân viên trào hàng, bây giờ nhìn một cái, Đứa n h ỏ này không được a, da mặt không đủ mỏng, tâm không đủ đen, một cái ưu tú nhân viên trào hàng, phải có như vậy đặc chất, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cầm lên bên cạnh một cái khôi giáp triệu hoán khí, đặt ở thủ nhân trên tay sư đệ, ngươi sờ một cái, như ngọc một loại chất liệu, khinh bạc, tiện nghi, còn có tính bền dẻo, ngươi bái kiến loại tài liệu này sao, không gặp qua c h ư a đây chính là dùng cao cấp linh thuật phong ấm lại đồ vật, bên trong nhưng là lại bí mật lớn động trời mật, liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, đem mới vừa rồi thủ nhân sư để dùng để giao hàng lời nói chiếu trở tới. sư huynh, vừa nãy là ta sai, bây giờ, bây giờ ta không dám, ghê gớm, ta phân ngươi một nửa linh ngọc, được rồi, ta không làm, Thủ nhân có chút run run mở miệng nói. Sau đó từ trong túi tiền bắt đầu ra bên ngoài móc linh ngọc. Thấy t h ủ nhân động tác. l i ễ u tùy phong khẽ thở dài. Sau đó vỗ vai hắn một cái. ôm cổ của hắn đi tới bên cạnh. Thủ nhân a. Sư huyên hỏi ngươi mấy vấn đề a. l i ễ u tùy phong ngữ trọng tâm trường mở miệng nói. ngươi nói. chỉ cần đừng để cho ta bán những thứ này. cái gì cũng dễ nói, thủ nhân nói, ngươi tháng này cầm bao nhiêu linh ngọc, bao nhiêu tài nguyên tu luyện ạ, đan dược có nhiều hay không, tiên dược bao nhiêu. l i ễ u tùy phong hỏi, này, thủ nhân do dự một chút, mặc dù lấy được rồi, nhưng là thiếu rất, ngươi biết rõ sư huyên thực lực của ta đã đến chúc cơ đại viên mãn sao, ngươi biết rõ ta là thế nào đột phá sao, ta len lén nói cho ngươi biết ngươi không cần nói cho người khác l i ễ u t ù y phong thấp giọng tiến tới thủ nhân bên người phá ác đan tẩy t ù y d ị c h kinh đan bổ khí đan đủ loại tiên đan tiên dược có rất nhiều con đường tu luyện chỉ dựa vào chính mình cần cần khẩn khẩn tu luyện là không có dùng ta biết rõ ngươi trí hướng thật xa nhưng là ngươi suy nghĩ một chút chút ta trưởng môn t r ư ờ n g lão, người nào là thật tốt tu luyện ra, liễu tùy phong nghiêm túc mở miệng nói, muốn tu luyện có thành, thành công, thì phải dựa vào vô số tài nguyên đi chất, tài nguyên chất đống hơn nữa thiên phú của ngươi, ngươi cố gắng, mới có thể thành công, liễu tùy phong tiếp tục nói, nhưng là, bây giờ ngươi có tài nguyên sao, không có à. liễu tùy phong hướng dẫn từng bước, hóa thân một vị thuần thuộc nhân viên trào hàng từng điểm từng điểm nếu lấy thủ nhân tâm ngươi không có tài nguyên nhưng là thiên phú của ngươi tốt như vậy ngươi chính là không có người khác thực lực cao không có người khác thực lực cao người khác là có thể dẫm ở trên đầu ngươi ngươi nguyện ý không ngươi có thể nhẫn sao ta không muốn sư huyên ta không thể nhẫn nhịn l i ễ u t u y phong thanh âm dần dần lớn lên, cũng là càng phát ra kích động mấy phần, nước miếng văng tung tóe, đồng thời tiếp tục nói, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào phát tài không giàu, chính mình không có đồ, liền phải cố gắng đi tranh thủ, chỉ cần có linh ngọc, ngươi là có thể đổi tiên đan tiên dược, đến thời điểm, thực lực của ngươi là có thể tăng lên, ngươi chính là thục sơn kiêu ngạo, rói mắt khắp thiên h ạ ngươi chính là vương, ngươi ăn cơm xong, ngươi khác không dám chuyển bàn, ngươi không ngồi xuống thời điểm, tất cả mọi người đều phải đứng, ngươi đi tới thời điểm, tất cả mọi người đều thấp hơn đầu trào. này mới là cuộc sống ý nghĩa ạ, đây mới là trở thành cường giả ý nghĩa ạ. thiên tài bước đầu tiên, tước thì thì phải dựa vào thuật lừa gạt. sư huyên nói đến thế thôi rồi còn dư lại ngươi tự suy nghĩ một chút sư huyên nói có đạo lý hay không liễu tùy phong vỗ một cái thủ nhân bả vai sau đó buông lòng tay ra nghe được liễu tùy phong lời nói thủ nhân chừng lớn con mắt một đôi mắt hồng hồng có chút kích động hai tay cũng là không ngừng run rẩy có linh ngọc ta liền có thể có được tiên đan Lấy được tiên dược, thấy thủ nhân biểu tình, l i ễ u tùy phong rất hài lòng nghiêng đầu, sau đó mở miệng yếu ớt nói, tiên đình, ngạo thế gian, có n g ư ờ i thủ nhân đó là thiên, có một cái chớp mắt như vậy gian, nghe nói như vậy thủ nhân trong nháy mắt hô hấp rồn rập, tự lẩm bẩm, có ta thủ nhân đó là thiên, đó là thiên, dứt tiếng nói, thủ nhân bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt kích động nhìn về phía l i ễ u tùy phong sau đó lớn tiếng nói sư huyên ta bán ta bán xong rồi l i ễ u tùy phong cười xấu xa một c á c h âm thanh ngay sau đó lại vừa là nghiêm trang quay đầu nhìn về phía thủ nhân sư đ ệ a ngươi mới vừa rồi còn nói không dựa vào c á c h này l i ễ u sư huyên ta cảm thấy được ngươi nói đúng kiếm được linh ngọc mới là trọng yếu nhất Đến thời điểm, ta là có thể mua tiên đan, tiên tiên càng luyện. thời ta thể ta thể tu khắc khổ mua là là có dược, có ừ, sư đ ệ a, ngươi có cái này giác ngộ, rất tốt, liễu tùy phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó chỉ phía dưới biến thân khí, cười h í p mắt mở miệng nói, những thứ này, sư huyên đều giao cho ngươi tới bán, sư huyên yên tâm, bất quá, ngươi nếu đáp ứng, chúng ta cũng phải chuyện đầu tiên nói trước, thân huyên để còn minh tính sổ đây có đúng hay không. chúng ta tiền này làm sao chia. liễu tùy phong xoa xoa tay, mở miệng hỏi, này, phân chia năm chấm năm. thủ nhân trần c h ờ một chút, mở miệng nói, không được, ít nhất cũng phải bốn sáu, làm sao có thể phân chia năm chấm năm đây. liễu tùy phong có chút bất mãn đứng lên, nghe nói như vậy, Ở nhân quất một cái thì là kích động lệ nóng doanh t n g Sư h u y n g ư ơ i đối với ta thật tốt, lại nguyện ý cho ta lục thành. Nếu tùy phong há to miệng, có chút kinh ngạc, ta mẹ hắn nói là ta lục thành, làm sao lại biến thành ngươi lục thành rồi hả? nay đại sư h u y n h à ngươi lại phát rồ không bảy, chương một trăm bốn mươi tám mượn lầu cát, được rồi. chúng ta hay lại là phân chia năm. năm đi. sư huyên đột nhiên nghĩ đến vật này thực ra chế tác không dễ. thành phẩm cũng cao, ai, l i ễ u tùy phong thở dài. sờ lỗ mũi một cái sau đó thấp giọng nói. mặc dù thủ nhân hơi kinh ngạc, bất quá lại cũng không có nói gì. dù sao ở hắn chính mình trong lòng cũng nghĩ là phân chia năm. năm. đồ vật thu thập xong. tiếp theo liền là thế nào bán chuyện. l i ế u tùy phong chính mình đương nhiên sẽ không s u ố t đầu lộ diện đi ra bán những thứ này. Nếu không mà nói, phân chia năm trăm năm ý nghĩa ở nơi nào, mình làm giòn một người bán một cái nhân kiếm tiền được rồi. chủ yếu nhất, còn phải là ở trung ương trên quảng trường bán, bán bảo bối, phải có cái bán bảo bối dáng vẻ. Nếu như như lúc trước những người đó như thế đứng tại chính mình trong gian hàng mặt cứ như vậy bán một số thứ lời nói, dù sao vẫn là quá lô rồi. nghĩ tới đây, ánh mắt của liễu tùy phong bốn phía biến chuyển, cuối cùng đem con ngươi đặt ở trung ương quảng trường biên giới lầu các bên trên, đó là huyện khí trưởng lão lầu các, lúc trước chính là dùng để giám sát chỉnh cái trung ương quảng trường. bây giờ mà, ngược lại là có thể biến thành một cái phiến bán một số thứ địa phương. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong ma xa một c á c h ba, vỗ một c á c h bên cạnh thủ nhân, nhưng sau vấy vấy tay, đi theo ta, sư huyền, đi chỗ nào à thủ nhân bước nhanh đuổi theo, có chút không hiểu hỏi, dĩ nhiên là tìm một bán một số thứ địa phương, theo ta hợp tác, thế nào ta có thể cho ngươi thua thiệt, liễu tùy phong cười hít mắt mở miệng nói, dứt tiếng nói, mấy người đi về phía trước, vượt qua toàn bộ quảng trường, cuối cùng dừng ở kia lầu c ắ t trước mặt, này, nơi này, thủ nhân có chút luống cuống, sư huyền, ngươi điên rồi, nơi này là huyện khí trưởng lão trông coi khắp sân, ngươi lại chiếm nơi này, huyện khí trưởng lão chắc chắn sẽ không đồng ý, sư đ ệ a, c h u y ệ n gì không có làm trước liền không nên tùy tiện địa cho hắn có kết luận biết chưa liễu tùy phong ngữ trọng tâm trường vỗ một c á i thủ nhân bả vai sư huyên ta văn có thể cử bút an thiên hạ v ũ có thể lên ngựa định càn khôn có chuyện gì là sư huyên không giải quyết được liễu tùy phong tiếp tục nói oa nghe nói như vậy thủ nhân vẻ mặt ước mơ nhìn về phía liễu tùy phong không h ổ là đại sư huyên. một bộ một bộ, suy, bên cạnh diệp vô khuyết chính là b ậ t cười một tiếng. biểu tình có chút khinh bỉ. giả bộ, nhìn ngươi giả bộ tới khi nào, thương mới phải bây giờ lại bắt đầu tao dậy rồi. l i ễ u tùy phong sãi bước vào cửa, rất nhanh, đó là ở lầu h a i thấy được huyền khí trưởng lão, ngươi tại sao lại tới. Muốn rõ ràng chuẩn bị nói cho ta biết thiên thư thế nào đọc. huyền khí t r ư ở n g lão chắp tay sau lưng đứng ở lầu các cảnh. cũng không quay đầu. mà là chậm rãi mở miệng nói. khởi bẩm t r ư ở n g lão. đệ tử không phải tới đọc thiên thư. đệ tử là có chuyện muốn nhờ. nói. huyền khí t r ư ở n g lão nghiêng đầu. kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong. đệ tử muốn hướng t r ư ở n g lão mượn dùng một chút căn này lầu các. l i ễ u tùy phong nói ngươi muốn làm gì huyền khí trưởng lão biểu tình có chút ruộng gì kiếm ngạch để t ử trên tay có nhiều chút bảo vật muốn bán đi l i ễ u tùy phong mở miệng nói bảo vật gì huyền khí trưởng lão những mày một cái có chút không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong này không thể nói nói sẽ không linh l i ễ u tùy phong có chút t r ộ t giả triệu hoán khí vật này hết lần này tới lần khác đây giai tu sĩ là tốt, giống như huyền khí trưởng lão người như vậy, vẫn không thể tùy tiện lấy ra, c à n dỡ, nghe nói như vậy, huyền khí trưởng lão liền hiểu l i ễ u tùy phong muốn làm gì rồi, ngươi còn không chịu lấy ra, khẳng định không phải thứ tốt gì, chẳng lẽ còn lo lắng ta cướp ngươi hay sao, trưởng lão, l i ễ u tùy phong chắp tay, thấp giọng nói, ta vật này, là bảo bối, tuyệt đối là ngươi không bái kiến, dọa người, lấy ra ta xem một chút, huyền khí trưởng lão những mày một cái, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong có chút do dự một chút, bất quá vừa nghĩ tới quả thật yêu cầu căn này l ầ u các, lập tức cũng là cắn răng một cái, từ trong túi tiền móc ra một cái tira biến thân khí đưa tới, trưởng lão mời xem, này là vật gì, đây là cái gì kỳ quái chất liệu. ồ, ta lại từ không bái kiến, nhìn vật trên tay, huyền khí trưởng lão lâm vào kinh ngạc bên trong. Trưởng lão, ta yêu cầu căn này lầu c ắ t bán những thứ này, l i ễ u tùy phong giải thích, n h ị c ngợm, lầu c ắ t này là cho ngươi bán một số thứ sao, không được, huyền khí trưởng lão sắc mặt nghiêm, nhất thời mắng, chờ một chút a, Trưởng lão, ngươi đừng xung động, ngươi nghe một chút ta đề nghị, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, hạ thấp giọng mở miệng nói, ngươi đem lầu cắt cho ta mượn, ta dạy cho ngươi nhận biết năm mươi thiên thư văn tử, sớm mới vừa rồi trưởng môn điện thời điểm, l i ễ u tùy phong liền phát hiện, cái gọi là thiên thư văn tử, nhưng thật ra là g i ả n bút hán tử, mặc dù kỳ quái, nhưng là trước mắt sự thật chính là cái này dáng vẻ. vì vậy, liễu tùy phong rất quả quyết dùng một điểm này tới vững vàng hấp dẫn huyền khí t r ư ở n g lão. quả nhiên, nghe nói như vậy huyền khí t r ư ở n g lão hô hấp đột nhiên rồn rập mấy phần. biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút hưng phấn. ngươi nói là thật, t r ư ở n g lão nếu không tin, có thể thi thi ta. liễu tùy phong hai tay mở ra. rất sàng khoái mở miệng nói, được, ngươi tới. huyền khí trưởng lão khẽ gật đầu, đi tới bên cạnh bàn, cử bút ở trên bàn trên tuyên chỉ viết xuống một chữ, thật, đây là chữ gì. huyền khí trưởng lão ánh mắt lấp lánh có thần nhìn về phía l i ễ u tùy phong, có chút hưng phấn. trên thực tế, thuộc sơn kiếm phái giải độc thiên thư nhiều năm như vậy, đảo cũng cũng không phải là cái gì tự cũng không nhận ra. Trải qua vô số người khinh thường cố gắng, bọn họ vẫn nhận ra mấy cái trên thiên thư văn tự, tỉ như phía trên cái này thật tự, liễu tùy phong nhìn lướt qua, nói thẳng, thật, huyền khí trường lão tỏa sáng hai mắt, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên hưng phấn lên, rồi sau đó lại vừa là viết một cái tự, pháp pháp, liễu tùy phong tiếp tục nói, huyền khí trường lão sắc mặt càng kích động, Trường lão, đắt hai chữ. Liếu tùy phong nói, nói vậy. đây là ta viết cho ngươi nhận thức, sao có thể tính là số chữ. huyền khí trưởng lão có chút nổi nóng mở miệng nói, đoán, ta lại không biết rõ ngươi có biết hay không, ta cho là đang dạy ngươi đây. Liếu tùy phong nói, ngươi đây là lừa dối. ẩu tả, huyền khí trưởng lão nghiêm mặt nói, người tu tiên sự tình, làm sao có thể nói là lừa dối đây. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, trưởng lão, ngươi liền nói có cho mượn hay không lầu t ắ t đi, mượn, lần này, huyền khí trưởng lão không chút do dự nào, liền vội mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong trên mặt mới là lộ ra một nụ cười, sau đó xoa xoa tay, tốt lắm ngươi đem lầu c ắ t cho ta buổi tối thời điểm ta chọn bốn mươi tám chữ đi ra hoặc là chính ngươi viết bốn mươi tám chữ đi ra ta cho ngươi từng cách đối ứng tiến lên h ả o tiểu tử huyền khí trưởng lão gật đầu một cái mì đến con mắt nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong rồi sau đó lại vừa là nghiêm túc c á c h này thiên thư nói trang sự tình ngươi cũng không thể nói cho người khác biết yên tâm đi, trưởng lão, ta không phải người n g u sẽ không nói cho người khác, l i ễ u tùy phong nói, cứ quyết định như vậy đi, ngươi đem lầu cắt nhường lại đi. x u tiểu t ử huyền khí trưởng lão d ự n g dâu trợn mắt nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, sau đó khẽ lắc đầu một cái, lắc mình rời đi nơi này, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không bảy, Chương một trăm bốn mươi chín bỏ không được hài tử bộ không được lang. đại sư huyên, thế nào, không lâu lắm sau đó, thấy l i ễ u tùy phong từ lầu các thượng xuống tới, bên cạnh mấy người cũng là vây lại, quyết định được, căn này lầu các là chúng ta rồi. l i ễ u tùy phong cười h í p mắt xoa xoa tay, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, cái gì, thủ nhân một trận ngạc nhiên, làm một người đàng hoàng. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. làm đệ tử. liễu tùy phong là thế nào từ đại trưởng lão trong tay đem căn này lầu cắt cho mượn được. sư đệ a. ngươi vẫn là quá non nớt. phía trên có người dễ làm chuyện a. ta đường đường thục sơn đại sư huyên danh tiếng có thể không phải bàn. so với ngươi c á c h này diêu quang cung đại sư huyên hàm kim lượng ước chừng phải cao hơn. l i ễ u tùy phong cười h í p mắt vỗ một cái thủ nhân lồng ngực, sau đó được nước mở miệng nói, cách đó không xa, diệp vô khuyết cũng là một trận ngạc nhiên nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, trăm bề không phải giải, vậy, chúng ta đây tiếp theo liền bắt đầu bán một số thứ rồi hả, thủ nhân trần c h ờ một chút, không khỏi mở miệng nói, ai, không có vội hay không, g ụ c tốt bất đạt, chuyện kế tiếp tình, ngươi thì phải dựa vào ta rồi. l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói. trên mặt có nhiều chút hài lòng. bán một số thứ. làm một xuyên việt nhân sĩ mà nói. đủ loại tiêu thụ thủ đoạn cùng tiêu thụ lý niệm gần như có thể treo lên đánh này cả thế giới phần lớn nhân. cho nên l i ễ u tùy phong không lo lắng chút nào. đến đến, mấy người các ngươi theo ta nói ngồi. đưa cái này lầu các lần nữa sắp x ế p một chút. Kéo mấy cái bàn tới, sau đó để lên chúng ta hàng triển lãm, ở hàng triển lãm phía dưới dùng cái gì viết lên giá cả. đúng rồi, như vậy khách nhân vừa tiến đến là có thể thấy giá cả. rất thuận lợi, liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, còn có a, sau đó thì sao, muốn ở chính giữa mang lên nhỉ ngơi bàn ghế, đồng thời các ngươi diêu quang cung phái thêm mấy người để tử tới. Đặc biệt châm trà, l i ễ u tùy phong tiếp tục nói, châm trà, thủ nhân mặt đỏ lên, chúng ta, chúng ta đều là người tu tiên, ai cũng không so với ai khác kém, dựa vào cái gì chúng ta cho bọn hắn b ư n g trà rót nước, ai nhỉ, ngươi tìm mấy nguyện ý kiếm linh ngọc nhân tới, đồng thời vì linh ngọc a, l i ễ u tùy phong vỗ một cái thủ nhân b ả vai, đứa nhỏ này, còn quá trẻ, không biết rõ linh ngọc tốt, ta này, thủ nhân q u ấ n bách r ấ t ở ý tưởng của hắn bên trong, kiếm linh ngọc tựa hồ chính là hướng bên kia ngồi xuống, tìm một gian hàng, sau đó đám người đến cửa là được, nhưng là ở trong mắt liếu tùy phong, tựa hồ hoàn toàn không phải cái bộ dáng này, trong lúc nhất thời, thủ nhân cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ, hắt hắt, Thủ n h â n sư đ y A. n g ư ơ i theo ta nói ngồi, ta bảo đảm, có thể kiếm được linh ngọc, l i ễ u tùy phong vỗ một c á i thủ nhân bả vai, sau đó rất nghiêm túc mở miệng nói. hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ có những thứ này, thực ra ta cũng không thiếu thứ tốt, đều là bảo bối, tuyệt đối có thể bán đi, l i ễ u tùy phong vỗ một c á i chính mình đai lưng, biểu hiện trên mặt có chút hưng phấn, ở hắn trong đầu, đã xây dựng ra rồi một cái ý nghĩ đi ra. đi, vội vàng dựa theo ta nói làm, sư huyên sẽ không bạc đãi ngươi. l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói, sau đó thúc giục thủ nhân đi tìm nhân. không lâu lắm sau đó, thủ nhân đi r i ê u q u a n g cung, tìm bảy tám người tới, rồi sau đó bảy tám người đó là ở l i ễ u tùy phong dưới sự an bài nhanh chóng hành động. sở hữu quầy toàn bộ rời đi bàn ghế thả vào bên cạnh lưu làm nghỉ ngơi địa phương dán tường địa phương bị l i ễ u tùy phong dùng đánh dấu lấy được gương cho đắp lên vừa tăng lên sáng người độ lại ẩn hình tăng lên rộng rãi cảm rồi sau đó trên tủ trưng bày mặt dọn lên đủ loại triệu hoán khí đương nhiên không chỉ là triệu hoán khí còn có l i ễ u tùy phong đánh dấu lấy được đủ loại đồ vật ăn uống chơi đùa, vô dụng, những thứ kia đã từng bị l i ễ u tùy phong như rác như thế ném trong góc đồ vật, tất cả toàn bộ lấy ra. phía ngoài cùng, có thực phẩm quỹ, chuyên môn dùng để thả đủ loại thức ăn, cái gì sữa chua, hoa ha ha, qua vặt bánh n g ọ t nước muối vịt, đều bị l i ễ u tùy phong móc ra rồi. trung gian, có đào bảo quỹ, bên trong đủ loại bảo bối, bất quá thập phần thần bí giá cả vô tận giống nhau ngoại trừ lúc trước đủ loại triệu hoán khí bên ngoài còn có thủ nhân tìm đến một ít đê giai phù lệ đương nhiên rồi liễu tùy phong mình cũng dùng thiên sư phù vẽ mấy cái cao cấp dùng để dọa người ngay sau đó trên lầu còn có riêng tư một chút quý có thể cho mình đ ả o lữ chọn một ít thiếp thân quần áo đây đều là liễu tùy phong đánh dấu lấy được đủ loại đồ vật giản làm cho người ta hoa cả mắt trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ lầu c á t rực rỡ hẳn lên cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng đó là bên cạnh diệt vô khuyết cũng là cả kinh nói không ra lời này đại sư huyên trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật lại có thể đem căn phòng bố trí thành cái bộ dáng này đây quả thực là vượt tài rồi chỉ b ấ t quá, bố trí thành như vậy, thật hữu dụng sao, diệp vô khuyết hồ nghi nhìn một c á c h bốn phía, không nhìn được ở trong tiệm mặt đi dạo một vòng, mỗi người các ngươi, làm việc ở đây một ngày, mời linh ngọc, nếu như ai mang theo khách hàng đi vào mua đồ, như vậy khách hàng mua đồ tiền, ta sẽ rút ra nửa thành cho các ngươi, l i ễ u tùy phong hướng về phía các vị sư để mở miệng nói, đem kiếp trước một ít nhằm vào tiêu thụ kinh nghiệm hoàn toàn sử dụng được như vậy làm được hả nghe được l i ễ u tùy phong lời nói t h ủ nhân quất một cách thì là luống cuống đây chính là phải tốn linh ngọc a cho đến bây giờ một phần linh ngọc cũng không có kiếm được ngược lại phải lấy lại một ít đi ra ngoài quả thực là để cho t h ủ nhân có chút luống cuống bỏ không được h ả i tử bộ không được lăng sư đ ệ ngươi không tin sư huynh, liễu tùy phong chân mày cau lại, rồi sau đó nhìn một c á c h bốn phía, ta không phải là không tin, chỉ là, sư huynh, c h ú n g ta nhiều người như vậy, ngươi thoáng c á c h một ngày chính là hơn mấy chục linh ngọc, đây cũng quá đắt à, thủ nhân thấp giải thích rõ nói, yên tâm đi, b â y giờ không cần đưa tiền, đợi lần này dám bảo đại hội đi qua cho thêm tiền, liễu tùy phong nói chúng ta thứ một mục tiêu chính là kiếm tiền ngươi không cần sốt sắng như vậy nhìn đem ngươi mồ hôi cho gấp đại sư huyên thủ nhân há miệng cuối cùng không tiếng đồng thở dài có chút nói không ra lời liễu tùy phong cười một tiếng tiếp tục chào hỏi mọi người bận rộn sống bước đầu tiên chính là trang sức l ầ u các tạo nên một cách được để cho người ta liếc mắt liền không thể quên được hoàn cảnh đi ra mà bước thứ h a i chính là làm quảng cáo quảng cáo vật này chính là l i ễ u tùy phong thích nhất nghĩ tới đây hắn cười hắc hắc nhanh chóng tìm người bắt đầu sao chép truyền đơn nhanh chóng đánh lên quảng cáo khiếp sợ một nhà t ử không bái kiến kỳ chân tiệm lại xuất hiện ở nơi này ở chỗ này người lại có thể phát hiện Mố kỳ chân tiệm lại xuất hiện vật như vậy, đơn giản là để cho người ta nghe giỡn cả người, đến tột cùng là đạo đức không có còn là nhân tính vặn vẹo, liền ở trung ương quảng trường khúc quanh, lại xuất hiện như vậy một nhà kỳ chân tiệm, đi qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này, cơ hội mất đi là không trở lại, muốn một đêm thành tiên sao, muốn đứng ngạo nghễ tiên đ ỉ n h sao, Muốn phiên vân phúc vũ nắm giữ quyền phát biểu sao. vậy thì tới trung ương quảng trường khúc quanh kỳ chân tiệm đi. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không bảy, chương một trăm năm mươi mù hộp, đối với mua đồ. liễu tùy phong trong đầu có một bộ thành thuộc kế hoạch buôn bán. mặc dù hắn đời trước không phải là cái gì đại thương nhân, nhưng là ở đủ loại tin tức cùng oanh loạn tạc bên dưới. l i ễ u tùy phong cũng là thường nghe thấy học được một ít thủ đoạn nhìn trên tay loại này ly kỳ cổ quái từ ngữ trong lúc nhất thời diệp vô khuyết cùng thủ nhân đều ngô sư huyền này thật làm được hả thủ nhân hay lại là biết điều biểu tình có chút khẩn trương diệp vô khuyết liền tương đối trực tiếp rồi mở miệng hỏi lương tâm của ngươi sẽ không đau không vẫn bị c ầ u ăn Ai nói ta lương tâm bị ngươi ăn, liễu tùy phong chân mày cao lại, ngược lại hỏi, diệp vô khuyết sắc mặt cứng đờ, nắm giấy lớn tiêu pha rồi lại chặt, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ cười lạnh, được rồi được rồi, chỉ đùa một chút, thấy diệp vô khuyết biểu tình, liễu tùy phong quất một cái thì là luống cuống, liền vội vàng ngăn cản hắn, đùa, Nếu như thật để cho diệp vô khuyết đối với chính mình độ hào cảm xuống lần nữa hàng lời nói, kia thật vất vả lấy được tiểu cửu chuyển hoàn đan liền lại phải bị phong ấm, đây tuyệt đối là l i ễ u tùy phong không thể chịu đựng. ai nhá! sư đ ệ a, ngươi không nên như vậy, kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất chính là thực hành, ngươi không yên tâm, sẽ chờ tiếp theo nhìn hiệu quả, được rồi. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, diệp vô khuyết gật đầu một cái, con ngươi ở trên người đại sư huyên quét qua, tiết lộ ra một cổ không tín nhiệm, kia bây giờ có thể đi phát quảng cáo, thủ nhân do dự một chút, nhìn trên mặt đất nhiều như vậy quảng cáo, có chút hiếu kỳ hỏi, không nóng này, những thứ này quảng cáo truyền đơn, không cần các ngươi phát, ta tìm người khác phát, liễu tùy phong khoát tay một cái, t r ả đòn nhân, thấy bên trong phòng đã có không ít người rồi, thủ nhân biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút ngạc nhiên, không biết rõ nên nói như thế nào mới phải. liễu tùy phong nói, sư đ ệ a, ngươi phải hiểu được một c á c h đạo lý, chuyên nghiệp nhân làm chuyên nghiệp sự tỉnh, không phải chuyện gì đều phải chính ngươi làm, dứt tiếng nói, liễu tùy phong t h ẳ n g ra cửa, chỉ c h ú t lát sau, liễu tùy phong dẫn một đám tướng mạo gái đẹp tu vào cửa này, thấy trước mắt một màn này oanh oanh y ế n y ế n thủ nhân có chút mắt choáng váng, đây là cái gì cái h ố t mắt à? c cái này cũng được sao, vạn hoa lâu, diệp vô khuyết chỉ là nhìn lướt qua, liền nhận ra nhóm người này nữ tu lai lịch, có thể à? liễu tùy phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía diệp vô khuyết, n h ị sư để như vậy biết, diệp vô khuyết sắc mặt tối sầm lại. Ta không hiểu, ta chính là nói một chút, nói một chút cũng có thể đoán chính xác như vậy. không hổ là chủ nhân trung long phượng, liễu tùy phong giơ ngón tay c á c h lên, mà những thứ kia nữ tu vào cửa sau đó, đó là ồn ào vừa nói chuyện, ở chỗ này thật có thể một ngày năm mươi linh ngọc sao, thật mỗi lánh được một cái khách nhân tới, từ khách nhân trả tiền bên trong là có thể rút ra năm khối linh ngọc sao ngươi không phải là gạt n g ư ờ i chứ khụ liễu tùy phong lo nhẹ một tiếng gõ bàn một c á c h nói sau đó nói chư vị bắt đầu làm việc đi linh ngọc ta một phần không phải ít sẽ phát cho mọi người mọi người xem tối hôm nay tình huống liền biết dứt tiếng nói mọi người cũng là ở l i ễ u tùy phong dưới sự an bài nhanh chóng hành động vì vậy mười phút sau mọi người đang trung ương quảng trường phát hiện một cái như vậy tình huống vô số tướng mạo đẹp đẽ vóc người sặc sỡ nữ tu ở quảng trường thượng nhân trong đám xuyên qua không ngừng phát ra trong tay truyền đơn những thứ kia các tu sĩ khi nhìn đến những thứ kia vui vẻ động lòng người mang trên mặt thanh thuần nụ cười nữ tu sau đó trong lúc nhất thời, không kìm lòng được chính là nhận lấy trong tay bọn họ truyền đơn. cám ơn này vị đại ca. đây chính là chúc ta vừa mới khai trương kỳ chân c ắ t nha. nếu như ca ca có rảnh rối có thể đi nhìn một chút nha. Sẽ ở đó tỏa trong lầu c ắ t đây. nữ tu môn mang theo nhà nghề nụ cười. vừa nói l i ễ u tuỳ phong truyền miệng lời nói. quả nhiên, những thứ kia các tu sĩ thoáng c á c h liền bị hấp dẫn. lại nhìn thấy trên tay truyền đơn viết nội dung nhất thời kinh vi thiên nhân khiếp sợ kỳ chân các lại xuất hiện vật như vậy nhất định chính là nghe s ợ n cả người trời ạ rốt cuộc là thứ gì ạ ngươi tại sao không nói rõ ràng đây kia đồ vật khuyết đại như vậy còn nghe s ợ n cả người ạ đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay lại là đạo đức không có Kỳ chân các bảo bối như thế thật sự là quá có tranh cãi tính. n à y lại là bảo bối gì. Chả thế nào có thể cùng người tính. đạo đức sinh ra quan hệ đây. trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu tình cũng là trở nên khoa trương đứng lên. thật là gấp t ử người. vật này đến tột cùng là kia cái chứng rùa viết. lại viết một nửa sẽ không viết. n à y không phải treo nhân khẩu vì sao. quá đáng g h é t Muốn một đêm thành tiên sao. Muốn đứng ngạo nghễ tiên đ ỉ n h sao. Muốn phiên vân phúc vũ nắm giữ quyền phát biểu sao. vậy thì tới trung ương quảng trường khúc quanh kỳ chân tiệm đi. này người cuối cùng lời tuyên truyền. trong nháy mắt để cho sở hữu tu sĩ đều là kích động. trời ạ. vẫn còn có vật như vậy. một đêm thành tiên. đứng ngạo nghễ tiên đ ỉ n h nay phát biểu. nhiều điên cuồng. có nhiều suối ruột í n h trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ đều là kích động, biểu hiện trên mặt có chút hưng phấn, thậm chí, trực tiếp nắm kia nữ tu cánh tay, đạo lữ, không phải cô nương, nay kỳ chân t i ề m ở nơi nào, mau dẫn ta xem một chút, ngay sau đó, không ít tu luyện giả cũng là nhanh hướng quảng trường xó xỉnh tụ tập đi, trong lúc nhất thời, không ít người đều là phát hiện những thứ này dị thường, cảm thấy hứng thú nhân nhiều hết mức, rất nhanh, đó là có người xuất hiện ở nhà kia cái gọi là kỳ chân trong tiệm, vừa vào cửa, cả phòng thập phần đại khí, bốn phía đều là gương, nhìn qua tầm mắt rất rộng, hết sức thoải mái, thoải mái, mà trong lầu c á c đủ loại đồ vật, cực kỳ đặc thù, đủ loại thức ăn, đủ loại quần áo đủ loại hình thù kỳ quái đồ vật dĩ nhiên cũng có một chút đan dược còn có phù lệ bất quá so với còn lại mấy cái bên kia đồ vật mà nói những đan dược này phù lệ liền lộ ra phổ thông hơn nhiều đặc biệt nhất là ở nơi này kỳ chân trong tiệm có một loại hủy đi mù hộp hoạt động cái gọi là hủy đi mù hộp chính là một cái dương lớn bên trong để đủ loại hộp giấy nhỏ, mỗi cái hộp giá bán một trăm l ẻ n g ọ c hai cái hộp một trăm chín mươi cái linh ngọc, tam cái hộp hai trăm tám mươi cái linh ngọc, cứ thế mà suy ra, thậm chí sẽ xuất hiện mua m g ư ờ i đưa một loại tình huống, ngay từ đầu, tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ, muốn mua mấy cái phá hủy thử nhìn một chút, nhưng là theo thời gian đưa đ ẩ y có người hủy đi ra khôi giáp triệu hoán khí, Mặc dù không biết rõ là vật gì, nhưng là kia cảm nhận, kia tươi đẹp màu sắc, để cho tất cả mọi người đều là sợ ngây người. đ ư ơ n g nhiên, cũng có chút nhân hủy đi ra đan dược, bất quá phần lớn là đê giai đan dược, nhưng là, chờ đến có người hủy đi ra một cái trung phẩm đan dược bổ khí đan thời điểm, tất cả mọi người đều là sôi trào lên. Trời ạ. một trăm lẻ ngọc dĩ nhiên cũng làm có thể có được trung phẩm đan dược. Quá hâm mộ. Ta thiên. Này trung phẩm đan dược có thể không phải linh ngọc có thể so sánh ạ. Này trứng rùa gặp vận may nữa à Bốn phía nhân rối rít mở miệng nói. Từng c á c h biểu hiện trên mặt cũng là kích động không thôi. Lập tức những thứ kia không có hủy đi đến trung phẩm đan dược nhân cũng là có chút nóng này. Lại vừa là móc linh ngọc mua nữa mù hộp. còn là không có gì cả hủy đi đến những người đó càng nóng này hơn thật giống như lên nghiện tay cờ bạc như thế không ngừng đem linh ngọc móc ra liền vì hủy đi một cách trung phẩm đan d ư ợ c đi ra nhưng là kết quả có thể tưởng tượng được chín giờ em cũng tiếp nha mơ nơi này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số không bảy chương một trăm năm mươi một bảo bảo tức giận ta trời ạ l i ễ u sư huyên thật là lợi hại, hắn, hắn nghĩ như thế nào đến ngón này. n à y trong thời gian ngắn ngủi, chúng ta đã kiếm gọn nhanh năm ngàn linh ngọc rồi. Thủ nhân ở nơi nào nắm chặt lấy ngón tay. Biểu hiện trên mặt hết sức hưng phấn. Diệp vô khuyết khẽ vuốt cảm. c h ỉ ánh mắt của là hết sức nghiêm túc. từ vừa mới bắt đầu, đại sư huyên sở hữu thủ đoạn đều là chụp ngay từ đầu cửa hàng. đầu tiên là đem người khác tâm lý hiếu kỳ cho câu dẫn lên để cho bọn họ tràn đầy hứng thú sau khi đi vào lại dùng đủ loại bề ngoài bên trên có ưu thế đồ vật tiếp tục thâm nhập sâu hấp dẫn bọn họ mà toàn bộ lầu các bố trí vô luận là thải quang hay lại là gương cũng hoặc là bày ra cái giá vị trí từng cái giống như trận pháp như thế đều có chính mình mỗi người vị trí Chút nào không động được. không Hơn nữa, loại này hủy nào đồng nữa này loại đi một bước, cũng đôn đốc những người đó từng bước từng bước không ngừng tiêu phí đến, để cho cả người bọn họ tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, chờ đến người sở hữu tình hồn lại thời điểm. mới là hậu c h i hậu giác phát hiện, chính mình linh n g ọ c đã không có. nhìn tổng quát toàn bộ tình huống, diệp vô khuyết rõ ràng phát hiện, đại sư huyên đem những người đó trong lòng hoàn toàn khống chế, suy nghĩ thấu. trong lúc nhất thời, sự phát hiện này để cho diệp vô khuyết cũng là tâm lý lạnh cả người, không nhìn được nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong. mà giờ phút này l i ễ u tùy phong vẫn còn ở lầu các bên trên làm phát tài đại mộng không chút nào nhận ra được ánh mắt của diệp vô khuyết rất nhanh diệp vô khuyết đó là thu hồi ánh mắt tâm tình có chút nặng nề ở đáy lòng suy tư một chút mình muốn đối phó đại sư huyên sợ rằng thật còn sớm gần đó là chính mình sống lại một đời tâm tư cũng so ra kém đại sư huyên thâm trầm a nhìn dáng dấp sau này không thể ở trước mặt đại sư huyên quá nhiều biểu lộ tâm tình mình rồi. chỉ là cái ý nghĩ này mới xuất hiện. l i ễ u tùy phong chính là bô lại. cười hít mắt đem diệp vô khuyết ôm vào trong ngực. nhị sư đệ, n à y thời điểm linh ngọc đến nếu như kiếm vào tay rồi. hắt hắt, ta phân ngươi một thành. nghe nói như vậy. diệp vô khuyết quất một cái thì là đem mới vừa rồi ý tưởng quên sạch sẽ. trên mặt r ạ o rực ra rồi một nụ cười, miệng cũng là cười liệt khai, không chút nào cái gì ẩn núp tâm tình ý tưởng.、Ken. Chúc mừng k ý chủ nhân vật chính độ hào cảm lên cao một cái cứ điểm chỉ số vì thua bảy mươi tám nhắc nhở linh ngọc không phải vạn năng nhưng là không có linh ngọc là tuyệt đối không thể nha.、Ken. Chúc mừng k ý chủ độ hào cảm tăng lên một cái cứ điểm nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng khảm ly thoi khảm ly thoi b ả y cái hắt thiết toa tử mà thành khống chế linh lực giết người vô hình cùng lúc đó l i ễ u t ù y phong trong đầu cũng là chuyện đến âm thanh của hệ thống giống vậy l i ễ u t ù y phong cũng là cười miệng liệt khai pha pha pha diệp vô khuyết đang cười đến pha pha pha l i ễ u t ù y phong cũng đang cười đến chỉ là cười cười, hai người liếc nhau một cái, trong mắt cũng là hơi nghi hoạt một chút ý, ta cười vui vẻ như vậy là có nguyên nhân, ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì, chỉ c h ú t lát sau, hai người mỗi người xoa xoa mũi, sau đó nghiêng đầu qua đi, tâm lý đồng thời đích thì thầm một tiếng, suy nghĩ có vấn đề, ý tưởng này mới xuất hiện, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận cười to, liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người đồng loạt quay đầu, đưa mắt đặt ở trên người thủ nhân, liễu sư huyên. Lần này, chúng ta kiếm lật a, quá kiếm tiền. liễu sư huyên, ngươi thật lời hại, ta thật là yêu ngươi chết được, thủ nhân có chút kích động nhìn về phía liễu tùy phong, trong con ngươi lộ vẻ kích động vẻ, nghe nói như vậy, liễu tùy phong có như vậy trong nháy mắt thất thần, theo bản năng liền là muốn che cách mông nhưng là rất nhanh l i ễ u tùy phong chính là phản ứng lại ai nhỉ ngươi nhỉ thủ nhân sư đ ệ khách khí như vậy làm gì l i ễ u tùy phong liền vội khoát khoát tay sau đó tiếp tục nói chuyện kế tiếp tình liền giao cho ngươi ngươi ở nơi này nhìn đợi buổi tối ta tới nữa sưu tầm một chút tình huống yên tâm đi liễu sư huyên, chuyện này ta nhất định cho ngươi trôi trôi lượng lượng hoàn thành. thủ nhân vội vàng nói, ừ, liễu tùy phong gật đầu một cái, đây mới là xoay người rời đi chân bảo các, ra chân bảo các, liễu tùy phong đó là tìm một c á c h không người xó xỉnh, nhanh chóng từ hệ thống bên trong lấy ra khảm ly thoi, này khảm ly thoi cũng là một kiện bảo bối, toa tử như thế hình dáng, tổng cộng bảy cái, mỗi một cách đều là đen thui nếu là ở trong đêm tối cơ hồ không có được ánh sáng phát sáng ngược lại bắn ra như là dùng để xuất kỳ bất ý đánh lén nhất định là một cái đại sát khí nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cũng là hưng phấn mấy phần chỉ phải phối hợp rồi ngự kiếm thuật lại thi triển khảm ly t h ô i l i ễ u tùy phong bảo đảm như lần trước gặp phải phi thiên thần thử tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, thu thập xong đồ vật, l i ễ u tùy phong đó là trở về trong sân, từ với diệp vô khuyết ở cùng một chỗ sau đó, l i ễ u tùy phong liền phát hiện rất nhiều không có phương tiện, diệp vô khuyết buổi sáng hướng tắm nước lạnh chỉ là một kiện, tự nhìn nhìn mặc dù không có gì, nhưng là nhớ nhi vẫn còn con nít, dễ dàng làm h ư tiểu h à i tử, như vậy thuần khiết tiểu h à i tử, trong đầu trừ ăn ra chính là ngủ, vạn nhất nhiều hơn nữa điểm những vật khác, thật có thể không xong. nghĩ tới đây, liễu tùy phong lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp, phải nhanh nghĩ biện pháp đem phòng mình tu bổ lại, sau đó ở trở về. trong lúc đang suy tư, liễu tùy phong cũng là vào trong sân, kết quả lại là lần đầu tiên thấy n h ư nhi lại một người ngồi ở chỗ đó, tội nghiệp cho tới giờ k h ắ c này l i ễ u tùy phong mới là hậu chi hậu giác vang lên dường như hôm nay cho tới trưa cũng không nhìn thấy nhớ nhi nhất là kỳ chân c ắ t mở sau đó càng là không có nhớ nhi cái bóng l i ễ u tùy phong trước bận rộn cũng không để ý bây giờ thấy nhớ nhi mới là hậu chi hậu giác phản ứng lại nhớ nhi ngươi thế nào một người ở chỗ này l i ễ u tùy phong đi tới nhẹ nhàng xoa xoa nhữ nhi đầu, hừ, nhữ nhi khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu qua đi, không để ý tới hắn, thấy nhữ nhi biểu tình, liễu tùy phong xứng sờ, n à y nha đầu xảy ra chuyện gì, lại còn dám đối chính hắn một thái độ, la lạ, nhất định là có vấn đề, liễu tùy phong đi tới nhữ nhi bên người, sau đó sẽ lần xoa xoa nàng đầu, cho tới khi trên đầu nàng b ú i tóc cho vò dối rồi sau đó mới là bung ô lỏng tay ra hờ ngươi làm gì nhớ nhi hừ một tiếng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong một đôi mắt t r ừ n g đại đại cổ linh tinh quái chung nhưng lại là lộ ra một tia ngây thơ được rồi thế nào thế nào hôm nay không vui không phải là không để cho ngươi khen vô khuyết s á n g s ấ p đẹp trai mà Chẳng nhẽ này đã nổi giận rồi hả. l i ễ u tùy phong cố ý nói. Ta không phải là bởi vì cái này sinh khí. Như nhi có chút nổi nóng mở miệng nói. Kia là bởi vì cái gì. l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc đứng lên. ngươi, ngươi cũng không biết rõ ta tại sao sinh khí. ngươi, tức chết ta mất. Như nhi nổi nóng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong nói. quả nhiên, nữ nhân đều là giống nhau. Chẳng phân biệt được loại vận, sinh khí không có chút nào nguyên do. Ngĩ h tới đây, l i ễ u tùy phong khẽ lắc đầu một cái, khác đàn bà tức giận, l i ễ u tùy phong không biết rõ làm sao hống, nhưng là đối nhớ nhi, vậy chỉ cần có ăn là được, cho nên l i ễ u tùy phong cười một tiếng, đưa tay chính là từ chính mình trong dây lưng muốn móc nhiều chút đồ ăn, nhưng là mới đưa tay, liễu tùy phong chính là hậu chi hậu giác phát hiện, mình đã rõ ràng một chút tồn kho, sở hữu ăn tất cả đều đặt ở kỳ chân cắt rồi. trong lúc nhất thời, liễu tùy phong tựa hồ cũng là biết tại sao nhữ nhi sẽ tức giận, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không bảy, chương một trăm năm mươi hai cô gái tâm tư, nhữ nhi à, liễu tùy phong dừng một chút, ở trong đầu mặt suy nghĩ một chút, đây mới là c h ậ m rãi mở miệng nói thực ra á. chúng ta bây giờ sinh hoạt rất khó khăn ăn nhờ ở đậu ngươi cảm thấy như vậy sinh hoạt được không nhớ nhi ngẩng đầu nhìn về phía rồi liễu tùy phong có chút u mê ngươi xem vốn là chúng ta hai người ở tại chính mình trong sân bây giờ với diệt vô khuyết một cái nhà địa phương vừa nhỏ còn chen chúc dĩ nhiên ta không phải nói trên giường chen chúc. ta chính là nói ý tứ như vậy. chúng ta bây giờ sinh hoạt bao thê thảm. còn không phải là bởi vì ngươi đem chúng ta nhà cho chuẩn bị rồi một cái lỗ thủng to đi ra. bây giờ ta đúng là đang vì chúng ta nhà làm chuẩn bị a. ngươi chỉ là mấy ngày không có thứ tốt ăn. nhưng là qua mấy ngày nay, chúng ta nhà ở là có thể đậy kín a. đến đến thời điểm, còn có thể trở lại cái kia bên trong đại viện có đúng hay không liễu tùy phong ngược lại hỏi nghe nói như vậy nhữ nhi gật đầu một cái cho nên à ngươi không nên tức giận ngươi không đồ ăn là bởi vì ta môn muốn tu nhà ở liễu tùy phong giơ tay lên giúp nhữ nhi lấy mái tóc chuẩn bị xong sau đó mới là mở miệng giải thích nhữ nhi gật đầu một cái sau đó nói Ta t h a thứ ngươi, l i ễ u tùy phong đột nhiên chừng lớn con mắt nhìn chăm chú lên trước mặt nhớ nhi. Trong lúc nhất thời, tựa hồ không biết rõ nên nói cái gì đồ tốt rồi, cái gì gọi là ngươi t h a thứ ta, làm thật sống như ta có lỗi gì như thế. Liễu Tùy p h o n g khẽ thở dài, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, được rồi, ngươi t h a thứ ta, vậy cũng không nên s ổ mặt rồi. cho ngươi c á c h đường ăn, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong theo thói quen giơ tay lên ở trong túi sờ mấy cái, sau đó l u n túng ngẩng đầu lên, người tốt, một viên đường cũng bị mất, mà đối diện, nhớ nhi chính nhất mặt khao khát nhìn mình c h ầ m c h ầ m được rồi, l i ễ u tùy phong l u n túng cười một tiếng, sau đó nói, nhớ nhi, ta cho ngươi thay đổi c á c h ảo thuật, như thế nào đây, cái gì ả o thuận, như nhi s ư ờ n sốt một chút, ngươi xem, l i ễ u tùy phong giơ tay lên, tay nắm thành quyền đầu, sau đó đột nhiên mở ra, giống tuyết, hắt hắt, đường cho ta biến mất, nhìn l i ễ u tùy phong động tác, vốn là vẻ mặt hứng thú r ồ i dào như nhi đột nhiên miệng một quát, cả người t u ổ i thân thật g i ố n g như cũng muốn khóc lên như thế, trong lúc nhất thời, liễu tùy phong cũng có nhiều chút luống cuống liền vội mở miệng nói được rồi được rồi nhớ nhi đừng khóc đừng khóc a như vậy ta đáp ứng ngươi sau này sở hữu quà vặt chỉ cần l à ăn ta toàn bộ để lại cho ngươi có được hay không tuyệt đối không có người thứ hai tới với ngươi đoạt được rồi được rồi ngoan ngoãn nhớ nhi tốt nhớ nhi đừng khóc ngàn vạn lần chớ khóc, ta tối không nhìn nổi cô gái khóc, ngươi vừa khóc, lòng ta cũng phải nát rồi, đừng khóc đừng khóc, ta đáp ứng ngươi, sau này sở hữu ăn ngon cho hết ngươi, liễu tùy phong liền vội vàng dụ dỗ nói, nghe nói như vậy, n h ư nhi mới là phá thế mỉm cười, sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía rồi liễu tùy phong sau lưng, thật giống như ạ chỉ nhược tỉ tỉ sao ngươi lại tới đây trên tay ngươi là cái gì nhỉ ngươi đừng nói đùa ta a liễu tùy phong xứng sờ nhìn chăm chú lên trước mặt nhớ nhi cảm giác có cái gì không đúng rồi sau đó nhẹ nhàng khịt khịt mũi mơ hồ cảm giác trong không khí truyền đến một mùi thơm vị lập tức cũng là rộng rãi xoay người quả nhiên sau lưng khương chỉ n h ư ợ c bưng một cái tiểu nồi đất đứng bình tĩnh ở cửa con ngươi có chút thất lạc u oán thương tâm nhìn l i ễ u tùy phong hết sức phức tạp trăm mối cảm xúc ngồn ngang thì ra đại sư h u y n n một mực thích nhất là nhớ nhi căn bản không phải mình uổng phí chính mình còn là hắn nhìn thời gian dài như vậy cháo gà nghĩ tới đây khương chỉ nhựt chậm rãi đi tới bên cạnh cái bàn đá Đem tiểu nồi đất đặc ở trên bàn nhẹ giọng nói hay lại là n h i ệ t sư huyên mạn mạn uống đi dứt tiếng nói thương chỉ nhựng nghiêng đầu đó là rời đi viện tử này ai chỉ nhựng tiểu sư muội ngươi l i ễ u tùy phong liền vội vàng đứng lên có chút nóng này muốn đuổi kịp đi chỉ là đi mấy bước lại vừa là chừng mắt một cái nhứ nhi cháo gà không cho phép ngươi uống có nghe hay không, đó là ta. còn nữa, ngươi mới vừa rồi thế nào không nhắc nhở ta. miệng của n h ư nhi một quát, chính mình rõ ràng nhắc nhở mà, cũng kêu chỉ n h ư ợ c tỉ tỉ, thật là tuổi thân chết, liễu tùy phong lắc đầu một cái, bước nhanh đuổi t h ị p khương chỉ nhực n h ị p bước, tiểu sư muội, ngươi đừng nóng giận a, mới vừa rồi n h ư nhi muốn ăn đồ ăn, trên tay ta ăn đồ ăn đều tại v ì chân c ắ t không lấy ra được, cho nên chỉ có thể như vậy hống nhớ nhi rồi. liễu tùy phong liền vội vàng giải thích, sư h u y n h không cần giải thích, nhớ nhi muốn ăn đồ ăn, ngươi liền đem ta mới vừa rồi hầm cháo gà cho nàng hay a. khương chỉ n h ư ợ c nhàn nhạt mở miệng nói, sư muội, như vậy sao được, đó là ngươi đặc biệt nấu cho ta hút. thế nào ta có thể cho nàng uống đi. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. đều giống nhau. cũng cũng không phải đặc biệt nấu cho ngươi uống. ta nấu không ít. chờ lát nữa cho n h ị sư huyên cũng đưa qua một chút. khương chỉ nhược tiếp tục mở miệng nói. hí, l i ễ u tùy phong có chút đau răng. nhìn lên trước mặt không nghe được mình nói khương chỉ nhược. có chút quấn quýt. sư muội. ngươi không nên như vậy, ta. Ta không phải cố ý như vậy. Ta chỉ là hống hống nhớ nhi. ngươi làm sao có thể cùng với nàng ven đâu rồi. có đúng hay không. l i ễ u tùy phong giải thích. Ta không có ven. thương chỉ nhựt ư lắc đầu một cái. sau khi suy nghĩ một chút lại vừa là đem tóc mình bên trên kia ngơ con bướm lấy xuống. đưa tới l i ễ u tùy phong trong tay. đúng rồi. vật này. hay lại là trả lại cho đại sư huyên đi. Ta k h ô Nữ g đáng giá đại sư đối với ta tốt như vậy. Xong rồi, xong đại đối huyên như n với rồi rồi. sư vậy. tốt ta nhân này còn nói mình không có gen ngay cả mình đưa nàng lễ vật cũng ném ra n à y còn có nữ nhân à. đều là khẩu thị tâm phi nhìn tới vẫn là muốn hống nghĩ tới đây l i ễ u tuỳ phong vẻ mặt chính k i n h chắn trước mặt khương chỉ nhựa ư sư muội ngươi không cần đi có mấy lời ta muốn muốn nói với ngươi nói cái gì khương chỉ nhược ngẩng đầu lên đã từng có một phần chân thành ái tình bài ở trước mặt ta ta không có thật tốt quý trọng đợi bây giờ ta cảm giác nó ở cách ta đi thời điểm ta mới hối hận không kịp nếu như lão thiên có thể lại cho ta một cơ hội lời nói ta nhất định sẽ đ ố i cô bé kia nói ta yêu ngươi liễu tùy phong thâm tình nhìn khương chỉ nhược tuy nhưng cái này lời kịp có chút dài nhưng là mỗi lần nói thời điểm liễu tùy phong cũng là dùng thật cảm tình chỉ là nhìn lên trước mặt khương chỉ nhược liễu tùy phong đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng thế nào tiểu sư muội vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy không có chút nào bị cảm động đây đại sư huyên ngươi không cảm thấy lời này quá quen tai rồi không ngươi lúc trước liền đang nói qua, khương chỉ n h ư ợ c nhẹ dọn g mở miệng nói, sắc mặt hơi có chút lãnh đảm, thật sao, l i ễ u tùy phong có chút ngạc nhiên, không thể nào, như vậy kinh điển lời nói ta lúc nào đã dùng hết, quá đáng tiếc, được rồi, đại sư huynh, ngươi đi đi, ta thật không có ven, khương chỉ n h ư ợ c lắc đầu một cái, cô gái nói không ven, đó chính là ven, Nàng nói nàng không muốn, đó chính là muốn. Nàng nói nàng thật không muốn, đó chính là còn phải. đối với cái này một chút, liễu tùy phong rất rõ ràng, cho nên cũng là khẽ thở dài. lại vừa là buồn bã ngẩng đầu lên. sư muội, có mấy lời, ta muốn nói với ngươi, lại cũng không biết kể từ đâu, mặc dù ta và ngươi đều tại thiên su cung. nhưng là trưởng môn nhưng lại không cho chúng ta bây giờ chung một chỗ cho nên ta đối với ngươi nhớ nhung một ngày không gặp như cách ba năm mặc dù chúng ta mỗi ngày cũng cách nhìn nhưng là ở ta tâm lý luôn là cách một thu cho nên ta đối với ngươi tưởng niệm cũng là khó mà nói ra khỏi miệng ai linh lung đầu t ử an hồng đậu tận xương tương tư có biết không a n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát số không bảy, chương một trăm năm mươi ba ta dạy cho ngươi một cái từ, mặc dù lời sao, nhưng là tâm là thực sự, cảm tình cũng là thật, cho nên l i ễ u tùy phong nói thời điểm, biểu tình cũng có nhiều chút nghiêm túc, nghe nói như vậy, khương chỉ n h ư ợ c khẽ nâng lên đầu, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, linh lung xúc sắc, an hồng đậu, tận xương tương tư, có biết không, khương chỉ nhựt t ừ lẩm bẩm, trong lúc nhất thời, cũng là có chút bị bài thơ này cho đả động rồi. tiểu sư muội, n h ư nhi chỉ là một tiên thú, người và thú chi gian là không có khả năng, l i ễ u tùy phong nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, trong đầu nhưng là không nhịn được nghĩ nổi lên thảo mãng anh hùng hứa tiên, nghe nói như vậy, khương chỉ nhựt con ngươi lại vừa là lạnh lẽo, cho nên sư huyên là ý nói nếu như người và tiên thú giữa là khả năng lời nói ngươi liền bây giờ không phải bộ dáng này l i ễ u tùy phong há miệng có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt khương chỉ nhược nữ đầu người kết quả là vật gì làm tại sao ý nghĩ như thế thanh kỳ mới m ẽ độc đáo làm cho mình đều có nhiều chút á c khẩu không trả lời được sư muội đây thật là một hiểu lầm l i ễ u tùy phong không nhìn được mở miệng nói, biểu hiện trên mặt cực kỳ bất đắc dĩ, ta không phải nói người nào cùng tiên thú có thể hay không có thể. ý tứ của ta, ta chỉ là coi nhớ nhi là muội muội, gia chủ, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi là ta thích nhân, người nhà cũng không bao gồm ngươi thích nhân, khương chỉ nhược vẫn còn có chút nổi nóng, chỉ là lúc này nổi nóng, cũng chỉ là đáy lòng lưu lại bất mãn cho nên l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm không phải không giống nhau sư muội ngươi và tất cả mọi người đều không giống nhau l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái rất nghiêm túc mở miệng nói hừ thương chỉ n h ư ợ c quay đầu đi chỗ khác có chút ngạo kiều bất quá khó miệng độ con g vẫn là hơi mím một cái lộ ra từng tia nụ cười liễu tùy phong lại vừa là quấn ở rồi khương chỉ n h ư ợ c bên người dỗ mấy câu sau đó mới là thành công đem khương chỉ n h ư ợ c hống vui vẻ rồi sau đó nhiều hơn tới cháo gà cũng là hoàn toàn biến thành rồi chính mình về phần diệp vô khuyết a cho ngươi một con gà chính mình nấu đi đi uống cháo gà liễu tùy phong hôm nay một ngày đều rất vui vẻ nhất là đêm đó ở kỳ chân c ắ t bắt đầu tính sổ thời điểm càng phải như vậy rồi cách đó không xa diệp vô khuyết cùng thủ nhân hai người ở tính sổ sau đó từng bước từng bước đem tất cả mọi thứ là sưu tầm mà bắt đầu tính ra trung quy lợi nhuận sau đó sẽ dựa theo lúc trước cho những nhân viên kia tiền lương cùng với trích phần trăm đem sở hữu nhân viên tiền đều là kết toán Hoa! Bắt được tiền những người đó quất một cái thì là kích động, nhất là những thứ kia nữ tu. nhìn trên tay linh ngọc con ngươi thật giống như đang sáng lên như thế. trời ạ, lại thật có nhiều như vậy linh ngọc. ta không phải đang nằm mơ sao, chỉ là một ngày, liền được lúc trước ta một tháng cũng không có linh ngọc. thế này thì quá mức rồi. bên cạnh nữ tu không nhìn được nói. d i ê u quang cung một đám đ ệ tử cũng là cảm khái không thôi cái kia liễu sư huyên rất nhanh có người đi tới trước mặt liễu tùy phong len lén giơ tay lên sau đó nói ta có thể hay không ngày mai còn tới nơi này dĩ nhiên có thể liễu tùy phong gật đầu một cái dám bảo đại hội mở mấy ngày ngươi sẽ tới mấy ngày ta bảo đảm h Ở cám ơn liễu sư huyên rồi sư huyên ta trở về mời ngươi ăn cơm có được hay không vậy bốn phía oanh oanh yến yến q uất một cách thì là đem l i ễ u tùy phong bao phủ lại rồi. Lập tức hương chỉ nhựt ư l i ễ u mi dừng lên. Biểu tình cũng có nhiều chút khó coi đứng lên. Trực tiếp khẽ quát. nghĩ đến ngày mai sẽ đến. Bây giờ không nên quấy dày l i ễ u sư huyên. Nếu không, sau này cũng đừng đến rồi. nghe nói như vậy. những thứ kia nữ tu môn cũng là phản ứng lại. lại vừa là i ể u điệu với l i ễ u tùy phong chào hỏi sau đó mới là mặt đầy không thôi nắm linh ngọc rời khỏi nơi này hí l i ễ u tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh tao đỏ mừng cả khuôn mặt quả nhiên người có tiền vui vẻ chính mình căn bản không tưởng tượng nổi những lời này không l ấ n được ta nghĩ đến đời trước thời điểm những người có tiền kia nhất định so với chính mình còn vui sướng hơn l i ễ u tùy phong đập chép miệng có chút trở về chỗ chỉ là đợi thấy bên cạnh khương chỉ nhựng mặt đẹp hàn x ư ơ n g bộ dáng lúc mới là đột nhiên phản ứng lại nhất thời sầm mặt lại rồi sau đó có chút nổi nóng chỉnh sửa một chút chính mình cổ áo người nào ai nhóm người này b ậ y thật không biết xấu hổ sư muội ngươi là không biết rõ có một nữ nhân trên người còn có hôi nách thật là vét hay lại là tiểu sư muội trên người hương thật muốn ôm tiểu sư muội ngủ thật muốn cái kia cái gì đứng ở tiểu sư muội bên cạnh liễu tùy phong liền vội vàng đổi lời nói nói nghe nói như vậy h ư ơ n g chỉ nhựng m ớ i sắc mặt của là chuyện b i ế n tốt rồi sau đó nhìn hắn một cái sau này những chuyện này sư h u y n n liền không cần lo cho các nàng tính tiền thời điểm để ta làm là tốt tốt lắm cứ định như vậy l i ễ u tùy phong bắp đùi đánh một cái không chút do dự chính là đồng ý thấy l i ễ u tùy phong cái biểu tình này khương chỉ nhược mới là không so đo nữa mới vừa rồi tình huống rồi sau đó nhìn về phía thủ nhân giờ phút này thủ nhân lại lần nữa đem tất cả mọi thứ đoán qua một lần rồi sau đó chừng lớn con mắt hơi có chút run rẩy cầm lấy trong tay một trang giấy lại cúi đầu nhìn một chút bên cạnh linh ngọc nhất thời cả người đều có chút mắt choáng váng như thế nào ạ thủ nhân sư đ ệ liễu t ù y phong cười hít mắt mở miệng hỏi sư huyên thủ nhân hít sâu một hơi biểu hiện trên mặt có chút kích động sau đó xoa xoa tay lại vừa là nhớ không biết rõ làm như thế nào biểu đạt nội tâm của tự mình kích động có phải hay không là kiếm rất nhiều l i ễ u tùy phong quan tâm mở miệng hỏi, thủ nhân dùng sức gật đầu một cái, có phải hay không là cho bọn hắn kết tiền công sau đó còn lại rất nhiều. l i ễ u tùy phong tiếp tục hỏi, phải, thủ nhân lần nữa dùng sức gật đầu một cái, có phải hay không là cảm giác mình tràn đầy kích động, lại lại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm mừng như điên. l i ễ u tùy phong cười hít mắt nhìn thủ nhân, thủ nhân chừng lớn con mắt, tuyệt, đại sư huyên thật là tuyệt, không chỉ có kiếm lời nhiều tiền như vậy, còn đem nội tâm của tự mình ý tưởng tất cả đều là nói ra, nhất định chính là trong bụng ta run đũa a, a, l i ễ u tùy phong khiêng thường cười khẽ một tiếng, sau đó vỗ một cái thủ nhân bả vai, ta dạy cho ngươi một cái từ ngữ, ngươi học được cái từ hối này, liền có thể dùng để biểu đạt nội tâm mừng như điên cùng kích động, t h ủ nhân vẻ mặt khao khát nhìn về phía l i ễ u tùy phong. theo ta học, l i ễ u tùy phong há h ố c miệng ra. ta t h u t h ủ nhân hô hấp quất một cái thì là kích động. sau đó học l i ễ u tùy phong lời nói nói một lần. ta t h u quả nhiên, bầu ngực mình tích tụ những thứ kia mừng rỡ cùng kích động giống như là vỡ đê nước sông như thế. thao thao bất tuyệt, quất một cái thì là tuôn ra ngoài. thậm chí ở một cái trong nháy mắt, chính mình cảm giác linh hồn cảnh giới đều là lấy được thăng hoa. Ta thu, thủ nhân lại vừa là không nhìn được kêu một câu, thoải mái hơn rồi. Ta thu, sư huynh, ngươi thật lời hại, ta thô cực kỳ, thủ nhân không nhìn được trích động mở miệng nói, l i ễ u tùy phong kinh ngạc nhìn hắn một cái, tiểu tử này có thiên phú, sẽ còn giơ một p h ả n hay.